xảy ra chuyện gì? Quần sơn đại nhạc ở giữa, sơn xuyên đại trạch bên trong, hủy diệt thần quang oanh bạo đại đạo, đồng loạt ép hướng về phía hùng quan. Quá trình bên trong tiên băng địa liệt, quần sơn sụp đổ, cảnh tượng cùng doa người. giống. đến không hết manh thú phát ra thống khổ tiếng giống. Một màn này quá đột nhiên, mười mấy miệng ma binh cứ như vậy tỉnh lại, ngang qua man hoang đại địa, ôm theo kinh khủng phong bạo, số lớn số lớn hoang thú nổ thành huyết quang, nhuộn đỏ thiên địa. Thời gian ngắn ngủi, màn hoang đại sơn cũng tại lắc lư, từng ngụm hung binh chém rách thiên cung, giống như là một mảnh tuyệt tinh ép hướng hùng quan, muốn tiếp dẫn vĩnh hằng bảo tháp trở về. Quan nội binh sĩ cũng đang run sợ, đệ xuống phong bạo quá bất hợp lý, diệt thế đại chiến uy hiếp đến hùng quan an nguy, chúng sinh nhỏ bé như là cỏ dại tại loạn chiến. Nhân tộc bộ lạc, nghe ta hiệu lệnh. Âm vang ở giữa, một tiếng rung trời tiếng giống truyền ra, phá vỡ cực hạn đè nén không khí, truyền khắp hùng quan trong ngoài, tỉnh lại thế nhân đấu trí. Lê lão mặc vào phong vương chiến giáp, oai hùng vĩ ngạo, đứng ở chủ thành cánh cửa, phát ra một tiếng thê lương giống to, "Chúng sinh, theo ta xuất quan giết địch, nghĩ cách cứu viện trấn tiên hầu." Rít rít rít. Hùng quan toàn diện tiêu đốt, quét sạch ra phong hỏa làng yên khói động hướng đông ngược đại địa tiếng la rít liên tiếp truyền đến, quanh động tất cả đại thế lực, tông môn, đạo thống, danh sơn đại xuyên. theo giờ khắc này bắt đầu, đông vực đại địa toàn diện chấn động, số lớn ngủ say lão quái vật nhao nhao đi ra sơn môn, hô bằng gọi hưu, tổng phó hùng quan, thủ biên liên giới, hùng quan thiêu đốt chiến hỏa, mạnh nhất đại chiến tiến đến, tuân theo nhất định, triệu hoán thánh bảo, ép hướng hùng quan, vô tận tiếng giống quét sạch nhân tộc non sông, minh ông đông thần châu tại trong thời gian ngắn ngủi, làm ra kịch liệt nhất phản ứng, tứ ngụng ngủ say thánh bảo tại tổ địa bên trong vực sinh, ngang qua càn khôn đại địa, đánh về phía hùng quan. cùng một thời gian, Thập đại động thiên phúc địa, động thiên sơn môn toàn diện phong tỏa. Bên trong động thiên trốn vào đại địa long mạch bên trong, tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, bích hải động thiên, Tiên nhân động thiên, hương nguyên động thiên, thiên hà động thiên, huyền môn động thiên, kim dương động thiên, dược vương cốc, hỏa thần cốc, mây xanh động thiên, tinh Nguyệt động thiên, mười bảo thể xuất. Tựa như mười vòng mặt trời tại đốt cháy, chiếu sáng vực ngoại tinh không, đồng loạt đánh về phía quan ngoại chiến trường, diện thế chi chiến. Theo giờ khắc này bắt đầu, toàn diện hướng đi đến cùng. Đồ máu hoang nguyên sắp toàn diện sụp đổ, đây trời đều là hủy diệt quang vũ tại gào khét vừa ngoại đại tinh cũng tại liên tiếp giáp tác khó có thể tưởng tượng đáng sợ đến cái gì cấp độ giết nghĩ cách cứu viện Trấn thiên Hầu. Hoàng thú nhất mạch thua không nổi lão tổ tông mặt cũng bị các ngươi vứt sạch dùng phương pháp này nhằm vào Trấn thiên Hầu, cái này chính là chúng ta nhân tộc nhất mạch vô thượng vinh quang là bất luận cái gì chiến trường tin chiến thắng đều không thể thay vào đó huy hoàng thành tựu giết nhân tộc vô địch vô địch giết giết giết kinh khủng tiếng giống liên tiếp truyền đến vô tận binh mã tản mắt ra khổng lồ khí huyết quang mang toàn bộ thương khung cũng bị chấn bể tộc quân hỏa quang đang thiêu đốt đầy trời binh sĩ si thẳng thắn cứng nghị Phóng thích sinh mệnh nguyên tuyển, quan chú đến hùng quan bên trong, thôi động mạnh nhất phòng tuyến. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua diện thế đại chiến, hùng quan cũng không phải là không có ứng đối phương án. Tất nhiên tại bực này quy mô chiến trường bên trong, cường giả lực lượng đều là nhỏ bé, thánh binh mảng lớn ép hướng quan ngoại, rút ra thiên điệu thần năng, triển khai kinh thế đại đối quyết. Cùng lúc đó, trong vĩnh hằng bảo tháp, ngân bạch hừng hực không gian, chạy xuôi vĩnh hằng thần huy, nơi này thâm thủy to lớn, trông không đến phần cuối. Hán Nội tình quá bất hợp lý, quân thiên như là một con cá tại ngao du biển cả. Nếu như không có trấn nguyên lão tiên vượt qua tốc độ muốn tìm tòi nghiên cứu đến Thánh bảo bản nguyên không gian, nói nghe thì dễ. Lắng động năm tháng dài đằng đẵng trí bảo không gian, cất giữ nội tình như là thế giới bao la hùng vĩ. Quân Tiên sợ hãi thánh thủ, nếu như một ngày kia tạo nên ra nhục thân thánh thai, tiếp theo cực hạn diễn hóa mà thành nhục thân thánh phủ, có thể hay không có thể xưng là năng lượng to lớn hồ nước. A, những năng lượng này có thể hấp thu. Quân Tiên kích động trong lòng, miệng mũi thu nạp vĩnh hằng thần huy, những năng lượng này cử thế khó cầu, mặc dù không phải thánh bảo bản nguyên, nhưng lại ẩn chứa siêu cường bổ dưỡng công hiệu. Quân Tiên toàn thân nóng hối hồi, lục thân ngân bạch phóng ánh sinh mệnh bản chất cũng truyền lại ra tâm tình hư phấn, rõ ràng vạn đạo thể có thể dung luyện hết thảy. Đối với chưa từng tụ nạp qua năng lượng, đưa đến trợ giúp cao hơn. Quân Thiên bổ sung chưa hề tiếp xúc qua vật chất, đặc biệt theo tiếp cận khu huy tâm, vĩnh hằng quang vũ càng thêm nồng đậm. Đại thành vạn đạo đường dưỡng thành đường tiếp tục tiêu thăng, nguyên thần cũng nở rộ vĩnh hằng quang huy. Ngoại giới đại chiến quả quyết không gì sánh được kịch liệt, Lão Tiên làm sao còn chưa tới? Quân Thiên hỏi, có thể thấy rõ đến bão tháp cất giữ năng lượng đang tiêu hao. Tất nhiên đối với vĩnh hằng bão tháp nội tình tới nói không tính là cái gì, hiện nay khẳng định vẫn còn hùng quan. Nhất định phải mau chóng ngắt lấy tạo hóa lao ra. Bùn đại tiên nếu có thể khôi phục một phần vạn năng lượng, trong chớp mắt liền có thể vượt qua đến chỗ cần đến. Trấn nguyên lão tiên hừ một tiếng nói, Tòa này tiểu bảo tháp cũng có chút bản lĩnh, lấy vĩnh hằng thần kim nút thành, được xưng tụng là cực phẩm chất liệu. Vĩnh hằng thần kim, quân tiên động dung, chật gõ gõ rơi vào trên đầu của hắn tử sát tiên phủ, nói, lao tiên, ngươi là dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành? Lớn mật, bùn đại tiên ngọc thể cũng là ngươi có thể gọi đến. Trấn nguyên lão tiên lỗ mũi phun khói xanh, nói, tiểu tử ngươi cho ta quy củ điểm trở cướp đi tín ngưỡng hỏa quang lập tức dẫn ta đi gặp tổ đỉnh quân thiên mặt đen lại nói vậy phải xem ngươi có thể thành công hay không có thể thành công hay không Trấn nguyên tiên phủ nổi trận lôi đỉnh chịu không nổi bất luận cái gì kích thích hắn ầm ầm lập tức hướng về phía trước vượt qua hiện nhiên động dùng một phần năng lượng hàng tuần đi tới chỗ cần đến quân thiên ra đầu căng lên mảnh thế giới này tràn đầy vô tận vĩnh hằng nguy áp giống như là xâm nhập sinh mệnh cấm khu thánh bảo vận hành trật tự hiện ra tại giữa thiên địa vĩnh hằng bất hủ quy tắc hiển hóa bay biện ra cuồn cuộn đại đạo sóng cả mỗi một phiến bọt nước cũng ôm theo thánh bảo thiên uy Tự chủ vận hành quy tắc đã như thế cùng kinh khủng, lão tiên chúng ta phải nắm chặt thời gian, đổi tại hắn chưa từng phát hiện trước đó, ngắt lấy vận mệnh của nó. Quân tiên cố nén hủy diệt áp lực nói, sợ cái giám, hắn ý chí nếu quả như thật giảm đến, trực tiếp nuốt mất luyện hóa. Lão tiên không gì sánh được bá khí mở miệng, cấp tốc triển khai hành động, tìm vội nghiên cứu đến thông hướng bản nguyên không gian tiết điểm. Vô hắn duỗi ra tráng kiện từ đồng đại thủ, nắm chặt to lớn truy, doanh kích tiết điểm, toát ra một mảnh vết rách, nhưng lại chấn động mà đến kinh khủng dị thường uy áp. Quân tiên bay tứ tung ra ngoài, kém chút tại chỗ bạo tạc cái quỷ gì? Không phải một cái bữa liền có thể giải quyết sao a? Quân Thiên đầy bùi đất, đỏ hồng mắt đi tới, chất vấn Trấn Nguyên lão tiên. Vừa rồi ta còn không có phát lực. Trấn Nguyên lão tiên so mặc bảo nhi còn muốn mạnh miệng, la hét, "Nhanh, cho lão tiên đúng năng lượng." Quân Thiên lấy ra một đống linh thái thạch, cái này khiến Trấn Nguyên lão tiên trừng mắt, "Cái gì thứ đồ nát? Điểm ấy năng lượng đủ làm cái gì? Cầm cái kia thánh liệu đến giúp ta." Hắn hận không thể một đấm đập chết lão tiên, bất quá đại sự quan trọng, Quân Thiên lấy ra tất cả linh thái thạch, đang đặng hơn 1000 vạn cân. Những thứ này phá năng lượng Bình thường đều không có tư cách tràn vào trong cơ thể của ta. Trấn Nguyên lão tiên ngoài miệng không tình nguyện, kỳ thực đã đem năng lượng toàn bộ móc sạch, hóa thành đầy đất phế thạch. Quân tiên hóa đá tại nguyên chỗ, cái này thế nhưng là hơn 1000 vạn cân a. Mở. Trấn Nguyên lão tiên khôi phục một chút thần lực, oanh ra mảng lớn vết rách, nội bộ bắn tung tóe mà đến một mảnh bản nguyên vật chất, mà tại trong cái khe, có một tòa tiếp lấy một tòa tín ngưỡng hỏa quang lăng động ma thành biển cả, vắt ngang ở bên trong, ầm ầm sóng dậy. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, ma to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 411 khủng bố tạo hóa, thánh bảo bản nguyên không gian vỡ tan một góc, bắn tung vóe ra có chút bản nguyên vật chất, tràn đầy khổng lồ huyết áp, giống như là một mảnh bị giam cầm tiểu thế giới đang chấn động. Quân tiên lại bị đánh bay, hắn liên tiếp ho ra máu, tóc thay bù sù, rất là chật vật, là nhìn thông đạo chưa từng bị toàn diện xuyên qua, đỏ hồng mắt quát, đã hai truy, hơn một nghìn vạn cân linh thai thạch cũng bị mất, lao tiên ngươi đến cùng mới không được. Ngươi ở nào cái gì, cái này đều do năng lượng của ngươi không góp sức, liền một phần vạn thần lực cũng rất khó kích phát, nhanh cho ta đến một khối thánh thai thạch. Trấn nguyên đại tiên mạnh miệng không gì sánh được, nói. Nhanh, ý chí của nó muốn trở về. Quân Thiên sắc mặt kinh biến, lấy ra ngày trước theo Chấn Nguyên động tiên thu hoạch Thiên thái thạch, nội bộ năng lượng tất nhiên hao tổn non nữa, nhưng vẫn như cũng là cử thế khó cầu tiên chân. Qua loa cũng tạm được. Chấn Nguyên lão tiên mở ra đồng miệng nuốt lấy Thiên thái thạch, nguyên bản quang trạch tạm đạm tự sắc tiên phủ, bỗng nhiên thiêu đốt ra to lớn như tinh không ba động, trong cõi u minh mang cho người ta trí cao vô thượng ảo giác. Quân Thiên kinh dị, cầu đại tiên như bức thổi đến vang động trời, bất quá mấu chốt thời khắc thật đúng là không có như xe bị to sích. Cho bổn đại tiên mở. Lão tiên huy động to lớn truy Không gì sánh được uy mãnh đánh xuyên thông đạo, đập vào mặt thánh bảo bản nguyên rung động lòng người, mênh mông như biển vĩnh hằng tần năng, phô thiên cái địa, nhìn phi thường không chân thực. Thậm chí bản nguyên không gian bên trong đang nằm lấy một tòa tiếp lấy một tòa tín ngưỡng hỏa quang láng động mà thành biển cả, quá bất hợp lý, đang đáng chín tòa tín ngưỡng đại hải. Mẹ nó, chúng ta phát tải. Lao tiên vội vàng xông đi vào, giống như là đói bụng vô số năm lao quái vật, kinh hại thánh bảo bản nguyên không gian cũng đang phát run. Nếu như hai đại thánh bảo giao phong bên trong, một phương bản nguyên không gian bị lỗ mở, giống như là động thiên chi chủ nội đạo phủ bị đánh nát. Có thể thấy được đối thánh bảo tổn thương lớn đến bao nhiêu. Giờ phút này, quan ngoại vẫn tại tiến hành diệt thế đại chiến, mảng lớn thánh bảo tại đối hoành, khí tức cuồn bạo, tê thiên liệt hải, chiếu rọi vực ngoại tinh không cũng sáng chói tuyệt luân. Tại loại chiến trường này bên trong, chỉ có đạo tàng lĩnh vực cường giả huy động đại đạo thánh bảo, khả năng triển khai sinh tử đại đối quyết. Bất luận cái gì thánh bảo cũng có đặc biệt bản nguyên không gian, năm tháng dài đằng đẵng đến nay lắng động năng lượng vật chất, một khi toàn diện hướng đi cuồn bạo, loại kia lực uy hiếp đủ để hủy thiên diệt địa. Giết a. Trưởng viện Sơn như điên liên hợp khắp nơi cường giả, tấn công mạnh vĩnh hằng bạc pháp. Cuối cùng hắn bị đánh mảnh liệt anh minh. Bất quá muốn anh mở cửa tháp cũng không dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vĩnh Hằng bảo tháp trình độ bền bị tuyệt không phải các ngươi có thể dung chuyển. chấn Thiên hầu từ giờ trở đi không còn thuộc về nhân tộc bộ lạc. Thiên yêu nhất tộc cường giả phát ra lớn lao lời nói, vang vọng tại quan ngoại chiến trường. Nhân loại như quả các ngươi muốn tiếp tục đánh xuống, hùng quan sẽ luôn xuống. Vậy liên ngọc thạch câu phần lật ngược man hoang đại địa. Sợ đỉnh thiên không gì sánh được bá khí giống to, hoang bảy thu tộc trên lưng vạn cổ đeo danh đều muốn xuất thủ. Rõ ràng quân thiên trên thân khẳng định nhận nút một thứ gì đó là bọn chúng cấp bách muốn có được. Giết giết giết. Nhân tộc tuyệt không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu, tuyệt không hướng bất cứ ai hiếp gì thỏa hiệp. Cho dù chúng ta dốc hết tất cả lại có làm sao? Trấn Thiên Hầu chính là nhân tộc ta nhất mạch chiến thần, cứ như vậy bị các ngươi trấn áp mang đi, nhân tộc còn có cái gì tôn nghiêm, còn có cái gì tương lai? Hùng quan tiếng la giết ngập trời, không thể đỡ đại thế tại lan tràn, vô tận đại quân điên cuồng phóng thích tinh nguyên sự sống, xuyên qua hùng quan trong ngoài, chống lại quan ngoại đại kiếp. Chỉ có không ra những thứ này tội quần người cầm quyền cười, âm trầm khuôn mặt, chỉ bất quá tiêu dung dần dần đang vận mèo bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng thắng cái gì. Đông nhiên ở giữa, vĩnh hằng bảo tháp chỉnh thể màu sắc ám trầm, thiên yêu tộc cường giả không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại cái này mang cho trương viễn sơn bọn hắn hy vọng, càng đáng sợ sát chiêu nhiều lần huynh đi lên. Ha ha ha ha! Lao tiên tiếng sói chu quanh quẩn tại thánh bảo thế giới, như biển năng lượng bản nguyên hội tụ chi địa, chín tòa tín ngưỡng hỏa quang láng động thành biển cả, đã năng lượng cố lời nói. Hiện nhiên đây là kết tinh, quý báu nhất tích lũy cùng tài phú. Đây càng là thiên yêu tộc dài rằng giặc thời đại thu thập hương hỏa nguyên lực, mỗi một tòa thiêu đốt cũng có thể khu động thánh bảo đánh ra kinh khủng nhất chiến lực. Bèn, Chấn Nguyên lão tiên tọa lạc tại năng lượng biển lớn bên trên, tản ra hút vào lực trong chốc lát khủng bố vô tận, giống như là nằm tại bàn trên lão tiên, bắt đầu lấy tín ngưỡng hỏa quang sưởi ấm. Tất nhiên, Chấn Nguyên lão tiên sức cắn nuốt cho dù là tại mạnh, cùng viên ngói tốc độ so ra vẫn là kém quá xa, tòa thứ nhất tín ngưỡng đại hải đã đang nhanh chóng thu nhỏ. Đây là Chấn Nguyên lão tiên khuôn mặt nghiêm trọng, giờ khắc này hắn mới chân chính sắp nhận, quân thiên quả nhiên là tổ đỉnh người phát luôn nếu không, cho dù là tiên nhân động khởi nguyên đài tới, muốn cấp đi như thế quy mô tín ngưỡng hỏa quang, đây là tại người si nói ngọng. dù sao khởi nguyên đài mạnh yếu, quyết định bởi tại phẩm chất. tiên nhân động tổ đỉnh, cao nữa là là một tòa vương đỉnh, liền thân đỉnh cũng không tính, có tài đức gì trộm lấy dị tộc hương hỏa nguyện lực. tộc đàn cùng tộc đàn khác biệt, tín ngưỡng hỏa quang rất khó liên hệ, nhưng sử thượng tổ đỉnh liền hoàn toàn khác biệt. mà coi như quân thiên nắm giữ cũng không phải là sử thượng mạnh nhất tổ đỉnh, nhưng có thể thôn phệ dị tộc tín ngưỡng hỏa quang cũng là có thể xuất lĩnh tộc đàn cuột khởi khởi nguyên đài chưa bao giờ từng thấy viên ngói thiêu đốt ra cường độ như thế hỏa quang. Quân thiên tâm hoa nổ phóng, ngói bể mọc ra thần bí thực vật, càng là tại tham lam hấp thu năng lượng, hắn như là vũ trụ đại hấp động đang thiêu đốt. Thực vật tại hương hỏa nguyện lực bổ dưỡng bên dưới cấp tốc lớn lên. Đặc biệt là, hắn trưởng khống viên ngói cũng dần dần thay đổi, năng lượng bổ dưỡng quá trình bên trong, đống nhiên rộng lớn to lớn, giống như là một khỏa cổ lão sinh mệnh cổ tinh. Ngân sắc thực vật cắm dễ tại cổ tinh bên trên, giống như biến thành một gốc tinh thần thảo, màu bạc dễ cây rụng rụng ra chồi non, cấp tốc trưởng cao, kết ra từng mảnh từng mảnh màu bạc lá cây. Hắn nhìn lại giống là một gốc hoa ngôi sao, mỗi một mảnh lá cây thể hiện cũng rất là kinh thế, nâng từng khỏa kim sắc tinh đấu, tràn đầy vĩ đại sinh mệnh náo nghĩa. Cuối cùng, hắn hóa thành cựu diệp hoa ngôi sao, bảo vệ lấy một gốc màu bạc nụ hoa, mơ hồ trong đó nở rộ thời khắc, bên trong tựa hồ đang ngủ say một vị tuyệt đại tiên tử. Quân thiên tâm thần lay động, viên ngói cùng ngân sắc thực vật biến hóa quá phi phàm, khó nói đã từng cực hạn cường thịnh tổ đỉnh, phía trên cũng có một gốc dạng này kỳ hoa. Sau hắn đạt được một miếng ngói, vừa lúc nội bộ có khô héo rễ cây, bây giờ phá đất mà lên, khôi phục thành hiện tại đủ loại phòng đoán, quân thiên mơ màng vô hạn. tất nhiên hiện tại tuyệt không phải suy nghĩ những thứ này thời khắc, hắn ngay tại tắm rửa bản nguyên vật chất, lỗ chân lông phun ra nuốt vào vĩnh hằng thánh quang. giống, quân thiên cũng nhịn không được giống to lên tiếng, điên cuồng trộm lấy thánh bảo bản nguyên vật chất, giống như là nuốt vào từng mảnh từng mảnh tinh vân, toàn thân quang huy tăng vọt, như là hóa thành vĩnh hằng chiến tiên. thân thể của hắn quá mấy liệt, mỗi một cây sợi tóc cũng phát sáng, hai mắt thần mang bắn ra bốn phía, mỗi một tấc cơ bắp cũng tràn ngập đáng sợ khí lực, đầy người mệnh luân lấp lánh thần mang, lực lượng thần mạnh, quân thiên chưa bao giờ có như thế trải nghiệm. Toàn thân lộ chân lông thư giãn, bên trong chứa tiềm chất dung hội quán thông, lục thân tương tự to lớn đầu tiên, bộc phát ra thông thiên triệt địa thần quang. ầm ầm, quân thiên chiến lực tăng vọt một mảng lớn, toàn bộ gia đại thành lĩnh vực vạn đạo thể, đây không phải là phạm thể hiện, đã không được phép lấy nhập đạo cấp sương chi. Ha ha ha ha, quân thiên ngửa đầu cười to, vốn cho rằng cần thời gian giải tích lũy, không nghĩ tới rơi vào tạo hóa trong ao. Trên thực tế, thánh bảo bản nguyên cơ nào quý giá, năm đó trương viễn sơn vì cho hắn cầu đến một đạo, cũng đem phó động chủ thân phận ngừng lại, nhưng là hiện bây giờ. Quân Thiên có lấy không hết vĩnh hằng vật chất. Tất nhiên, hắn tiết hận là không thể lấy đồ vật đại quy mô cấp đoạt, bởi vì mảnh này bản nguyên thế giới một mực dựa theo nguyên bản quy tắc vận hành, trên phạm vi lớn cấp đoạt không thực tế. Ầm vang. Vạn đạo binh chìm nổi ở trên đỉnh đầu, hấp thu thánh bảo vật chất, tốc độ phát triển càng kinh người hơn, trong cõi u minh đều có chút mơ hồ thánh uy thoáng hiện mà ra. Theo vạn đạo binh tiếp tục tăng cường, hắn cũng tại cất giữ vĩnh hằng vật chất, cái này khiến Quân Thiên kinh hỉ, tất nhiên hắn không có nhàn rỗi, trưởng khống vạn linh lô cấp đoạn tạo hóa. Thời gian này, Quân Thiên nguyên thần cực hạn bộc phát, quan sát thánh bảo quy tắc vận hành như cùng ở tại quan sát tự chủ hiện hóa vĩnh hằng kinh văn quân thiên liên tiếp ngắt lấy tạo hóa sử thượng binh khí mạnh nhất vận hành trật tự nếu như có thể diễn dịch mà ra liền có thể đánh ra vĩnh hằng bảo tháp hình chiếu tương lai càng là có thể diễn dịch ra vĩnh hằng quy tắc nhưng mà quân thiên tại đang đứng xem lại gặp phải cường đại lực cản vĩnh hằng bảo tháp quy tắc vận hành quá máy liệt ép nguyên thần muốn nước quân thiên hiện ra không gì sánh được điện cường đối với rất nhiều suy nghĩ không thấu pháp tắc hết thảy là cấn tại nguyên thần bên trong lưu tại tương lai từ từ chia tách chỉ bất quá quân thiên thấy càng sâu thánh bảo đè xuống thiên uy càng là nồng đậm kinh khủng bão tháp lấp lánh trong lòng của hắn suýt nữa sụp đổ hắn nguyên thần nhìn một chút có thể chết sao quân thiên nguyên thần cứ thế mà ho ra máu hồn giận tổn hao nhiều bất quá càng thêm điên cuồng một bên hấp thu năng lượng bổ dưỡng hồn thể một bên chịu đựng nguyên thần tổn thương quan sát điên cuồng ghi chép tin tức quân thiên hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế di quên thời gian chỉ có vĩnh hằng thần quang xẹt qua nội tâm ba trọng thiên cũng tràn đầy hằng cổ bất diệt hương vị liên tiếp tạo hóa quá kinh người quân thiên chưa bao giờ sáng khoái như vậy qua viên ngói thực vật tu hành đạo hạnh cảnh giới liên tiếp tăng lên điên cuồng. Ha ha ha! Tiếng quái khiếu không ngừng truyền ra. Trấn nguyên lão tiên đối với vĩnh hằng vật chất không có hứng thú, bởi vì theo nó những thứ này vật chất cách chân chính vĩnh hằng bất diệt. Trên lệch quá xa, lão tiên đã nuốt lấy một tòa tín ngưỡng đại hải. Trong phủ truyền gia rườm rà tụng kinh âm, hư hư thực thực tại cử hành tỉnh lại nghi thức. Cũng tiệt hồ là bởi vì ngủ đông quá xa xưa, một tòa tín ngưỡng đại hải rất khó đi thỏa mãn hắn, ngược lại là viên ngói đã thôn đi đẳng đẳng năm tòa. Viên ngói càng mạnh, tốc độ căn nuốt liền càng cồn mạnh, tóm lại vĩnh hằng bảo tháp dài dằng dặc niên đại tích lũy sắp bị mốc rỗng. Veng, âm vang ở giữa, mảnh này bản nguyên thế giới vĩnh minh bắt đầu, thánh bảo quy tắc vận hành tốc độ báo táp vô số lần, nương theo lấy vô tận lửa giận che mất mảnh thế giới này. A, năng lượng của ta, năng lượng của ta. Côn bạo tiếng giống liên tiếp truyền đến, giống như là từng mảnh từng mảnh tiếng sấm bổ xuống. Thánh bảo không gian mở ra một cái mắt dọc màu bạc, nhìn thấy bảo tàng biến hóa, suýt nữa hé ra. Người cái này côn trùng, nhân loại côn trùng. Với hằng bảo tháp thê lương bạo hô lên âm thanh, giáng can đảm cướp đoạt ta giải giảng giặc niên đại tích lũy, man hoang đại địa đệ nhất thần binh không thể nhục. Không thể nhục, vĩnh hằng bảo tháp triệt để tê. Tại hắn lịch sử huy hoàng bên trên, chưa từng ăn thiệt tỏi thiệt tỏi lớn như thế, cực kỳ không có hình tượng tại chửi gầm lên, lấy cường đại uy áp chấn áp lại còn sót lại ba tòa tín ngưỡng đại hải, gào thét lên tiếng, chó đất thánh bảo cũng dám chọc tới ta, chết, gắt gao, đều phải chết. ầm ầm, vĩnh hằng bảo tháp triệt để điên rồi, vĩnh hằng thần quang xé rách hết thảy, ép hướng quân thiên cùng chấn nguyên tiến phủ. Chó đất, thánh bảo, chấn nguyên lão tiên chừng lớn mắt to như trung đồng, lặp đi lặp lại lặp lại câu nói này, miệng đầy răng bằng đồng lấp lóe rít sạch. Ngươi dám như thế đối bản đại tiên bất kính, ngươi biết vĩ đại chấn nguyên lão tiên là ai chăng? Ta phát cuồng lên đến liền ta đều sợ hãi. Cực chó lao tiên, vĩnh hằng bảo tháp cuồng hống đã vẫn nộ đến cực hạn, sắp hé ra, nói, sử thượng mạnh nhất thánh bảo trà đạo bên dưới cũng hé ra đi, hủy diệt đi. Chuyện phản phái bố cục sâu rộng, mắt to gần hai cờ cờ, hợp u ghé đọc. Chương 412, phong vương giả phục sinh. Diệt thế đại chiến đã tiến triển đến gây cấn, thánh bảo tại đối hoành lớn lao thần uy quét ngang man hoàng đại sơn, chuyển khắp đông vực đại địa. Mấy vạn năm qua đi. Hùng quan chưa bao giờ gặp qua kịch liệt như thế công kích, tại bực này cách cục bên trong, bất kỳ cái gì cường giả cũng nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Ở chỗ này, chỉ có chấp trưởng Thánh bảo cường giả, khả năng giết ra đứng đầu vô địch phong thái, hai đại tộc đàn cũng chờ tại đang tiêu hao tu vận, đã giết thiên băng địa liệt, thần khóc quỷ khóc. Hỏng, vĩnh hằng bảo tháp khó mà trưởng không lấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiệt yêu nhất tộc cường giả sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn đã triệu hoán mà đến mặt khác hai đại thánh bảo, đến lúc đó tam đại thánh bảo khí tức nối thành một mảnh, thiêu đốt ra tín ngưỡng hỏa quang, đủ để rút lui trở về. Trên thực tế đã từng hoang bảy thú tộc bí mật nghiên cứu sinh mệnh khởi nguyên đường cũng bồi dưỡng được nhập đạo cấp thiên tiêu, bất quá vẫn như cũ khó mà mở ra tạo hóa cánh cửa. Mà quân thiên độ mạnh, tất nhiên có mang trọng đại hy vọng. Nếu như không thể đem hắn cưỡng ép mang đi, nhân tộc quả quyết có thể mở lại tạo hóa cánh cửa, đi ra một vị tiếp lấy một vị phong vương giả. Hoang bảy thú tộc đã sớm bí mật lục soát có quan hệ quân thiên kỹ càng tình báo, phát hiện ngày trước trương viễn sơn hô lên tổ tiên thời đại còn xuất lại bảo tàng, như vậy trương viễn sơn rất có thể biết như thế nào mở ra tạo hóa cánh cửa, thậm chí đã từng tiếp xúc qua. Vĩnh hằng bảo tháp không bị không chế rất có thể là nội bộ phát sinh nguyên nhân, nhất định phải mau chóng làm rõ ràng. Thiên yêu những mày sẽ là quân tiên sao? Hắn mặc dù gánh vác Thiên Nguyên Kiếm, nhưng Vĩnh Hàng Bảo Tháp chính là sử thượng binh khí mạnh nhất, ai có thể ngăn được? Huống hồ còn có 9 tòa tín ngưỡng đại hải phát cuồng lên đến ai dám tranh phong? ầm ầm, Vĩnh Hàng Bảo Tháp nội bộ, Thánh Bảo bản nguyên không gian vẩy xuống Vĩnh Hàng Thần Mang, đầy trời rườm rà quy tắc vận hành, phát họa ra một cái to lớn thần tháp lượn lờ thanh quang, hướng phía dưới đè xuống. Quân Tiên vẫn còn tập trung tinh thần quan sát, mặc dù hắn rất khó tìm hiểu thấu đáo lại không gì sánh được hung tàn đem pháp tắc tổ hợp thành bảo tháp, là gần tại tinh thần thức hải bên trong. Cứ như vậy, quân tiên trong thức hải hiện ra vĩnh hằng bảo tháp hình chiếu, lấy dưàm giả vĩnh hằng quy tắc tạo dựng mà thành, tràn đầy không thể xóa nhòa uy áp, suýt nữa đánh sơ xác quân tiên thức hải. Chó đất, chết. Thân tháp đánh xuống, ba động cùng bố, đáng sợ khóa chặt năng lực, quân tiên lập tức dùng mình, tựa hồ vô luận trốn ở lúc nào không, chỉ cần bị hắn khóa chặt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn là trấn nguyên tiên phủ cảm thấy lo lắng, có thể hay không chịu nổi. Tạo hóa đã hái, nếu như ở bên trong gặp nạn, hậu quả khó mà lường được. Trấn Nguyên lão tiên đã phát điên, tử xác tiên phủ cấp tốc phóng đại, lắng động lấy vượt ngang dòng sông lịch sử uy nghiêm, hắn đã từng trải qua vô tận kiếp nạn, một lần tiếp lấy một lần sống qua kỷ nguyên đại kiếp, từ đầu đến cuối bất diệt. Hiện bây giờ, năng lượng không gian vẫn như cũ khô kiệt một mảnh, nhưng là hắn đã miễn cưỡng chịu đựng qua ngủ say, trộm lấy tín ngưỡng hỏa quang thịnh liệt bốc cháy lên. Giờ khắc này, lão tiên thân thể không tại khô héo, năng lượng không gian không tại tĩnh mịch nặng nề, khôi phục trước mắt truyền lại ra hùng vị âm tiết, giống như là đầy trời chư thần tại ngâm sướng. Đây là Quân Thiên Tê cả gia đầu thấy rõ đến vô thiên cái địa sẹn qua vạn cổ uy áp như là ngủ nằm tại băng hà bên trong cổ lao sinh vật giãn ra tứ chi truyền lại ra tiếng hít thở chấn thiên động địa lao tiên sơ bộ khôi phục các hạng ngủ say chỉ tiêu lên cao đóng chặt miệng mở ra thời khắc, giống như là vũ trụ đại hấp động bày biện ra tinh hệ tiêu tan cảnh tượng đây là cái gì vĩnh hàng bảo tháp truyền lại ra có tinh chấn động ba động hắn diễn dịch ra sát phạt phong sủ đến lại bị chấn nguyên lao tiên bị nuốt lấy rồi đồng thời hắn đang nhấm mướt giòn dù sao cũng là bản nguyên vật chất diễn hóa xuất sát phạt có thể rút ra ra hữu vật chất Bộ khuyết lao tiên sơ bộ khôi phục bản nguyên thế giới. Bất quá, đây đối với lao tiên năng lượng khổng lồ không gian, hạt cắt trong sa mạc, khó ăn, không có tư cách trở thành bổn đại tiên thuốc bổ. Cùng những thứ này vật chất so sánh, hắn càng thêm vừa ý chính là tín ngưỡng hỏa quang, tử xác tiên phủ nổ bắn ra một đạo thần quang, sẽ rách vĩnh hằng bảo tháp áp chế, một lần nữa trộm lấy tín ngưỡng hỏa quang. Chó đất, giết. Vĩnh hằng bảo tháp bị kích thích sắp điên rồi, chấn nguyên lão tiên thì cũng thôi đi, dù sao cũng là thánh bảo, nhưng là quân thiên lại còn tại kích phát tiểu lâu con, trộm lấy hắn bản nguyên vật chất hắn mới là đương thời bình khí mạnh nhất, ai dám kinh nhẫn, ai dám lãnh đạo, cả tòa bản nguyên không gian cũng chấn động bắt đầu, dẫn dắt hết thảy bản nguyên thánh quang. hiển nhiên hắn làm thật, thời gian ngắn ngủi phát cuồng, đánh ra ngàn tỷ lớp cơn bão năng lượng, hình thành vô cùng vô tận cỡ nhỏ bảo tháp, áp chế tiên phủ, muốn đem hắn xé nát. vô chi man di đã bảo, hãy ra đi. chấn nguyên lão tiên cười lạnh, vung to lớn đồng chủy, hoành không mà lên, ầm ầm đập nát bản nguyên bảo tháp, động tác không gì sánh được thô cuồng, tràn đầy kim khí lực uy hiếp. làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đỡ nổi thần lực của ta? à đúng là bởi vì thân thể của ta tại gặp nhiều loại thánh bào áp chế, năng lực kém xa trước đây. Vĩnh Hằng Bảo Tháp tức giận, bản nguyên không gian cuộn sống trong tháp thế giới, diễn dịch ra thông thiên triệt địa ngân sắc thánh tháp, cuốn quanh lấy giườm giả quy tắc trật tự, khắc lục nhật nguyệt tình đấu, hướng phía dưới mãnh lực trấn áp. Ngươi tính là gì? Bùn đại tiên đánh ra một phần ngàn tỷ thần lực, ngươi cũng đỡ không nổi. Trấn Nguyên đại tiên khịt mũi coi thường, tiên phủ nằm ngang ở không trung, đứng vững ngân sắc thánh tháp, nâng hắn đàng không mà lên, quá trình bên trong thánh tháp đang lay động, thời gian dần trôi qua toát ra vết rách. Oan. Trấn Nguyên lão tiên phát cuồng cứ thế mà no bạo ngân sắc thành tháp cái gì vĩnh hằng bảo tháp quá sợ hãi chấn nguyên tiên phủ tán phát vĩ lực càng ngày càng kinh người giống như là ngủ đông cái thế bá chủ đang thức tỉnh, đã hướng về hắn triển khai đánh giết hắn nếm thử lấy pháp lực chống lại nhưng lại làm không được chấn nguyên lão tiên mang cho áp lực của nó tiếp tục khổng lồ đồng nhiên cảm thấy sau một khắc muốn biến thành đồ ăn người không được qua đây a vĩnh hằng bảo tháp triệt để hoảng hốt đây là quái vật gì giống như là cùng hung cực các đại ma vương lại như cùng cự long thôn nhật nguyệt nếu quả như thật xông tới thánh bảo sẽ triệt để dập tắt biến thành phế liệu hối hận sao? lập tức quỳ xuống, thần phục bổn đại tiên. nếu là thành khẩn thế, nhưng là cố mà làm thu ngươi làm hộ thân thần thú, ban cho ngươi vô thượng vinh quang chi quang, tương lai đi theo chủ nhân vĩ đại chinh chiến thiên hạ. Trấn nguyên lão tiên chìm nổi tại giữa thiên địa, nở rộ vô tận tiên huy, phát ra hùng vị âm tiết, đầy trời đều là điểm lệnh chi quang, không biết đến còn tưởng rằng là trí tôn hàng thế. cho nó phí lời gì, trực tiếp nuốt mất, chờ đợi sinh sôi bước phát triển mới thánh bảo ý chí, vĩnh hằng bảo tháp chính là của chúng ta. quân thiên thúc dụ, lo lắng chậm thì sinh biến. vạn linh lô đã chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Thanh này binh khí vốn là tiên nhân động mạnh nhất vô thượng trọng bảo bây giờ tại vĩnh hằng vật chất tẩy lễ bên trong ẩn ẩn có thánh bảo tiềm năng mở ra quân thiên kinh hỉ vạn phần vạn đạo binh cũng ăn no rồi tiếp xuống chỉ cần đem vật chất tiêu hao hết chưa chừng có thể hóa thành vô thượng trọng bảo ngâm miệng chấn nguyên lão tiên truyền âm hắn nhìn như bi phong lấm liệt trong lòng hoảng đến một nhóm hắn không muốn đại phát thần uy xử lý vĩnh hằng bảo tháp sao nhưng là vừa rồi trộm lấy tín ngưỡng hỏa quang có hạ ngắn mũi khôi phục muốn hao hết tiếp tục đấu chỉ có thể sám xỉn rút lui cầu lao tiên quân thiên ở trong lòng mềm dũa Không được rời đi chẳng phải xong, nhất định phải hao hết hết thể giáo dục Vĩnh Hằng Bảo Tháp. Bèn. Đột nhiên, Quân Tiên gia cốt phát lệnh, cảm nhận được vô tận nhường hắn run sợ ba động, giống như là đóng chặt lại vạn cổ thời không trùng động mở ra. Đó là cái gì? Quân Tiên sắc mặt không bình thường, Vĩnh Hằng Bảo Tháp chỗ sâu hé ra, đồng bệnh ra ba tòa tế đàn, rất mơ hồ cùng lờ mờ, tiểu trên tế đài có ba cái hình dáng, tản mát ra thôn tính tiêu diệt chúng sinh ba động. Đây là? Quân Tiên khuôn mặt kinh biến, hắn thấy rõ đến phong vương dạ ba động cái này ba cái hình dáng là đã từng tiên yêu tộc đàn đi ra ba vị phong vương giả lưu lại thậm chí ba tòa tế đàn đều là tín ngưỡng đại hải áp suất mà thành bây giờ tại lượng lớn tín ngưỡng hỏa quang kích hoạt quá trình phong vương giả thần uy trong chốc lát khủng bố vô tận ông long long đã có ba đôi kinh khủng con mắt mở ra tràn đầy vô tận uy nghiêm bọn hắn thật như là hoàn chỉnh phong vương giả phục sinh một lần nữa quân lâm thiên hạ ba cái tiểu vương tính là gì trực tiếp đánh nổ vỡ nát từ kim thiên phủ tiêu gạo cái này khiến vĩnh hằng bão tháp lập tức chớm mạc trước mặt lao quái vật có chút không hợp thói thường dựa vào quá cường thịnh đông đông đông đông âm vang ở giữa thiên phủ đống nhiên nô ra đến bốn cái tráng kiện lớn chân chạm chỗ long vượng cường kiện mạnh mẽ giống như bốn cái trống trời trụ lớn dẫm đạp tại trong hư không phát ra không gì sánh được tiếng vang ầm ầm hình tượng này nhường vĩnh hàng bảo tháp càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ như cùng ở tại gặp phải man hoang cự thần bốn cái lớn chân nâng tử kim thiên phủ tạo hình không gì sánh được thô cuồng quân thiên nhìn xem có chút không đúng vị làm sao giống như là một cái đại ô quy ngay sau đó chân xa bỗng nhiên bọc lấy quân thiên nện bước lớn to chân Siêu Siêu liền xông ra ngoài, phi thường lưu loát vén mở cửa tháp, cũng không quay đầu lại cuốn quýt chạy trốn. "Chó đất, đừng chạy, trở về." Vĩnh hằng bảo tháp thật muốn nước mở, triệt để tê, gỗ, cùng nộ cảm xúc không ngừng xung kích ý chí của nó. Hắn đã kích phát mạnh nhất nội tình, muốn cùng Trấn Nguyên lão tiên hung hăng đỏ sức một hai, kết quả lão tiên lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. "Ngươi mới là chó đất, cả nhà ngươi đều là chó đất." Trấn Nguyên lão tiên trả về quá mức mắng một câu, liền Siêu Siêu chạy, trong lòng chớ nâng nhiều phiền muộn, không có mò được gì, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến sơ bộ khôi phục năng lượng thế giới tiến hành bản thân ăn bụi, đồng thời cảnh cáo Quan Thiên, cái này tai nạn xấu hổ nếu là tiết lộ ra ngoài tiểu tử ngươi muốn tự cậu phúc, Lão Thiên tạo hình quá thô cuồng, giống như là cương thiết đại quái thú, to con lớn chân dẫm lên đại địa, trên đường đi nhấc lên đầy đất khói bụi, cấp tốc phóng tới hùng quan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc chương bốn Ngụy Thần Minh địch tập giết, đứng trên tường thành thần tiễn thủ khuôn mặt băng lãnh, kéo động hắc cám cung thai muốn bắn giết tạo hình cuồng dã chấn nguyên Lão Thiên, hiển nhiên coi hắn là làm cương thiết quái thú. Quân Thiên có chút im lặng, nhưng khuôn mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Quan Ngoại Đại Chiến quá bất hợp lý, mấy chục miệng Thánh binh tại lẫn nhau đối hoành, đã giết băng Thiên. Đây là triển khai diệt thế đại chiến. Quân Thiên tâm tình không gì sánh được kiềm chế, đây hết thảy đều là do hắn mà ra sao? Kéo dài mười mấy vạn dặm hùng quan đã lung lay sắp đổ, Hoang nguyên đệ xuống Thánh uy quá mức khủng bố. Hiện nay tại tưởng thành binh đạo bên trên, ngàn vạn đại quân ngay tại phóng thích năng lượng bản nguyên, duy trì hùng quan phòng thủ. Nếu không, một khi Quan Ngoại Đại Chiến công phá quan môn, kéo dài đến đông vực đại địa, sẽ phát sinh diệt thế hai vạ bất ngờ. Cổ lão Đông Thần Châu một lần nữa trở về đến thời đại đen tối, dừng tay, hắn là Trấn Thiên Hầu. Có binh sĩ liếc nhìn đứng từ Kim Quái Thú trên thiếu niên áo trắng, phát ra mang tính chấn động vô cùng lời nói, là Trấn Thiên Hầu, hắn còn sống, còn sống. Lời vừa nói ra, mảnh này khu vực phòng thủ binh mã cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng, ngắm nhìn phóng tới cửa thành một người một bảo, tiếp theo bộ phát ra không gì sánh được kịch liệt tiếng hò hét. Thần ma lôi đài trên giết ra phong cách vô địch, liên tiếp bại các tộc thiên tiêu, bây giờ uy vọng của hắn quá cao, đã siêu việt chín vương, vung cánh tay hô lên chắc chắn thiên băng địa liệt. Thật là chấn thiên hầu, mau mở ra phong ấn, nhường hắn vào thành, nhanh. Số lớn binh sĩ phát ra cuồng nhiệt tiếng trống, mặc dù không rõ ràng quân thiên là như thế nào giết ra Vĩnh Hằng Bảo Tháp, nhưng tiếp xuống đại chiến bọn hắn sẽ không còn bị động, trên dưới một lòng cùng hoang bẩy thú tộc quyết nhất tử chiến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly làm một vô lớn. Chấn thiên hầu làm sao có thể một mình trốn tới. Hắn khẳng định bị Vĩnh Hằng Bảo Tháp công phá nguyên thần, biến thành hoang bẩy thú tộc khôi lỗi. Một vị lãnh binh tướng lĩnh rút ra sắc kiếm, chỉ hướng quân thiên mi tâm, quát, không thể mở ra phong ấn, ngăn chặn hắn, nhanh. Cái gì? Đoạt sát mảnh thế giới này lập tức yên tĩnh, không cần thận nghĩ một hồi hắn có đạo lý, như quả chấn thiên hầu thật bị nô dịch, nhường hắn nhập quan chắc chắn đủ thành một trận gió tanh mưa máu. Quân thiên hữu mày, hắn đột nhiên lao ra quả quyết làm cho người nhìn chăm chú, chấn nguyên tiên phủ càng không muốn tiết lộ thân phận, tương lai còn muốn mượn cớ lấp liếm cho qua. Vô hình. Đúng lúc này ở giữa, nhất trọng nhiều chấn động lớn quét sạch huyết sắc nguyên nguyên, vô biên vô hạn, phảng phất tinh không sụp đổ. Ngay sau đó, vĩnh hằng thần quang xé rách chân trời, tiếp theo rủ xuống đến, để ép minh mông bắt ngát chiến trường. Nhân tộc thánh bảo thời gian ngắn có chút tối nặng, chó đất giết vĩnh hằng bảo tháp đã sớm nội điên thiêu đốt nội tình kích hoạt phong vương giả là cấn đây là một bộ kinh khủng hình ảnh giống như là vô địch tự đầu tại hoành kích hùng quan a phúc trương viện sơn cái này mấy vị cường giả đồng loạt bay tứ tung ra ngoài nếu không phải thánh bảo thời khắc mấu chốt chấn thủ trụ nhục thân sợ rằng sẽ chết thảm một mạng lớn bọn hắn đều là cảm nhận được chấn kinh đây là cái gì nội tình không chỉ có hoành áp hết thảy càng hướng về bị ngăn cản đoạn tại quan ngoại chấn thiên hầu tấn công mạnh mà tới chó đất nhân loại chết vĩnh hằng bạo tháp lửa giận đè ép chiến trường sử thượng mạnh nhất thánh bảo nở rộ vinh quang quang huy khổng lồ tháp thể ngân bạch thường hực dọc đường bên trong sụp đổ hết thảy đại địa như là giấy rách nổ tung đệ xuống khí tức không gì sánh được hường hực cùng kiềm chế mang cho động thiên chi chủ mãnh liệt tử vong nguy hiếp, cũng thẩm thấu hùng quan phòng ngự quan cháo mảng lớn binh sĩ không chịu nổi vô thanh vô tức bốc hơi hình ảnh để cho người ta run rẩy đại phát thần uy vĩnh hằng bảo tháp quá mãnh liệt có người đều hoài nghi một khi hắn chân chính đập tới có thể lấy lôi đỉnh tư thái a sụp đổ cửa thành chân thiên hậu sự vang rộ hình ảnh vĩnh hằng bảo tháp cuồng bạo phục sinh hoành dũng vô địch sắp điện ở quân thiên trên mặt, ca ca, vân tịch lao xuống mà đến, trưởng không ngân nguyệt thánh bảo chạy xui nguyệt hoa tinh huy chặn vĩnh hằng bảo tháp, nhưng lại gặp phải dị thường đáng sợ tập kích. ta đánh không lại hắn, vĩnh hằng bảo tháp đã sớm tại tụ nạp tín ngưỡng hỏa quang, theo dễ đi lên nói đã vượt qua thánh bảo phạm chủ, được sừng tụng thật khí. ngân nguyệt thánh bảo bị anh ngảm đạm, tính cả vân tịch thân thể mãnh liệt rung động, miệng nuôi đổ máu, nàng bị chấn thương, tú lệ gương mặt viết đầy thống khổ, bay tứ tung ra ngoài, tiểu ngụy, quân thiên trợn mắt tròn xoè, toàn thân bạo dũng ra kinh khủng hàn ý. Vừa rồi trong nháy mắt đó Vân Tịch suýt nữa bị đánh băng liệt, trong lúc nhất thời hắn tức sủi bặm ép, gánh vác Thiên Nguyên kiếm chấn động xuất kiếm, kéo tinh hà kỳ cảnh. Nhưng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, Quân Thiên không cách nào phát huy Thiên Nguyên kiếm uy năng, càng không cách nào chặn đường của tính đại phát vĩnh hàng bảo tháp, thời khắc mấu chốt chấn Nguyên lão tiên lấy không thể tưởng tượng vượt qua thuật vào tới, mang đi Vân Tịch. Vân Tịch nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nàng gặp nội thương cực kỳ nghiêm trọng, chuẩn thánh thai cũng toát ra vết rách, hiển nhiên thương tổn tới bản nguyên, nếu là không có Ngân Nguyệt Thánh bảo đã sớm mất mạng. Quân Thiên cấp tốc lấy ra vạn linh lô, vẩy xuống một mảnh vĩnh hằng vật chất xuyên qua đến vân tịch thể nội hiện nhiên loại vật chất này có thể chữa trị vĩnh hằng bảo tháp lưu lại vết thương rất nhanh liền có thể khỏi hẳn côn trùng chó đất nhưng mà một màn này thật sâu đâm nhói vĩnh hằng bảo tháp phát ra khủng bố vô biên ba động hoành phách chiến trường thời không ép cử thế thánh bảo ám trầm. còn không ngao mở cửa thành một đám cố nén vô tận sợ hãi nhân tộc chiến binh nhẹn ngào kêu to không thể mở cửa thành một khi phong ấn xuất hiện khe hở hùng quan chắc chắn bị vĩnh hằng bảo tháp công phá lên tiếng trước tướng linh nói hắn là đinh dương vinh đại bá ánh mắt từ đầu đến cuối mang một luồng ngất ý đông dạng mảnh này chiến khu là thiên hạ quân đoàn chiến thủ khu vực bởi vì vĩnh hằng bảo tháp nguyên nhân từ đó làm cho mảnh này chiến khu cường giả như mây đại chiến kinh thiên hùng quan bây giờ đã toàn diện phong ấn trong ngoài một thể tiến nhập mạnh nhất phòng thủ trạng thái trừ phi từ nội bộ mở ra cửa thành nếu không chỉ có hùng quan luôn xuống trương viện sơn tóc hai bù sụ thương thế thảm trọng hao tổn vô cùng lớn là quét mắt vĩnh hằng bảo tháp trong lòng trầm xuống thanh này thánh bảo cuối cùng quá bất hợp lý thanh này liền ngụy thần binh cũng tạm thời không gọi được rách dưới hàng còn muốn lật trời hay sao chấn nguyên lão tiên bị chọc giận Hận không thể nuốt mất vài kiện thánh bảo, khôi phục nội tình, đưa nón luyện thành náo nhuệ. ầm ầm, vĩnh hằng bảo tháp tán phát ba động tiếp tục máy liệt, tam đại phong vương giả hình chiếu hiện chiếu mà ra, ba vị thiên yêu vương hùng tư thế kinh nhật nguyệt, yêu ma giận quán thông đại vũ trụ, hướng về hùng quan toàn diện đè xuống. giang giáp vô biên hoang nguyên cũng luôn xuống, hết thảy ngăn trở biến thành giấy lụt, vĩnh hằng bảo tháp trở thành thế gian duy nhất, thay thế hết thảy thánh bảo hào quang, cường thế hoành áp mà đến, mang cho thế nhân vô tận nguy hiểm. vậy trong chốc lát, hùng quan không hiểu rung động, nguyên bản hắn lung lay sắp đổ, chính muốn sụp đổ hiện bây giờ cả tòa thành lớn tản mát ra vô tận uy nghiêm, giống như là hoành phách tại biên cương cự lòng, phun ra nuốt vào lượng kinh khủng vô số lần. hùng quan khôi phục, không, đây là toàn diện phục sinh. thời gian ngắn ngủi, hắn nguyên ngông cuồn cuộn ra ước vạn sợi thô to thần mang, hiện ra ngập trời tín ngưỡng hỏa quang, bộc phát ra vô tiền khoáng hậu nội tình. trời ạ, vô số binh sĩ sợ hãi, bởi vì thiên ngoại đè xuống một cái đại thủ, ầm ầm lập tức tiếp nhận vĩnh hằng bảo tháp. làm sao có thể? thế nhân mất khống chế gào thét, lấy vĩnh hằng bảo tháp độ mạnh, coi như là chân chính phong vương giả đi tới cũng tuyệt không có khả năng tiếp được hắn chân sát thủ đoạn nhưng là hiện bây giờ một cái đáng sợ đại thủ đè xuống tay không mượn vĩnh hằng bảo tháp lê lão ngay sau đó có tinh chấn động tiếng giống liên tiếp truyền đến ra lão nhân kia nguyên bản thân thể khô gầy dáng vẻ nặng nề đại nạn sắp tới hiện bây giờ hắn lệnh tấu xương cùng tương thế xông ra hồng quan an mặc mười màu chiến giáp đốt cháy ra vương huyết quán thông hắn già yếu cơ thể thời gian ngắn mùi hương hực không gì sánh được giống như một khỏa hoàng kim mặt trời đang thiêu đốt giống lê lão ngửa mặt lên trời thét dài khí thế hoàn toàn khác biệt không tại suy bại cùng khô gầy, vai hùng cường kiện, trở về đến niên khinh thời đại, mày kiếm nhập tấn, anh tư thế bừng bừng phân chấn, đáng sợ lớn tay chặn vĩnh hàng bảo tháp. Quan nội sôi trào, vô tận binh sĩ hò hét, tín ngưỡng hỏa quang như biển như muôn tre, là kinh khủng nhất nội tình bị kích hoạt, giờ khắc này lê lão thái quá dữ dội. đây chính là phong vương giả, lê lão khí thôn vạn dặm trời cao, anh hùng khí cuồn cuộn, như là chấn thủ ở chân trời, hoành áp nhật nguyệt cái thế chiến thần. hắn làm sao có thể chồ tới? hùng quan nội tình xuống lại, đây là muốn cùng chúng ta hợp lại tập vận, tiếp xuống làm sao bây giờ? sợ cái gì? Mời được hết thể nội tình, đánh nát hùng quan, cầm lại chìa khóa, mở ra tạo hóa chi môn. Thiên yêu tộc cường giả không gì sánh được tức giận, vĩnh hằng bảo tháp chưa cho phép, đánh ra một loạt nội tình. Muốn nổi điên, bọn hắn rất nhớ biết chuyện gì xảy ra. Chiến dịch này bọn hắn mở ra thần ma lôi đài, mục tiêu là ví dụ bắt quân thiên, kết quả lôi đài thảm bại, bất chấp nguy hiểm lấy vĩnh hằng bảo tháp lấy đi quân thiên, nhưng lại không nghĩ rằng phát sinh cái này việc sự tình. Nhưng là vô luận như thế nào, tạo hóa chi môn nhất định phải một mực trưởng không tại trong tay của bọn hắn nếu không một khi nhân tộc mở lại tạo hóa địa, khó đảm bảo sẽ không lục tục no ngoe đi ra một nhóm phong vương giả chấn sát vĩnh hằng bảo tháp đã bị triệt để chọt giật tới tháp thể huy áp, phong vương giả khí tức đang dập dồn ép lên lão thân thể lay động nếu không phải có cổ xưa chiến giáp hộ thể hắn sẽ lập tức nổ tung nhốt tại người tại quan vong người vong chúng sinh theo ta giết địch lê lão phát sinh giống to một tiếng sợi tóc như thác nước loạn vũ tinh khí thần cuồng tới cực điểm hắn mặc dù cao tuổi nhưng một lời nhiệt huyết vẫn còn huy sái đi ra như thường có thể nổ xé địch thủ giết giết giết Hùng quan sông ra bên ngông như biển tín ngưỡng hỏa quang, vô tận binh sĩ si phóng xuất ra sinh mệnh bản nguyên quán chú đến hùng quan bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc bổ khuyết hao tổn. Theo giờ khắc này bắt đầu, lê láo trưởng khống hùng quan chi lực, tràn đầy kinh thế vĩ lực, huy quyền đánh vĩnh hằng bảo tháp đều đang lay động. Giết. Hán tiếng giống dung trời, dũng anh phi thường vô địch, diễn hóa xuất đầy trời thần thông, chấn động ra hùng quan chi lực, xung kích ba đạo phong vương giả là cấn cũng đang vần mèo, đều muốn nổ tung tài quyền của hắn hạ. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, nhân tộc nhất mạch thần uy đại thịnh, ép hoang bảy thú tộc các lộ hung binh cũng ảm đạm xuống rất khó tưởng tượng đánh ra thần lực mạnh bao nhiêu. nhưng mà hoang bảy thú tộc đè xuống kinh thế nội tình, một chuỗi vòng tay sẹn qua chân trời, hóa thành mười khỏa ngóng ánh to lớn đầu cốt, ủ ủ chuyển động, xé rách hư không. lại là một cái vô thượng thánh bảo đè xuống, hư vô tộc ma thiên bát từ trên trời giáng xuống, cái bát như vực sâu, vẩy xuống liên miên ma vân, ăn mòn lực cực mạnh, động thiên chi chủ bị tác động đến đều sẽ nhìn xuống. tam đại thánh bảo hiện lên xếp theo hình tam giác bảo tháp, đầu cốt, ma bát, khí tức hợp cùng một chỗ, áp sập thiên địa, chuyên gia vô tận tiếng la giết, tổng chu lê lão, chương bốn thân tử hồn bất diệt, kinh thiên chi biến, cả thế gian đều chú ý. Tam đại vô thượng vương tộc hùng binh liên tiếp quét tới, khôi phục mấy vị phong vương giả là cấn, trong lúc nhất thời đè ép quan ngoại chiến trường, yêu ma giận thông thiên trận địa, che đậy thế nhân con mắt. Tại sao có thể như vậy? Một trận chiến này quá đột nhiên, hẳn là chấn thiên hầu tiềm chất đã cường đại đến có thể để cho hoang vỹ thú tộc không tiếc bất cứ gian nào đánh sát. Ta có dự cảm xấu, hùng quan nội tình toàn diện bộc phát, hóa thành ngăn chặn cánh cửa, chấn thiên hầu bị vây ở quan ngoại, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải sinh tử nguy hiểm. Quan nội binh sĩ cũng cảm nhận được sợ hãi. Đại chiến tiến triển đến cấp độ này là ai cũng không nghĩ đến, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên như thế liền triển khai diệt thế chi chiến. Giao ra chấn thiên hầu, nếu không hôm nay hùng quan muốn không còn sót lại chút gì. Ba vị vô thượng vương tộc cường giả phát ra lệnh lùng lời nói, chúng tộc ở giữa hỏa quang một khi triển khai va chạm, trả ra đại giới là khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha ha ha. Lêu lão hảo khí ngàn vạn, cười giận dữ nói, nhân tộc ta nhất mạch có thể đi ra khoáng thế kỳ tài, ép các ngươi chó cùng dứt dậu, chính là nhân tộc ta may mắn, hôm nay lão phu tuy là chiến tử, thì tính sao? Ngươi tính là gì? liền phong vương đều không phải là kiếp cho vĩnh hằng thánh bảo phát ra lạnh lùng lời nói, ánh mắt một mực liếc nhìn chấn nguyên tiên phủ cùng quân thiên, đã đối bọn hắn hận thấu xương, không anh sát khó tiết mối hận trong lòng. Vậy liên chiến a? Lệ lão đáy mắt lóe ra kiên quyết, phong vương bảo giáp kích hoạt hùng quan mạnh nhất chấn thủ lực lượng, liên tiếp truyền lại ra hùng vĩ tiếng ngâm sướng, bốc hơi ra như biển hương hòa nguyệt lực. Trong cõi u minh, quân thiên ngủ say chiến huyết tại sôi tuần, ầm ầm lập tức tự chủ bốc cháy lên, phát ra nguyên thủy cùng man hoang ba động, bên ngoài cơ thể cũng đốt lên không hiểu đỏ ửng. Cái đó là không chỉ là hắn các lộ trí cường tộc quần hậu đại đều là tại kích động gầm nhẹ, bọn hắn cảm nhận được tổ tiên ba động, tại ngủ đông bên trong thức tỉnh, cuối cùng sông ra mênh mông tiếng la giết, chấn động đến người sâu trong linh hồn. thập đại cổ lão vai hùng chậm rãi theo hùng quan bên trong đi ra, ngay trước vô địch vương giả quân lâm thiên hạ, trong lúc vô hình tán phát uy nghiêm, ép hướng quan ngoại chiến trường, tiếp theo quét sạch hướng về phía đông vực đại địa, cường đại nhường động thiên chi chủ cũng đang phát run. đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, hùng quan thập đại người khai sáng đã thất tỉnh, thân ảnh cho dù mơ hồ nhưng vẫn như cũ bước lên ra chấn nhiếp thiên hạ hung uy, lão tổ. Vũ Si nắm chặt nắm đấm, đỏ hốc mắt gầm nhẹ, hắn có thể dình mò đến chân Long Vương thân ảnh. Đỉnh Thiên lập địa, khinh thường cánh côn, nâng lên đại thủ đem viễn cổ Long Sào tiếp dẫn mà tới. Viễn cổ Long Sào tự chủ doanh minh, uy năng thẳng tắp tiêu thăng. Hiện nhiên tại chân Long Vương trong công chế, có thể buộc phát ra Thánh Bảo uy năng. Thập Đại Phong Vương giả lại một lần nữa giáng lâm hùng quan, cử thế Thánh Bảo chấn động. Ngày trước từng đi theo binh khí của bọn hắn tự chủ đặng không, đồng loạt bay về phía mười vương trước mặt. Thiên tộc Thiên kiếm, Thiên Hà động Thiên Thánh lô, Hoả Thần quốc Thần định, Thiên nhân động Thiên nhân bảo ấn, Man thần Man thần chi minh. Đại Hạ Vương Thiên Viên Kiếm, Kỳ Lân Vương Kỳ Lân Đỉnh, hương Nguyên Động Thiên Thần Giám, thập đại phong vương giả đứng vững tại giữa thiên địa, thánh bảo treo ở bọn hắn trên đầu, tự chủ rủ xuống nguyên ngông bắt ngát đại đạo pháp tắc. Trong đó, lấy tam đại phong vương giả càng tuyệt đỉnh, man tiên, man thần, đại hạ vương. Thế nhân dung động là, man tiên là một vị nữ tử, phong hoa tuyệt đại, như là cựu thiên huyền nữ hàng thế, xếp bằng ở 33 trọng thiên thế giới, mi tâm có một nốt ruồi son, man thần tràn đầy vô tận hung uy, man theo có chút vỡ tan man thần chi binh, dễ như trở bàn tay có thể hoành áp thương vũ, mặc dù thân ảnh mơ hồ một mảnh nhưng lại cực hạn cường đại. Đại Hạ Vương toàn thân mông lung thần bí vầng sáng, như là vượt ngang viễn cổ đại địa phục sinh chiến thần, thiên nguyên kiếm vung xuống tam trọng kiếm đạo thần thuật, khủng bố không hiểu. Có người cho rằng tam đại cường giả vô địch bên trong lấy man tiên càng tuyệt đỉnh, bởi vì thân ảnh của nàng rất rõ ràng, ba búi tóc đen theo gió phất phới, trắng muốt khuôn mặt không có một gợn sóng. Đến nỗi còn lại bảy vị phong vưu giả mơ hồ mà lờ mờ, tín ngưỡng hỏa quang cũng rất khó đem bọn hắn hoàn chỉnh hiển chiếu. Vì cái gì thấy không rõ lắm tổ tiên bộ dạng bị một tầng thần bí chùm sáng bao trùm ở giống như không muốn để cho ta thấy rõ ràng hình dạng thế nào. Vân tịch thất thần nhĩ non, tổ tiên đã nắm giữ tam trọng kiếm đạo truyền thừa, mà ta vẹn vẹn nắm giữ nhất trọng. Quân thiên nắm đấm nắm chặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chưa hề nghĩ tới lúc này nay khắc, có thể nhìn thấy tấm này có tính chấn động bức tranh. Tiếc thật là thập đại phong vương giả không có bản thân ý chí, vẹn vẹn chấn thủ hùng quan trật tự. Trên thực tế, bọn hắn đã từng lưu lại qua ý chí, nhưng là năm tháng dài đang đang qua đi, trong nháy mắt nhanh hai vạn năm tuế nguyện, ý chí đã sớm mơ hồ. Quân thiên tâm tình vô cùng kiềm chế. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên phân tranh. Hoang bẩy thú tộc căn bản không có rút đi ý tứ, ngược lại lục tục ngo ngoe có nội tình liên tiếp đè xuống, quan ngoại chiến trường cảnh tượng thì biến như là trở về đến thành lập nguyên đại. Lão tiên, thời khắc mấu chốt có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, bá khí đăng tràng, đánh xuyên hết thảy." Quân tiên hỏi. Vân Tịch một mặt kinh ngạc, tiên ma nhãn vụ sáng vụ sáng, liếc nhìn chấn Nguyên tiên phủ, hắn có thể đánh xuyên hết thảy. "Tiểu cô nương ánh mắt gì, là đang chất vấn ta sao?" Trấn Nguyên tiên phủ bị kích thích không được, bất quá càng thêm kinh dị, cổ lão tiên ma nhãn Nhân tộc sử thượng thập đại tối cường con người có thể sắp xếp phía trước bà, thật là lớn số phận. Mội mội so ca ca mạnh, có tiền đồ, bái lao tiên vi sư đi. Quân thiên một bộ như thấy quỷ bộ dạng, đến nội vân tịch biết miệng, đem liệt vào lao thần côn. Chớ đổi chủ đề, nghiêm túc. Quân thiên ép hỏi, nhìn ra chấn nguyên lão tiên có chút niềm tin không đủ, cái này khiến hắn tâm thần rơi vào đáy cốc. Chấn nguyên lão tiên nói ra tình hình thực tế, hắn hiện tại mới sơ bộ khôi phục, chỉ có thể phát huy một phần mười năng lượng, dù cho là bù đắp năng lượng không gian, muốn quét ngang cũng rất khó. Như trái cây tại là không được, đi tiên nhân động đem bọn hắn tổ đỉnh cho cướp. Quân Thiên tán răng. Sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng hằng bét, Hùng quan nội tỉnh không tính là quá yếu, bất quá chỉ bằng vào phong vương chiến giáp rất khó phát huy ra trạng thái đỉnh phong, như quả có thể lấy cái người ý chí trưởng không Hùng quan, giữ vương biên giới không khó. Trấn Nguyên lão tiên mở miệng. Nhưng là bất kể nói thế nào, tiếp xuống đại chiến, Hùng quan phải đối mặt rất khảo nghiệm tàn khốc. Kinh khủng nhất chiến tranh muốn tới. Lớn như vậy Hùng quan cực hạn kiềm chế, quan ngoại đã đốt cháy ra chiến tranh hỏa quang, thiên ngoại vũ trụ cũng thiếu đốt, đầy trời đều là hủy diệt pháp tắc đang kích động mỗi một phiến bọn nước cũng có thể rào sát động thiên chi chủ. Thời gian bỗng nhiên trở về đến hùng quan thành lập thời khắc, kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử quá khứ vô tận binh mã trôn xương sa trường, phong vương giả một vị tiếp lấy một vị mất mạng. Cử thế muốn đi ra mới phong vương giả quá khó khăn, không phải tiềm năng nguyên nhân, mà là không cách nào đi thỏa mãn điều kiện. Hiện bây giờ kịch liệt nhất đại quyết chiến lại một lần nữa trình diễn, hai đại tộc quần nội tỉnh tại va chạm, lê lão vẫn như cũ anh hùng khí ngập trời, dâng hiến hết thảy kích hoạt phong vương chiến lớn giáp, thập đại phong vương giả theo hắn tại cất bước Giết Hắn một đấm vinh ra ngoài đánh xuyên qua thiên cung thập đại phong vương giả cùng lúc hướng về phía trước đè xuống đạo pháp thánh thuật hiển hóa thánh bảo u u chuyển động hủy thiên diệt địa huyết sắc hoang nguyên toát ra lớn vết nước giống như là tiền sử ác thú miệng mở ra dâng lên hủy diệt quang vũ nổ tung tại trong hư không một khe lớn lan tràn mấy vạn dặm cổ lao hoang nguyên cũng bị đánh run rẩy huyết sắc phong bạo nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hình ảnh triệt để mơ hồ không nhìn rõ thứ gì chỉ có kịch liệt tiếng la giết khoái động mà ra đây mới thực là diệt thế đại chiến đại địa một tầng tiếp lấy một tầng luân xuống hư không một tầng tiếp lấy một tầng vỡ vụn cũng giết ra hỗn đột bằng, che mất chiến trường thời không? Giống Lê lão thế lương giống to, khiên vô tận hủy diệt lực công kích, điên cuồng hướng về phía trước đè xuống, mỗi bước ra một bước đi cơ thể liền suy bại một điểm, mỗi một bước đạp lên liền lưu lại đầy đất máu tươi. Một tấc non sông một tấc huyết. Lê lão, đến không hết cường giả nghẹn nào, đây là tại thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu, đi ngăn chặn hoang bẩy thú tộc nội tình. Vì cái gì như thế tàn khốc Có người nhịn không được gào lên đau sót, thùng quan nội tình đã bạo phát, nhưng mà muốn trưởng khống phong vương bạo giáp quá khó khăn. Ha ha ha, không cần lo lắng cho ta hai và năm, ta đã sớm sống đủ rồi, tọa hóa trước liều chết đánh cược một lần, đây là ta muốn kết cục, muốn kết cục. Lê lão phóng khoáng cười to, dùng hết hết thể đi chiến đấu, đổ máu bảo thể cháy lừng hực, cùng phong vương bảo giáp hợp làm một thể, vây ra trí cường chiến lược, giết tới điên cuồng. ầm ầm, chiến trường thế giới nộ tuôn ra huyết sắc phong bạo, từng ngụm hung binh đang tiếng rung, một đạo tiếp lấy một đạo hoang bảy thú tộc phong vương giả là cấn tại ám trầm, cuối cùng nên đón dập tắt. giết. Lôi lão đại giống, lấy mệnh tương bắc, chân ở chỗ này, canh giữ ở hùng quan, đánh ra kinh khủng nhất nội tình, hướng về phía trước giết hấp đánh ra cái thế hung uy, hoang thú trận doanh, số lớn vương thú sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ăn thua đủ. Bực này trinh phạt đối với bất luận cái gì tộc đàn đều là thiên đại hao tổn. Hùng quan đệ xuống vô địch chiến lược một mực hướng về phía trước quét ngang, thập đại phong vương giả lạ cấn càng là cực hạn khủng bố. hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Thiết yêu nhất tộc vì ổn định các nơi, nói ra ẩn tình, cái này khiến các lộ vương tộc nỗi lòng nhiệt liệt, nhao nhao quyết nghị lấy ra càng nhiều nội tình, đem đổi lấy tương lai lợi ích. Chiến trường cảnh tượng đại biến, cát bay đá chạy, thần khóc quỷ khóc, giống như là địa vực cánh cửa triệt để nọ rộ. Binh khủng hoang thú vương giả đang lầm trên trường, hơn 10 đạo phong vương giả là cấn đè xuống bảo hộ ta non sông, nhân tộc vô địch. Lê lão gầm thét lên tiếng, giả yếu thân thể tàn phế thiếu đốt, mỗi một khối tàn cốt, thịt não cũng tàn mát ra mãnh liệt sinh mệnh nguyên tuyển, thể nội đạo phủ hóa thành lô hỏa, dốc hết tất cả đi chiến đấu. Vâng anh, hắn hóa thành đấm máu mà cuồng thần ma, một đường hướng về phía trước giết khắp, đầy ngập nhiệt huyết huy sai ở trên mặt đất, nhưng là hắn gặp phải lực cản càng, càng ngày càng mãnh liệt, phong vương bảo giáp ẩn ẩn ấm đạm, tính cả thân thể của hắn chia năm sáu bảy. Lê lão, hùng quan cực kỳ bi ai liên miên. Thủ hộ hùng quan hai vạn năm lê lão, cuối cùng muốn chết thảm tại quan ngoại, hoang bảy thú tộc quyết tâm, là ai cũng không tưởng tượng được, vô tận nội tình liên tiếp đè xuống, đánh lê lão nhục thân vỡ tan, tàn cốt bắn tung tóe, sinh mệnh hỏa quang ảm đạm, lê lão đầu, quân thiên nhịn không được gào lên đau xót lên tiếng, lòng chua xót mà thống khổ, rối tung sợi tóc loạn vũ, tròn mắt tròn xoe, không đành lòng nhìn thấy hắn liền kết thúc như vậy, thế nhưng là hắn có thể làm cái gì, cái gì cũng không cải biến được, tại chiến trường như thế kia bên trong, động thiên chi chủ đều là kiếp cho thôi, chân chính phong vương giả tới cũng rất khó đi cải biến không cần thương tâm, không cần khổ sở, ta cho dù bỏ mình, nhưng quân hồn vẫn như cũ bao phủ tại hùng quan, tương lai là muốn tận mắt chứng kiến nhân tộc san bằng man hoang đại sơn thời khắc. Một tiếng cuồng tiếu truyền khắp trên trời dưới đất, tuy có lòng tràn đầy không cam lòng, còn muốn tiếp tục chiến đấu sùng dưới, không muốn để cho kẻ đến sau tiếp nhận hắn vị trí, đi đả sinh đả tử. Lê Lão đốt cháy hết thảy, tàn cốt, phế huyết, thể xác, nguyên thần, đem hết khả năng nở rộ, đánh ra đứng đầu vô địch công kích, thập đại phong vương giả lần lượt đè xuống, đánh nứt cường đại tổ lực, vỡ nát mấy đạo hoang thú vương giả hận ký. Nguyện nhân tộc ta thang cổ trường tồn, vạn thế bất hủ, lão phu trước đi một bước, ha ha ha ha. Lê lão để lại một câu nói như vậy kết thúc, chỉ còn lại một trương nhăn nheo ra người, mang theo huyết, nhưng lại vẫn như cũ sững sững tại Phong Vương bảo giáp bên trong, lộ ra vô tận chiến ý, nứt ra thương vũ, huy hoàng lên đường. Chương 415, huy hiếp tăng cảnh. Lê lão. Hùng quan toàn diện trờm mặc, đến không hết binh sĩ đứng binh đạo bên trên, ngắm nhìn Lê lão cuối cùng bóng lưng, nhịn không được lã chã rơi lệ, lòng tràn đầy chua xót không chỗ phát tiết, chỉ có lồng ngực tại kịch liệt chập trùng. Ô, ô Rất nhiều người nằm quỳ trên mặt đất lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào khớp giống. hùng quan một mảnh thê lương, tất cả đại siêu cấp thế lực người cầm quyền liên tiếp gầm thét lên tiếng. lão nhân này đem suốt đời cũng dâng hiến cho hùng quan, cuối cùng đốt cháy hết thảy, chấn thủ quan môn. chấn thủ hùng quan hai vạn năm lão nhân cứ như vậy không có, liên một khối hoàn chỉnh cốt cách cũng không từng lưu lại, tàn phá ra người nhốn huyết vẫn như cũ khuấy động ra kinh khủng chiến ý, thân tử hồn bất diệt quân thiên hốc mắt con su huyết, gánh vác vạn đạo binh vang lên con quang, tách ra băng lãnh kiếm quang, mãnh liệt bốc cháy lên. hắn tại gầm nhẹ, đại thành vạn đạo thể lại như thế nào? Bực này diện thế đại chiến bên trong cho dù có hoành áp thiên địa khí phách vượt qua trung quy là một mảnh không có ý nghĩa kiếp cho mà thôi cùng tiễn lê lão quan nội truyền đến một tiếng cực kỳ bi ai tiếng giống phá vỡ đè nén hùng quan thanh nguyên bá lập tức vượt qua mà đến mặc vào phong vương bảo giáp đốt cháy nội đạo phủ dứt khoát kiên quyết đi về phía trước đi ngăn trở đẻ xuống phong bạo thanh nguyên người hộ đạo hùng quan sôi trào ra như biển sát ý vô tận chiến binh vẫn rồng rồng to bọn hắn giờ khắc này mới hiểu được muốn kích hoạt hùng quan nội tình cần lấy mạng sống ra đánh đổi nhưng mà thanh nguyên đi lại kiên định đã quyết định đi thay thế. Dù cho là đao phủ gia thân, dù cho là thiên băng địa liệt, cho dù hài cốt không còn, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Vẫn là câu nói kia, giao ra chấn thiên hầu, hết thề có thể kết thúc. Nếu không hôm nay hùng quan cường giả sẽ triệt để chết hết. Thiên yêu nhất tộc trưởng khống giả phát ra tàn lạnh lời nói, không cần hoài nghi ta, hợp lại tộc vẫn các ngươi hợp lại không dạy nổi, nhân tộc đã không phải là đã từng nhân tộc, tiếp tục đánh xuống các ngươi còn có thể có cái gì? Nếu không phải tòa này hùng quan đặt ở nơi này, nhân tộc sớm đã diệt tuyệt. Quân thiên hết lựa giận đều muốn nổ tung, đứng ra quát, bỏ mặc các ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? có thể các ngươi chỉ có thể mang đi thi thể của ta hoang thu trận doanh số lớn lĩnh quân vương thú, khuôn mặt trở nên nông trầm, quét mắt hoành áp lôi đài trấn thiên hầu, nếu như hắn đi cực đoan tử đánh chết tạo hóa chi môn trùng quy là công dạ chẳng ha ha ha thanh nguyên nhịn không được cười giận dữ lên tiếng một đám hèn nhát trên lôi đài đánh không thắng lấy bực này quỷ kế bức bách chúng ta nhân tộc anh kiệt đi vào khuôn khổ là chúng ta nhân tộc anh kiệt vì tộc đàn bọn hắn có thể nhào canh đạo hỏa bọn hắn có thể dốc hết hết thảy nhưng là các ngươi vọng tưởng đạm phá hùng quan đại môn đây là tại si tâm vọng tưởng ầm ầm Thanh nguyên giống to, rối tung tóc dài loạn vũ, hóa thành cái thế thần hoàng nằm ngang ở quan ngoại. Thập đại phong vương giả thân ảnh hường hực sán lạ, thương khung cũng nổ tung. Đây là cực hạn kinh khủng hình ảnh. Thập đại phong vương giả chấp trường thánh bảo, nương theo lấy thanh nguyên bộ pháp hướng về phía trước đè xuống. Hán thiêu đốt nội đạo phủ phát ra hủy diệt quan vũ, thân thể cùng phong vương bảo giáp hòa làm một thể, quắc, hèn yếu tộc đàn, tương lai không có tư cách đối địch với nhân tộc. Hôn trưởng, thiên yêu tộc trưởng không giả giận tí mặt, lạnh giọng nói, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nhân tộc lại có bao nhiêu cường giả có thể thao tổn? chống đến cuối cùng các ngươi cũng chết trận, vẫn là phải giao ra chấn tiên hậu. Ngươi sai, vẫn là chúng ta. Hùng quan hai vị khác người hộ đạo đứng dậy, thần uy mênh mông quần cuộn tại quan ngoại, đều là mang ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Còn có ta. Nhân tộc nhất mạch cường giả còn nhiều, rất nhiều, năng lực hùng quan đánh đổi mạng sống cường giả đến không hết. Không thua nổi tộc đàn, thần ma lôi đài trên làm tay chân, hoàn toàn chính xác không có tư cách trở thành nhân tộc đối thủ. Lão phu ngủ say thiên cổ tuyết nguyệt, như quả có thể cùng lên lão tiền bối một dạng anh anh liệt liệt làm một vô lớn, coi là thật không ngừng công đời này. Ha ha ha. Cục diện như vậy há có thể có thể thiếu ta. Có thể cùng liệt tổ liệt tông đứng chung một chỗ đại sát tứ phương, chính là là vinh hạnh của ta. Cái gì hoang bẩy thu tộc, cái gì thiên yêu, cái gì vô địch thần thoại, tại chúng ta nhân tộc tiên tiêu trước mặt đều là kiếp cho thôi, các ngươi lại không cần phải nói. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Hùng Quan bốc hơi ra mấy chục đạo khí huyết quan mang, giống như là vạn cổ đại long nối liền trời mây, một nhóm lớn lao ngoan đồng liên tiếp đi tới, sát ý ngập trời, lời nói như thiên lôi quanh quẩn tại quan ngoại. Nguyên bản cực hạn đè nén Hùng Quan, theo giờ khắc này bắt đầu mãnh liệt mà đến đáng sợ chiến ý. Tộc đàn hỏa quang thịnh liệt tới cực điểm, vực ngoại tinh không đều muốn nốt cháy. Rít rít rít. Lớn như vậy hùng quan xung kích ra quần quần tiếng la giết, lay động phá vân tiêu, xé rách tân mây, vang vọng tại Man Hoang Đại Sơn, đánh xuống tại Hoang thú đại quân bên hai. Thiết huyết đấu trí để ép mà đến, Tiểu Long Vương bọn hắn khuôn mặt xanh xám, thần ma lôi đài thảm bại là sự thật, lấy vinh Hằng Bảo Tháp trấn áp quân tiên thủ đoạn càng thêm ti tiện, bây giờ bất kỳ phản bác nào đều là tái nhợt vô lực. Hoang bẩy thú tộc, ai dám đánh với ta một trận? Nhập đạo cấp cũng tốt, linh thai cảnh cũng được, thần ma lôi đài ta còn không có giết đủ. Người nào dám ra đây cùng ta đường đường chính chính đại chiến một trận? Quân thiên tóc đen tung bay, kim sắc khí huyết bao phủ thiên địa, lạnh lùng lời nói quét sạch trên trời dưới đất. Ngươi làm cản. Hoang thu trận doanh truyền lại ra liên miên cự hống âm thanh, nhập đạo cấp khiêu chiến linh thái cảnh, vượt qua đại cảnh giới triển khai tuyệt thế anh kiệt chém giết. Đây là tại người si nói ngọng. Một đám hèn nhát đối đãi ta chứng nhận trên động thiên chi chủ, lê áo vẫn là các ngươi muốn gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Quân thiên gầm thét, chiến ý ngút trời, áo bào cũng toát ra vết rách, lộ ra cường kiện cơ thể, khí thôn vạn dặm trời cao, tràn đầy hoành phách thiên hạ. Tuy nghiêm riết riết riết, hùng quan sôi tuôn ra cảm xúc kịch liệt hơn, đầy trời binh sĩ như là hóa thành vô địch tất bại chiến thần, tộc quân hỏa quang tiếp tục thịnh liệt, hùng quan nội tình càng thêm cuồn mạnh. Trên trời dưới đất, bên mông đại vực không có gì sánh kịp uy áp đang dung chuyển, nhân tộc nhất mạch đại thế lặng yên ở giữa thức tỉnh, giống như là ngủ say cự long vượt ngang thiên địa càng khôn. Hùng quan oanh minh, gánh chịu lấy nhân tộc đại thế, ép hướng quan ngoại đại địa, theo giờ khắc này bắt đầu, quân thiên cảm nhận được đáng sợ triệu hán, nghe được vượt qua dòng sông lịch sử tiếng gọi, hắn nhiệt huyết sục sôi, trong thoáng chốc muốn cùng hùng quan hợp làm một thể hắn cảm nhận được lực lượng nào đó, một loại nào đó cảm xúc, một khi trưởng khống lấy tất nhiên hoành áp man hoang đại địa, đánh ra nhân tộc nhất mạch cái thế thiên uy. Trấn thiên hầu, ngươi muốn muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoang thu trận doanh, một đầu kim sắc bằng điểu đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuề hai cánh, che đậy dài vạn dặm sông, hình thể khổng lồ toa người, bước hơi lấy kim sắc thần uy. đây là một vị tuyệt đỉnh thiên bằng, toàn thân bao trùm lông vũ đang mở hí, kiếm mang bay múa đầy trời, sẽ rách hư không, giống như là tuyệt thế sắt kiếm nằm ngang ở giữa không trung. một màn này nhường quan nội cường giả ra đầu căng lên. Quân Thiên bất quá là nhập đạo lĩnh vực, dù cho là chiến lực của hắn tại cường đại, hắn có thể cùng tạo nên ra thiên thai thiên bằng đỏ sức. Nhưng mà, Quân Thiên không gì sánh được bình tĩnh, mái tóc đen dài áo choàng, thân thú con ngươi cổ đợt không sợ hãi, hắn liền bình tĩnh đứng nơi này, giống như là không thể vượt qua đại sơn. Giết! Thiên bằng giống to, thân thể hoạch xuất ra đáng sợ vết tích, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện hoành kích mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhiều người con mắt cũng theo không kịp. Thiên bằng nô ra móng vuốt lớn, hắn kiệt lực hồi phục, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên, muốn vừa đối mà sụp đổ thân thể của hắn, cầm tù hắn nguyên thần hoàn thành có tính chấn động đi săn hành động. Chấn Thiên Hầu, đến không hết cường giả nghẹn nào, cái thân ảnh kia vẫn như cũ như tiêu thương đứng sừng sững ở tàn phá trên chiến trường, xem không ra bất kỳ cường thịnh thể hiện, chỉ có sơn hải sụp đổ cũng bất diệt uy nghiêm. Ông, Quân Thiên con ngươi phút chốc mở to, thiêu đốt ra hai đoàn kim sắc liệt hỏa, phản chiếu ra thương không đốt diệt dị tượng, võ đạo uy nghiêm mãnh liệt làm cho người ngạt thở, còn có khó mà sửa chữa vô địch đại thế tại lan Trận. Đây là cái gì? Điện hỏa thời gian ở giữa, đánh giết mà đến kim xí sí đại bằng điệu dâng lên sợ hãi tâm tư, da đầu kém chút nổ tung thần hồn đều muốn bị uy áp cho tách ra, suýt nữa thần phục trên mặt đất. hắn không do gặp cái gì, trước mặt thiếu niên quá bất hợp lý, phát ra hoành áp man hoang đại địa thần uy, lại tựa như hùng quan hóa thân, bách chiến không ngã, hoành dũng vô địch. Kaka đang mượn đại thế ép hắn, chuẩn bị gấp rút tiếp viện vần tịch ngừng lại. Quân thiên toàn thân căn bản không có chùm sáng thần hồng, nhưng tâm hồn của hắn cùng hùng quan giao hòa, cảm nhận được vô địch thần uy, ầm ầm lập tức chấn áp kim sỹ sí đại băng điệu. Không, băng điệu kêu gen càng nhiều hơn chính là xì nhủ, còn có vô hạn tăng thêm sợ hãi cảm xúc. Sợ hãi đến nhường hắn không dám mở to mắt liếc nhìn quân thiên, cảm thấy là tại khinh nhẫn chúa tể sinh mệnh chí tôn, hắn không rõ tại gặp phải dạng gì lực lượng, tựa như thiên ngoại đệ xuống một cái thần ma cự thủ, nắm lấy thân thể của nó, công phá tinh thần của nó, thần phục. Quân thiên lời nói thanh lãnh, trước mặt đại bằng điểu run rẩy thu nhỏ, đại khủng sợ lấp kín nội tâm, tín niệm không còn sót lại chút gì, cuối cùng phát sinh một tiếng gào thét, hóa thành lớn trường bàn tay thần điểu rơi vào quân thiên trên đầu vai. Soạn. Bức tranh này rung động hết thảy mọi người, mãi cho đến rất nhiều năm về sau thường thường bị người nhắc lên khi thì đi quan sát hùng quan đại môn khắc lục hình ảnh nhớ lại đã từng quá khứ nhập đạo cấp chấn thiên hầu, không động dùng một tia thần lực dũng rũmánh phi thường nằm bằng cái này sao có thể hoang bảy thú tộc cường giả sắp nứt cả tim gan vô tận sỉ nhục lấp kín nội tâm tim phổi đều muốn nổ tung giống rách ra cản khôn đại địa vương thú tức giận đến cũng tại ho ra máu đây là cái gì cục diện vô địch trùng sắt mà đến đại băng điểu thu nhỏ hóa thành kim sắc thần điểu rơi vào quân thiên trên đầu vai trở thành hắn chiến thú bọn hắn tại ra lận giả hết thề đều là giả thiết yêu tộc cường giả đều muốn giận điên lên đây coi là cái gì đưa lên bị người đánh mặt kết quả đánh tộc đàn uy nghiêm tổn hao nhiều so giết một đám vương thú còn khó chịu hơn xin đủ vô cùng nục nhã ha ha ha ha thanh nguyên ngửa đầu cười to nhân tộc ta nhất mạch cái thế anh kiệt, đứng quan ngoại chiến trường dẫn dắt hùng quan đại thế quét ngang lục hợp dũng gánh phi thường vô địch còn có ai quân thiên thần mục như điện cất bước trên chiến trường tâm linh vô hạn phóng đại đống nhiên hóa thành gánh triệu tộc đàn đại thế cầu đối long hành hổ bộ uy áp quần hùng còn có ai quân thiên lời nói hiện ra trầm thấp lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn hoang bảy thú tộc Nói, thông thiên cảnh cường giả có thể làm chẳng, tất nhiên, vương thú cũng có thể đánh tới cùng ta đọ sức một hai. Ầm ầm. Quân thiên toàn thân thần quang đại thịnh, hạ tộc động thiên nội tỉnh tiêu đốt, thời gian ngắn ngủi hắn đứng động thiên chi chủ lĩnh vực, như viễn cổ chiến thần nhìn xuống hoang thu trận doanh, thần uy mênh mông quần quần vạn giảm, vung kiếm quét tinh hải, bá khí ngập trời. Chương 416, đại hải vô lượng. Trấn thiên hầu Ngai hùng kiếp người, lẻ loi một mình hướng về phía trước đè xuống, ôm theo nhân tộc đại thế, uốn hô lên ngựa điệt thai phát hội, giống như trấn thủ hùng quan người bên trong chi vương. Tuyệt đại thần uy Hoành áp thiên địa, Đồ máu đại hoang nguyên, kích động quần quần tiếng la giết, vỡ nát vô tận kiểm chế cùng hả cám, nhân tộc hỏa quang đốt lượt quan ngoại chiến trường, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Giết, bách chiến bách thắng, hoang bầy thú tộc nhưng có cường giả dám can đảm đánh với chấn thiên hầu một trận, kích phát nội tình đáng là gì? Chấn thiên hầu hành áp bốn đại cảnh giới, ai dám xưng tôn? Không phục liền lăn đi ra đánh một trận. Giết, đánh nổ hoang bầy thú tộc, quét ngang hết thảy cường địch. Hùng quan doanh minh em cũng ép hướng về phía man hoang đại địa, tộc quần hỏa quang giống như là chư thiên đại tinh dáng lâm, trước nay chưa từng có đỉnh phong. Huy Hoàng tuyệt đỉnh, Hoàng Thú trận doanh bạo dũng ra hừng hực lửa giận, một vị tiếp lấy một vị vương thú tức sủi bọt mép, hàm răng đều muốn cắn đứt. tim phổi cũng đang chảy máu, khó chịu đến cực hạn, hôn trướng đến cực điểm, bọn chúng thật mau tức điên rồi, nhập đạo cấp trưởng khống nội tỉnh cùng động thiên chi chủ cấp tồn tại chém giết, quá thiên vương giả đàm, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi đi qua, không có bất kỳ cái gì vương thú tiến lên, cái này dù sao quá xỉ nhục, thắng lại có ý nghĩa gì, thua trận chú định để tiếng xấu muôn đời, quân thiên trạng thái cực kỳ không thích hợp, hoành áp thiên địa, tộc đàn đại thế bởi vì hắn mà sôi tuôn hướng về ôm theo vô tận uy nghiêm nhân vương trí tôn kẻ này có vấn đề lớn thiên yêu tộc cường giả khuôn mặt tâm trầm cố nén trong lòng chi nộ nói vậy mà tiếp xúc đến hùng quan nội tình trưởng không lấy nhân tộc đại thế đây là phong vương dấu hiệu nhất định phải diệt trừ hắn coi như không chiếm được bảo tàng chìa khóa cũng muốn phế bỏ hắn nếu không tương lai trưởng thành hậu hoạn vô tận giết xử lý hắn vô biên sát ý đang dập dần hoang bảy thú tộc mười mấy cái vương tộc trưởng khống giả trợn mắt tròn xoẹt nói nhân tộc cường giả không có khả năng tiếp tục lên đài đánh sợ hắn đánh đau hắn Giết tới không người dám can đảm suất quan chúng ta liền thắng không tệ bộ ma hùng quan nội tình mạnh bao nhiêu ha ha ta hoang bảy thú tộc che lại bọn hắn là tuyệt đối không có vấn đề không phải liền là hợp lại hao tổn sao cùng bọn hắn làm đến thực chất giết a hoang bảy thú tộc toàn diện điên dại đánh ra kinh khủng hơn nội tình phong vương giả lạc cấn liên miên đệ xuống hiện nhiên muốn móc sạch giá trị bản thân cùng hùng quan làm một cuộc trận đánh ác liệt cả tòa hùng quan không khí ngột ngạt đến cực hạn nhưng có người đang thất đảo phóng nhãn hoang bảy thú tộc không có bất kỳ người nào có thể cùng chân thiên hầu tranh phong cái này mới là sự thật ha ha ha ha ha, nhân tộc nhất mạch có người kế tục, lúc này nay khác, lão phu có chết, cũng có thể mỉm cười cựu tiền. Thanh Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, thôi động hùng quan mạnh nhất chiến lực, hướng về phía trước hành kích. La Tàn khốc đại chiến tại một lần mở ra, quan ngoại chiến trường toàn diện mơ hồ, hủy thiên diệt địa chùm sáng đánh xuống ở các nơi, phảng phất viễn cổ kỳ lần hồng nát hoàng nguyên. Thập đại phong vương giả Lạc Tấn thịnh liệt thiếu đốt, tại tín ngưỡng hỏa quang gia chỉ bên trong, bộc lên ra chí cường chí phách uy nghiêm, mơ hồ có mơ hồ ý chí theo trong ngủ mê tỉnh lại, chiến lực trở nên mạnh hơn. Ầm ầm tại này tiên băng địa liệt chiến trường bên trong quân tiên thân ảnh không tại nhỏ bé hắn anh tư thế bừng bừng phân chấn cực hạn sáng lạ đang cố gắng cảm thụ hùng quan cố gắng đem nắm nhân tộc đại thế tuyệt cảnh áp bách bên trong quân tiên đang kịch liệt phản kháng phản phất dình mò đến vĩ đại nhất sinh mệnh lực thông thủy con ngươi thiêu đốt liệt diễm thấy được sâu xa đường thấy được sinh mệnh cực hạn nở rộ bên trong mở ra đáng sợ gầm xiềng hoành áp thiên địa với anh trong thoáng chốc quân thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như vũ hóa thành tiên lỗ chân lông thư giãn trạng thái đáng sợ giống như khống chế toàn bộ đại thế giới đánh giang lịch thiên chiến lực nhưng mà vô hạn tăng vọt thần uy lại gặp phải ngăn được, sát thực nói cũng không phải là áp lực, mà là tâm linh bị che đậy, tựa như là bụi vũ trụ đất che đậy nội tâm, thiên địa trở nên hỗn độn, tràn đầy bất ngờ. đó là cái gì? ta rõ ràng đã thấy, nhưng lại nói không rõ ràng đến cùng là cái gì. quân thiên lại nhảy nỉ non, trái tim cường kiện mạnh mẽ chấn động, muốn đi tìm tòi nghiên cứu, đi lật tung đuổi vũ trụ đất, trưởng không lấy thiên địa đại thế. nhưng là hắn phát hiện rất khó, đuổi vũ trụ đất che đậy hắn siêu cường cảm lộ lực, như là siêu cấp sinh mệnh thể lại bị ngăn được, càng là đi được vào, cầu khiêu chiến gặp phải che độ càng là đẫm đậm. A. Quân Thiên bỗng nhiên gầm nhẹ, trong lúc vô hình áp lực che đậy thân thể, hắn đều muốn nổ tung, các đuổi trở về với các đui. A. chấn Nguyên lão tiên kinh dị, quét mắt Quân Thiên, cổ quái nói, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấy con đường này, bất quá đây không phải ngươi cảnh giới bây giờ có thể tiếp xúc, thông thiên cảnh mới có hy vọng. Đây là cái gì? Quân Thiên đầu choáng váng con mắt, hỏi. Chí Tôn lộ. Chấn Nguyên lão tiên hơi có vẻ ngưng trọng, hắn ngay tại tụ nạp vực ngoại tinh hoa, hấp thu phiêu tán trên chiến trường huyết sắc sát khí, khôi phục sơ bộ khôi phục nội tình. Nhưng là quá chậm, liền co đầu rút cổ đều không được sừng, Trấn Nguyên lão tiên rất là nổi nóng, mảnh thế giới này quá cần cối, đều muốn xông phá vũ trụ, đi tụ nạp trừ thiên tinh lực. Nhưng là cái này rất khó, tại vũ trụ bên trong cũng không đủ mạnh năng lượng triệu chống, sẽ dần dần mê thất, một cái náo không tốt đều muốn tại vũ trụ chung lưu sóng. Không tốt, Thanh Nguyên tiền bối. Chờ đợi quân tiên toàn diện lấy lại tinh thần, sắc mặt bao cáo, Thanh Nguyên đã chiến đến dạ yếu, đổ máu thân thể khô gầy, rất sắp lưu lạc làm lê lão kết cục. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, gầm nhẹ nói, lão tiên giúp ta, ta muốn đi tiếp nhận phong vương bảo giáp nói không chừng có thể mở ra trí tôn lộ nắm giữ thiên địa đại thế quân thiên cho rằng chỉ cần hắn có thể đem nắm chặt nhân tộc bộ lạc khủng bố đại thế khẳng định có thể hoành áp hoang bầy thu tộc hồ nháo Trấn nguyên lão tiên trừng mắt mắt to như trung đồng nói ngươi điên rồi ta còn không có điên ngươi cho rằng trí tôn lộ là cái gì trên đường rau cải trắng đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta há có thể ngồi yên không để ý đến quân thiên hốc mắt con đỏ bừng lê lao đã chiến tử nếu là thanh nguyên ngay sau đó chiến tử ân tình này quá lớn đổi không rõ nhân tộc là một cái chính thể Cường giả nên có cường giả đằng đường tiếp xuống đại chiến tuyệt không phải ngươi có thể tham dự, trung thực an phận đợi đi. Trấn xa lão tiên sẽ không chớ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết, tu nạp tổ đỉnh tín ngưỡng hỏa quang mới là nhiệm vụ thiết yếu. Huống hồ lấy hùng quan nội tình chưa chắc sẽ bại, dù sao lấy hoàn cảnh bây giờ diễn mạo muốn sinh ra phong vương giả đã là khó khăn trùng điệp, mặc dù lão tiên không hiểu rõ hoang thu trận doanh tình huống, nhưng khẳng định lấy suy bại cũng không hoàn chỉnh hoàn cảnh đi ra chân chính phong vương giả gần như không có khả năng. Khó nói chúng ta nhân tộc liền không có tuyệt tàng phong vương giả, quân thiên tâm lực lao lực quá độ kiếp nạn này do hắn mà ra, lại muốn tránh dấu ở sau lưng nhìn xem nhân tộc cường giả liên tiếp mất mạng. Phong Vương giả, ngươi thật sự hiểu rõ Phong Vương giả sao? Trấn Nguyên lão tiên hừ một tiếng, đừng nói đi ra một vị chân chính ý nghĩa Phong Vương giả, chỉ cần có thể triệt để nắm chặt nhân tộc đại thế, lợi dụng được tòa này hùng quan, thắng được một trận chiến này cũng không khó, thế nhưng là ngươi cho rằng trí tôn lộ là dễ dàng như vậy con thông? Như quả ngươi thật có thể làm được, giống như là tại nhập đạo cấp mở ra Phong Vương tư cách. Quân Thiên chơ mặc, nhập đạo cấp mở ra Phong Vương tư cách đường. Suy nghĩ một chút liền biết là khó khăn đột nào. Cho dù hắn lòng tràn đầy đấu trí, lại bị một loại nào đó không tồn tại vật chất ảnh hưởng, từ đầu đến cuối không cách nào đủ mở. Đừng suy nghĩ, đây không phải ngươi có thể quan tâm, cũng không phải ngươi cảnh giới này có thể sầu lo. Trấn nguyên lão tiên xem xảy ra vấn đề căn bản, nhân tộc cùng hoang bảy thú tộc cũng không có chân chính ý nghĩa phong vừng giả, tiếp tục đánh xuống chính là lưỡng bại cầu thương. Có thể nói một cách khác, hoang bảy thú tộc bởi vì cái gì sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt sống trấn thiên hậu, cái này mới là trọng yếu nhất. Vô hoang thu trận doanh thế công tiếp tục tăng cường, đây trời thánh bảo hung binh gào thét mà đến. Phong vương giả lạc cấn liên miên bộc phát, van trên người thanh nguyên, để cho ta nhục thân lay động, miệng mũi không ngừng ho ra máu. Nhục thể của hắn đã tan phá, thể nội sinh mệnh tinh hoa ảm đạm, nội đạo phủ nội tình muốn hao hết, giống như là sắp chết dã thu tại gào lên đau xót, chỉ hận không được phép nhiều ma diệt một chút hoang bảy thú tộc nội tình. Thanh nguyên không được phép chết như vậy, hắn còn có ngàn năm võ nguyên, tương lai là chấn thủ đóng cửa định hải thần châm. Quân bộ đạo tiên, thời khắc đứng đỉnh phong lĩnh vực sở đỉnh tiên đứng lên, lệnh luông nói, bắt đầu dùng đặc thù con đường, nhường thanh nguyên trở về dưỡng thương. Không được, trương viện sơn đi tới, nói. Hùng quan bây giờ còn chưa có đại trưởng lão người thừa kế, ngươi nếu là trí tử, tương lai làm sao bây giờ? Sở đỉnh thiên vị trí quá trọng yếu, cân bằng khắp nơi, trưởng khống quân bộ, một khi hắn mất mạng hậu quả coi là thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta là thích hợp nhất trưởng khống phong vương bảo giáp, điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Sở đỉnh thiên lời nói thấp trầm giọng nói, lịch đại đại trưởng lão duy nhất chức trách là bảo vệ cẩn thận tòa này hùng quan, hiện tại đến phiên ta đang trạng. Sở đỉnh thiên cấp tốc lấy ra tiểu tế đàn, đem kích hoạt, cùng phong vương bảo giáp câu thông. Nhưng mà hắn vừa muốn hướng đi lôi đài trong nháy mắt, trương viễn sơn vọt mạnh đi lên đặt về tế đàn, quát, ngươi tại hùng quan lực ảnh hưởng lớn hơn ta, ta nếu là chiến tử, bảo hộ đệ tử ta, hắn mới là hùng quan tương lai. Trương Viễn Sơn, sờ đỉnh thiên trước mắt, nói, ngươi xính cái gì có thể? Con đường của ngươi vẫn chưa hoàn thiện, căn bản nhịn không được quá lâu. Vậy thì thế nào? Hoang bẩy tu tộc muốn giết ta đệ tử, thân là sư tôn ha có thể ngồi yên không để ý đến, hôm nay ta đến cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần, để cho ta tổ tiên nhất mạch vinh quang, lại một lần nữa giải đầy đại địa. Trương Viễn Sơn kiên quyết đi ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đánh phía Phong Vương bảo giáp điện hỏa thời gian ở giữa hắn đem thanh nguyên cứ thế mà lôi ra ngoài, ném về sơn hải hùng quan. hôn trưởng, ta đã dạng này, sống sót còn có thể làm gì? dứt khoát đốt cháy hết thảy, huy hoàng kết thúc, các ngươi không nên tới ngăn ta. thanh nguyên gào lên đau xót xuất sinh, nhưng mà hắn trở về không được, phụ thêm chiến giáp trương viễn sơn, hóa thành vô lượng chiến thần, thần ma lánh khốc gương mặt, kiếp người con người, tràn đầy điên cuồng, thế muốn san bằng hết thảy. hắn đạo pháp tiếp tục toàn diện nở rộ, vô lượng thần uy quét ngang lục hợp bát hoang, phía sau đều hiện lên ra kinh khủng kỳ cảnh, hiện hóa ra một mảnh kim sắt tinh hải. Hạn tại Hàn Nguyên trong thạch tháp thu hoạch trí cường truyền thừa, vô lượng pháp, ngũ ý đại hải vô lượng, sinh mệnh lây trời, chật ních trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, sư tôn, quân thiên hai mắt mở to, Trương Viễn Sơn vừa rồi xuất thủ liền bất chấp hậu quả đốt cháy sinh mệnh thể, phong vương chiến giáp ban cho hắn phong vương cấp độ trí lực, khí huyết đè ép hoa Nguyên, khí thôn mười vạn giảm. Đây chính là phong vương giả. Trương Viễn Sơn con người kích người, vô lượng thần uy phô thiên cái địa, tổ hợp thành vô lượng đại thủ ấn, chống đỡ tương cùng, hướng về phía trước đè xuống. Từng đạo phong vương giả lạc ấn cũng đang tiến dung. Trương Viễn Sơn như là bị thần ma phụ thể, thập đại phong vương giả đi theo hắn hướng về phía trước anh kích, bên ngông huyết sắc hoang nguyên bị đánh anh minh, đã ảnh hưởng đến hoang thú trận doanh, khí thôn vạn cổ huyết áp, bên ngông quần cuộn ra năng lượng vật chất như là ngàn vạn thần chi hành kích mà đến, cứ thế mà ép vương thú đều muốn nổ tung. Vô lượng pháp, Trấn Nguyên Lão tiên động dung, nói: đây là tổ tiên truyền thừa sắp xếp tại 16 sáu tuyệt học, nếu có thể dung hội quan thông, sinh mệnh to lớn, phá vỡ mà vào động hư, nhục thân có thể cùng phổ thông thánh bảo chống lại. Trương Viễn Sơn ngộ tính tuyệt đỉnh, người mang đại khí phách nếu không năm đó há có thể phế bỏ tu hành, làm lại từ đầu. nhưng là thời gian không chờ hắn, nếu có thể cho hắn tiềm tu thời gian, tương lai chắc chắn là hoành phách tiên hạ vương giả. ông. đông nhiên ở giữa, chấn nguyên tiên phủ bắn tung tóe một mảnh thần quang, truyền lại ra chi cao hảo diệu, vô lượng hảo diệu hiển chiếu tại nội tâm của hắn. giờ khắc này trương viễn sơn trong cõi u minh nhào bắt được chi cao vũ trụ tinh hải. ngươi vừa rồi làm cái gì? quân tiên cho rằng chấn nguyên lão tiên chính là giá trên trời thần tàng, như quả có thể cho hắn đầy đủ nội tình trèo chống nhất định có thể hóa giải hùng quan nguyên nan. đáng tiếc thời gian không đợi người. Quan ngoại đại chiến đã lửa xém lông mày, bất quá Trương Viễn Sơn trạng thái tiếp tục dống nhiên cường thịnh bắt đầu, giống động mặt đất bao la, mài nhỏ mấy đạo phong vương giả là gấn. Vật tham chiếu. Trấn Nguyên lão tiên nói ra, khai sáng vô lượng biển cả biến thái, đã từng quan sát vũ trụ tinh hải hư suy, mịch tiên diễn dịch ra bản này tuyệt học, ta cho hắn vật tham chiếu nhất định có thể dẫn dắt hắn tiến một bước thôi động bản này tuyệt học. Hắn tình trạng có chút cổ quái, làm sao có khí phách chân chính phong vương ba động đang kích động? Giờ phút này, hoang bẩy thú tộc đại loạn, tam đại vô thượng vương tộc cường giả thần niệm giao lưu, sắc mặt âm tình bất định không có gì có thể nói tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc đoạn tuyệt hắn hy vọng chó đất giết vĩnh hằng bảo tháp hiến tế tín ngưỡng đại hải trạng thái kinh khủng một mảng lớn tính cả theo hắn chinh chiến một mảnh thánh bảo đều được gia trì giống như là một mảnh trí bảo thiên hà đệ xuống vô lượng biển cả bị cương ép xé rách liên tiếp hung binh liên tiếp nện như điên mà đến trương viễn sơn lay động mãnh liệt miệng mũi vọ huyết cho dù hắn thẳng thắn cương nghị cũng cảm nhận được hủy diệt a giết trương viễn sơn cố nén kịch liệt đau nhức làm hắn hiến tế sinh mệnh thời khắc vô lượng thần uy xé rách thánh bảo áp chế trúng sát đến phong vương giả lạ cấn bên trong. Thôi động mười bảo liên tiếp ma diệt. Ta muốn ma diệt đi các ngươi tất cả nội tình. Trương Viễn Sơn giống to, trong con mắt khắc đầy điên cuồng, quá cường thế cùng đáng sợ, muốn giết ra một đường máu, mang cho kẻ đến sau càng nhiều hy vọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc. Chương 417, thủ quan môn. Trương Viễn Sơn quá kinh khủng, đây là tuyệt học gì, chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua. Tất nhiên là tổ tiên thời đại trí cao truyền thừa, từng hực thần năng chật ních huyết sắc hoàng nguyên, cái này là dạng gì tiềm chất. Cho dù hắn có hùng quan nội tình trèo chống, cũng rất khó đánh ra bậc này thần uy. Chương Viễn Sơn đã ma diệt sáu đạo Phong Vương giả ấn ký, tính cả trước đó hao tổn, hoang bảy thu tộc đã bỏ ra đau sót đại giới. Bất quá bọn chúng vẫn còn tiếp tục điên cuồng. Điên không điên không trọng yếu, một trận chiến này đã bắt đầu chú định sẽ không dễ dàng kết thúc. Ta lo lắng duy nhất chính là hùng quan nội tình. Phong Vương giả lạc cấn đã tiến một bước mơ hồ, nâng lên cái đề tài này liền hiện ra nặng nghề. Hùng quan năng lượng vật chất tuyệt không phải vô cùng vô tận, có người đề nghị đánh ra chiến công bi. Chỉ bất quá nói tới chỗ này bọn hắn cũng chưa mặn. Chiến công bi là thủ hộ nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, duy chỉ có hùng quan cửa thành bị công phá khả năng bắt đầu dùng, mà trong lịch sử chưa bao giờ bắt đầu dùng qua chiến công bi. Trên thực tế, chiến công bi đến tổn cùng mạnh bao nhiêu? Quả nhiên là ẩn số. Ầm ầm. Quan ngoại chiến trường gió lạnh leo huyết vũ, Trương Viễn Sơn đẫm máu mà cuồng, thiên địa theo hắn nhịp đập, vô lượng thần uy một lần nữa bộc phát, bày biện ra mênh mông tinh hải dị tượng, quét ngang chiến trường thời không. Đại vô lượng trưởng. Trương Viễn Sơn hô lên vô lượng pháp bên trong siêu cấp công pháp thuật, cực hạn nợ dụ thời khắc, trấn nguyên lão tiên chuyển thụ cho hắn chi cao tinh hải phơi bày ra, hắn giống như là đứng ở tinh hải hạch tâm, lật bàn tay ở giữa cũng tách ra tinh hệ sụp đổ hình ảnh. Trương Viễn Sơn khí thôn thiên hạ. Thập đại phong vương giả ngăn cản đệ xuống vĩnh hằng bảo tháp, hắn dâng lên đại thủ hướng về phía trước đệ xuống, mười bảo chấn động ra mơ hồ thánh đạo pháp tác, không thể tưởng tượng hình ảnh phơi bày ra, kim sắc cự trường che khuất bầu trời, bên trong tinh hệ tiêu tan, thương hại tăng điển ngày nặng trăng rơi. Giờ khắc này trương viễn sơn như là đứng ở hạnh tâm của thế giới, như là hóa thành thọ thường, nắm chặt vô lượng pháp hạnh tâm thiên trường, mênh mông thương vũ cộng hưởng, đệ xuống kinh khủng lực công kích. Vô giữa thiên địa một khe lớn vô số, bá tuyệt thiên hạ trường pháp đấu đã mà đến, làm vỡ nát một đạo tiếp lấy một đạo phong vương giả là cấn đánh ra cái thế khí tiết giết tổ tiên nhất mạch vô địch hùng quan vô tận binh sĩ nhịn không được giống to lên tiếng giờ khắc này trương viễn sơn quá cường thế nhiều lần gặp tuyệt cảnh còn có thể lịch chuyển chiến lược giết ra tuyệt đỉnh hung uy người này còn tính là tuổi trẻ nộ tính đến nếu là chiến tử thật là thật là đáng tiếc Trấn nguyên lão tiên lời nói trầm thấp tổ tiên nhất mạch muốn hương thịnh há có thể có thể thiếu tuổi trẻ hỏa trùng sẽ không vừa rồi thanh nguyên tiền bối sắp vỡ lạc sư tôn tới trước tiếp nhận hắn vị trí sư tôn cường đại như thế đại trưởng lão bọn hắn sẽ không chớ mắt nhìn xem sư tôn chiến tử sa trường. Quân thiên nắm chặt nắm đấm, hoang bảy thú tộc trả ra đại giới đã không gì sánh được nặng nghề, như quả tiếp xuống triển khai xa luân chiến, cùng hoang bảy thú tộc hợp lại nội tình, chưa chắc sẽ bị thua. Giang giác, đông nhiên ở giữa, một tiếng tiếng vang chói hai quân quần, giống như là hùng quan toát ra nhảy một cái vết rách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa giống như là đã mất đi thanh âm, đến không hết binh sĩ thân thể phát run, nhìn qua phong vương bảo giáp toát ra một vết nước, ra đầu kém chút nổ tung. Trương Viễn Sơn nhuốm máu thân thể tàn phế bại lộ bên ngoài, lập tức tao lộ chiến trận phong bạo ăn mòn. A, lấy Trương Viễn Sơn tiết huyết ý chí. Cũng thống khổ hô lên âm thanh, nhục thân như là bị thiên đao cho quán xuyên, ngũ tạng lục phủ cũng ruột đều muốn bị cắt vỡ. Tại sao có thể như vậy, phong vương chiến giáp vậy mà không chịu nổi. Quan nội cường giả nghẹn ngào gào thét, cũng không đủ cường đại thủ hộ trật tự, tại bậc này cách cục bên trong gặp phải thánh bảo công sát cục diện, chư viễn sơn tao ngộ kinh khủng cửa ải khó. Quân bộ cường giả tâm tình kiềm chế tới cực điểm, ác liệt đến nơi cực điểm, một khi phong vương chiến giáp vỡ nát, hùng quan nội tình không cách nào chỉnh hợp quy nhất, Đông Thần Châu sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Vấn đề này, thật là nặng nề nhường bọn hắn hít thở không thông, quá bị đè nén. Ha ha ha ha, hoang bảy thú tộc cường giả nhịn không được cười to lên, biệt khuất thời gian dài như vậy, cuối cùng là nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, không có mạnh nhất nội tình trèo trống, ở sau đó diệt thế đại chiến bên trong, há có thể thủ được quan môn? Sư tôn, quân thiên trợn mắt tròn xoe, tâm thần run rẩy, phong vương bảo giáp hé ra là bọn hắn cũng không tưởng tượng được, trương viễn sơn ngay tại gặp phải sinh tử nguy hiểm. Ầm ầm, trương viễn sơn đổ máu thân thể tàn phế phóng xuất ra vô lượng thần quang, luồn máu sợi tóc giống như là cỏ dại tại loạn vũ, tinh khí thần càng phát kinh khủng, giống như là đứng trong khu vực ma thần. Hắn không nói bất luận cái gì lời nói, con người vẫn như cũ lấp kín điên cuồng. Vô thượng tín niệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm lập tức chống ra đại hải vô lượng, hiển chiếu ra trí cao tinh hải kỳ cảnh. Người này có đại khí phách, muốn mượn nhờ chiến trường nguy áp, tại trong tuyệt cảnh lịch sông vương giả lĩnh vực. Trấn nguyên lão tiên nói ra, chỉ bất quá không có tổ đỉnh tương trợ, muốn xé rách hết thể ngăn trở, chứng đạo vương giả. Cái này căn bản không có hy vọng, coi như hắn có thể nhìn thấy tương lai đường, cũng khó như lên trời. Quân thiên khuôn mặt xanh xám, trương viễn sơn đây là tại liều chết nhất bác, tinh khí thần cuồng bạo mà ra, đấm máu cuồng bạo thuống về phía trước van sát. Nhưng mà mỗi một cái hô hấp đi qua, thương thế của hắn liền càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh hội chiến đến huyết khô mà chết. Đừng hốt hoảng, quân bộ toàn diện đại loạn, bảo giáp hư hao, sau này thế nào đi đánh. Đại trưởng lao cấp tốc theo bí mật tàng bảo khố bên trong đi ra, lòng bàn tay nâng một hũ mười màu bảo huyết, cái này chính là thập đại phong vương giả liên thủ rèn luyện ra sinh mệnh tinh huyết, đã sớm hòa làm một thể. Lão tổ tông tự nhiên suy nghĩ chu toàn, đã từng rèn đúc phong vương bảo giáp tự nhiên nghĩ đến một ngày này, mà cái này một hũ bảo huyết có thể chữa trị phong vương bảo giáp vết rách. Duy trì tiếp xuống tình hình chiến đấu. Đại trưởng lão, để cho ta tới đi. Hư nguyên động thiên thái thượng trưởng lão đi ra, giàn mua khuôn mặt không có một gợn sóng, nói: Một trận chiến này không đơn thuần là vì chúng ta nhân tộc, thánh nữ là ta cháu gái ruột, ta thiếu tổ tiên nhất mạch một cái mạng. Sở đỉnh thiên trong lòng chấn động, sắc mặt nghiêm túc đem cái này một hũ bảo huyết đưa tới, đồng thời mở ra tế đàn. Đáng hận, chúng ta nhân tộc không có thánh bảo chiến ý, ý nếu không song trọng phòng thủ, trèo chống thời gian khả năng càng mạnh. Có cường giả phẫn hận gầm nhẹ, dù sao muốn đúc thành thánh bảo chiến ý quá khó khăn bởi vì cần thiết thánh liệu cần gấp bội, cho dù là hoang bảy thú tộc cũng không có bậc này vô thượng mới bảo. Chư vị, ta trước đi một bước. Hương nguyên động thiên lão động chủ mở ra tế đàn, cùng tổn hại phong vương chiến giáp câu thông, mở ra một cái đường hầm, thân thể hóa thành phù quang, ầm ầm lập tức xẹt qua chiến trường trường không. Ta chờ ngươi đã lâu. ầm vang ở giữa, quan ngoại chiến trường cảnh tượng đại biến, một cái sáng như tuyết đại kích từ trên trời ra xuống, vạch ra vĩnh hằng thần mang, cắt đứt lao động chủ đường đi. Đây là vĩnh hằng bạo tháp tế luyện ra binh khí, dễ như trở bàn tay có thể cắt đứt thời không càng có thể cự Lisa truy tung địch nhân một cái tuyệt đại thiên yêu đi theo vọt tới mở miệng phun ra một cái thanh khí nội ẩn một cái bản mệnh thần quang phát hỏa hóa thành cái thế thiên yêu không được lao động chủ sắc mặt kỳ biến đây là phong vương giả lưu lại bản mệnh thần quang một khi đánh ra đến tương đương với một đòn toàn lực của hắn may mắn lao động chủ vọt tới trước đó đem bích hải động thiên thần đỉnh trường khống thời khắc mấu chốt chui vào chặn phong vương giả lực công kích cho dù như thế hắn cũng bị chấn hoa ra đầy máu lao động chủ lòng nóng như lửa đốt nhưng bất chấp cái gì liều mạng khu động thần đỉnh rút lui nếu không tu bổ chiến giáp vật chất một khi mất đi, hùng quan liền triệt để xong, chấn sát, tuyệt đại thiên yêu phun ra nuốt vào bản mệnh thần quang xẹt qua chân trời, giống như chết đi thiên yêu hướng đi phục sinh, xé rách vô lượng biển cả, anh trương viễn sơn nhục thân loạn chiến, vết thương toát ra vết rách càng nhiều, thiên yêu tiếc hận là, đạo này bản mệnh thần quang vẹn vẹn buộc phát lương trọng sát phạt liền hao hết, bằng không hắn thời gian ngắn có thể giải quyết trương viễn sơn, trương tiền bối, quan nội nổ tung ra thê lương tiếng giống giận dữ, vô tận binh mã không kiểm chế được nỗi lòng, khó nói vị này cường giả tuyệt đỉnh, kết quả là phải đối mặt cùng lê lao đồng dạng kết cục sao? giết vĩnh hằng bạo tháp không gì sánh được ba khí đánh tới chấn trương viễn sơn ho ra đầy máu nếu không phải thời khắc mấu chốt phong vương bạo giáp ngăn trở hơn phân nửa công kích hắn vừa đối mặt có thể vỡ vụn giết đập tới giải quyết hắn thiên yêu tộc cường giả nhay răng cười một tiếng một cánh tay mang theo vĩnh hằng đại kích thời khắc phong tỏa quan nội gấp rút tiếp viện mà đến cường giả hoang bảy thu tộc nội tình hướng về phía trước tấn công mạnh ngăn chặn thập đại phong vương giả là gần tại loại cục diện này bên trong trương viễn sơn rất khó địch nổi lại một lần nữa bay tứ tung ra ngoài nên ở tàn phá trên chiến trường sư tôn giống to một tiếng chấn động tứ vũ, vang vọng hùng quan trong ngoài. chấn thiên hầu, trở về, sở đỉnh thiên khuôn mặt đại biến, quân bộ đã xông ra số lớn cường giả, tế ra hết thể nội tình muốn đuổi đi cứu viện, nhưng quân thiên đã vượt lên trước một bước xông tới. với anh, quân thiên ngịch ngục trời, đạo phủ nội tình cháy hương hực. động thiên chi chủ cấp độ chiến lực cuồng bạo khôi phục, lập tức ngang qua trường không, lấy xúc địa thành thốn vượt qua. thiên yêu tộc vương thú cười to, huy động vĩnh hàng đại kích muốn chặn đứng quân thiên, hoàn thành đi săn nhiệm vụ. nhưng mà quân thiên tốc độ trong chốc lát bao tấp đến cực hạ, chấn nguyên lão tiên quán xuyên thời không chính đi chém tới vĩnh hằng đại kích xuất hiện tại trương viễn sơn trước mặt chó đất giết cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vĩnh hằng bảo tháp cũng không để ý tới vanh sát trương viễn sơn thay đổi đầu mâu muốn đập nát Trấn nguyên tiên phủ rửa sạch đục nhã chỉ bất quá hắn quá coi thường Trấn nguyên tiên phủ thời không vượt qua tốc độ ôm theo đại đạo quan vũ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mang đi trương viễn sơn trở về dưới tường thành giết bọn hắn đã không được cho ta san bằng hùng quan diệt sát chó đất quan ngoại hát vân áp đỉnh phong bạo như biển tại lan tràn hoang thú như nước thủy triều đang phi nước đại Đây là một bộ diệt thế hình ảnh, số lớn hung binh mở đường, phong vương giả lạc cấn bốc phát, phô thiên cái địa hướng về hùng quan nổ ép mà đến, cả tòa hùng quan cũng tại lắc lư, vạn tòa quan môn suýt nữa bị súng kích nổ tung, trên tường thành số lớn binh sĩ tại chỗ chết thảm, đầy trời đều là huyết vũ tại huy sái, ngoan, cổ lão hùng quan đang chảy máu, diệt thế đại họa cứ như vậy hình thành, giống như là cự thú chống ra miệng lớn, hất vân thế nhật muốn nhất cổ tắc khí nuốt mất hùng quan, mà ở khẩn cấp vạn phần trước mắt, dập tắt phong vương chiến giáp lại một lần nữa nốt cháy, thập đại phong vương giả là cấn lại một lần nữa hiện ra. Thập đại thánh bảo lại một lần nữa chuyển động. A Diệt. Quân Thiên nhịn không được gầm thét lên tiếng, thần uy mênh mông quần cuộn số 10 vạn dặm, phong vương giả khí tức quán xuyên vũ trụ, lưu cho thế nhân một đạo không thể xóa nhòa thân ảnh. Hắn đứng hủy diệt phong bạo trước, đứng ở chủ thành khu cửa ra vào, vai Hùng Kiếp người, một lời chiến y đốt lượt 33 trọng thiên, mở ra thịnh thế cả hồn, ngăn cơn sóng dữ, chống lại diện thế phong bạo. Chương 418, đại hải vô lượng. Chấn Thiên Hầu Rai Hùng Kiếp người, lẻ loi một mình hướng về phía trước đè xuống, ôm theo nhân tộc đại thế, uốn hô lên ngữ điệt hai phát hồi giống như chấn thủ hùng quan người bên trong chi vương. Tuyệt đại thần uy, hoành áp thiên địa. Đổ máu đại hoang nguyên, kích động quần quần tiếng la giết, vỡ nát vô tận kiểm chế cùng cám, nhân tộc hỏa quang đốt lượn quan ngoại chiến trường, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Giết, bách chiến bách thắng. Hoang bầy thú tộc, nhưng có cường giả dám can đảm đánh với chấn thiên hầu một trận. Kích phát nội tình đáng là gì? Chấn thiên hầu hành áp bốn đại cảnh giới, ai dám xứng tôn? Không phục liền lăn đi ra đánh một trận. Diệt, đánh nổ hoang bẩy thú tộc, quét ngang hết thể cường địch.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 Hoang bệ thú tộc bởi vì cái gì sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt sống chấn thiên hậu. Cái này mới là trọng yếu nhất. Vô hoang thu trận doanh thế công tiếp tục tăng cường. đầy trời thánh bảo hung binh gào thét mà đến. Phong vương giả lạc cơn liên miên bộc phát, anh trên người thanh nguyên, để cho ta nhục thân lay động, miệng mũi không ngừng ho ra máu. Lục thể của hắn đã tan phá, thể nội sinh mệnh tinh hoa ảm đạm, nội đạo phủ nội tình muốn hao hết, giống như là sắp chết giả thu tại gào lên đau xót, chỉ hận không được phép nhiều ma diện một chút hoang bệ thú tộc nội tình. Thanh nguyên không được phép chết như vậy, hắn còn có ngàn năm thọ nguyên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 đây chính là phong vương giả trương viễn sơn con ngươi khuyết người vô lượng thần uy phô thiên cái địa tổ hợp thành vô lượng đại thủ ấn chống đỡ thương khung hướng về phía trước đè xuống từng đạo phong vương giả lạc ấn cũng đang tiếng dung. giết trương viễn sơn như là bị thần ma phụ thể thập đại phong vương giả đi theo hắn hướng về phía trước đánh kích bên mông huyết sắc hoang nguyên bị đánh anh minh đã ảnh hưởng đến hoang thú trận doanh khí thôn vạn cổ bị áp bên mông quần cuộn ra năng lượng vật chất như là ngàn vạn thần chi kích mà đến cứ thế mà ép vương thú đều muốn nổ tung vô lượng pháp chấn nguyên lão tiên động run nói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 kim sắc cự trường che khuất bầu trời bên trong tinh hệ tiêu tan thương hải tăng điện ngày nặng trăng rơi giờ khắc này trương viễn sơn như là đứng ở hạch tâm của thế giới như là hóa thành tổ thường nắm chặt vô lượng pháp hạch tâm thiên trường mênh mông thương vũ cộng hưởng, đè xuống kinh khủng lực công kích vang giữa thiên địa một khe lớn vô số bá tuyệt thiên hạ trường pháp đấu đá mà đến làm vỡ nát một đạo tiếp lấy một đạo phong vương giả là cấn đánh ra cái thế khí tiết giết tổ tiên nhất mạch vô địch hùng quan vô tận binh sĩ nhịn không được giống to lên tiếng giờ khắc này trương viễn sơn quá cường thế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 Thời khắc mấu chốt mặc vào Phong Vương chiến đến giáp, không thể tưởng tượng nổi hắn đến tột cùng bắt đầu dùng thủ đoạn gì, vậy mà trưởng không có thể so với Động Thiên chi chủ cấp độ chiến lực, đánh ra kinh khủng đại đạo pháp tắc. Lai Hạ tộc Động Thiên giao phó quân Thiên chiến lực, chỉ bất quá hắn nhịn không được thời gian quá dài, lập tức thay người, nhanh. Trên tường thành đếm không hết lão binh thê lương giống to, Phong Vương bảo giáp mặc thời gian càng dài, đối với sinh mệnh hao tổn càng là nghiêm trọng. Trấn Thiên hầu căn bản không phải Động Thiên chi chủ, lấy trước mắt hắn trạng thái muốn thời gian dài duy trì Phong Vương bảo giáp vận hành. Sinh mệnh hỏa quang đều sẽ đốt cháy hầu như không còn. Không tốt, Phong Vương chiến giáp cùng Tế đàn đã mất đi liên hệ, là cái gì tại ngăn cản Tế đàn con thông? Hai vị người hộ đạo lòng nóng như lửa đốt, liên tiếp nếm thử thay thế quân tiên lại làm không được, rất nhanh bọn hắn phát hiện vấn đề, Phong Vương chiến giáp vết rách biến mất. Không sai, là Chấn Nguyên lão tiên thời khắc mấu chốt lấy tiên phủ ngăn chặn khe hở, nhưng mà pháp tắc của hắn trật tự là bậc nào không hợp thói thường, Tế đàn đã không cách nào ảnh hưởng bảo giáp. Cô trùng, giết. Một cái nho nhỏ nhập đạo cấp, dám gan đảm mặc vào Phong Vương bạo giáp đi tìm cái chết, trực tiếp vây sát hắn, không cần cố kỵ gì. Quan ngoại đè xuống vô biên lựa giận. Hủy diệt trật tự bước hơi mà đến, lít nha lít nhít sắp xếp tại quan ngoại trên chiến trường, tản mát ra làm cho thế nhân cũng đang run sợ ba động. Một trận chiến này đã binh lâm thành hạ, Thập Đại Phong Vương giả sừng sững tại thập đại chiến khu, đỉnh đầu thánh bảo ù ù chuyển động, phóng xạ ra mênh mông thần năng ngay tại kiệt lực chống lại. Nguyên bản hoang bầy thú tộc cường giả coi là vừa đối mặt đủ để mệnh sát cô thiên, nhưng ở loại này cách cục bên trong, hắn thể hiện cũng không phải là nhỏ yếu không chịu nổi. Mặc vào phong vương bảo giáp, khả năng cảm nhận được bảo giáp không hợp tói thường trình độ, cổ lão phong vương vật chất xuyên qua thể xác giống như là mười vòng mặt trời rơi vào thân thể của hắn. Giống. Quân Thiên tóc đen tung bay, toàn thân tràn đầy mãnh ta còn ai ba khí, giờ khắc này hắn như là khinh thường tình không hoàng kim chiến thần, giống to một tiếng sóng cả và trượng, thương khung nổ tung. Trước nay chưa từng có cường thịnh, thân thể giống như không thuộc về mình nữa, chỉ có hắn tinh khí thần đang thiêu đốt, trong con mắt sát ý vô biên, gánh chịu lấy nhân tộc đại thế, hướng về phía trước đè xuống. Ầm ầm. Mênh mông chiến trường đang lay động, rõ ràng là một người bước lên phía trước, nhưng thiên điệu tùy theo cộng hưởng, 33 trọng tiên hiển hóa, đại đạo quang mang như biển. Tinh không mênh mông quần quần mười vạn vạn dặm, Quân Thiên giống như mặt trời rực rục ra chiến thần, hiển hóa ra đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng, như là đặt mình vào tại vũ trụ bên trong tụ nạp chư thiên quần tinh chi lực, đánh ra vô địch thần uy. Giết! Quân Thiên nâng quyền hướng về phía trước đệ xuống, cả tòa hùng quan theo hắn chấn động, ngàn tỷ lớp thô to thần mang nở rộ, ôm theo nhân tộc vô địch bất bại đại thế, ép hướng hoang thú trận doanh. Đông. Hư không toạc ra đáng sợ một khe lớn, oanh đẩy trời hắc ám phong bạo nổ thành kết cho, xung kích từng ngụm vô thượng hung binh tại gạc vết, một quyền này đều muốn xuyên qua đến man hoang đại địa. Con kiến hôi chó đất dứt vĩnh hằng bảo tháp bị triệt để chọc giận liên hợp một đám hung binh cùng phong vương giả lạc ấn hướng về phía trước tấn công mạnh vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian vô tận khủng bố áp lực che đậy thân thể quân thiên cảm thấy hắn muốn nổ tung cục diện cực hạn nguy hiểm ngũ tạng muốn nước thể xác tinh thần sắp nát nhưng thời khắc mấu chốt chấn nguyên lão tiên kích phát hàng tuần chấn thủ trụ nhục thể của hắn lão tiên giúp ta giết địch quân thiên trợn mắt tròn xoe, tại vô tận hủy diệt thời không bên trong đại bão phát khiếp người cơ thể chạy xuôi lửng hực thần mang diễn dịch ra ước vạn sợi kiếng quang sẽ rách thiên địa mảnh này hủy diệt năng lượng bao phủ thời không toát ra đến không hết một khe lớn, quân thiên ngịch thiên công kích, vạn hóa kiếm đạo cực hạn khôi phục, phun ra nuốt vào lỗ chân lông dâng lên vạn linh quang vũ. Vạn đạo thí thiên đổ, quân thiên buộc phát ra đứng đầu vô địch nội tình, phiêu lưu tại nhục thân mệnh luân vạn linh, trong khoảnh khắc cấp tốc phóng đại, lại tại hùng quan vật chất bổ dưỡng bên trong, tản mát ra chư thiên thần ma ba động. Ngươi thậm chí ngay cả môn tuyệt học này cũng nắm giữ. Trấn nguyên lão tiên kinh dị, nói, rất tốt, có cái phương pháp này vượt đi qua cơ hội càng lớn, bất quá vạn đạo thí thiên đổ, lấy vũ trụ vạn tộc tinh hoa, một khi toàn diện phóng thích mà ra, đối với hùng quan hao tổn vô cùng lớn. Chấn nguyên lão tiên ngăn chặn khe hở, đồng thời ra cố phong vương bảo giáp chi phòng ngự. Hắn hàng tồn tất nhiên có hạn, nhưng bảo vệ quân tiên một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Không để ý tới cái gì, liều chết đánh cược một lần vỡ nát bọn chúng. Quân tiên đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, hoang bầy thú tộc muốn bắt sống hắn, toàn tính chính là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng mơ hồ dự cảm cùng phế tích có liên quan. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn toàn thân tách ra thông thiên triệt địa thần mang, chư thiên vạn linh hiện hiện ra, chạy ra năng lượng kinh khủng quan vũ, đánh xuống tại giữa thiên địa. Giống, có ba đầu sáu tay thần ma. Thần thánh tuyệt sắc nữ tiên, gánh vác 12 đôi cánh tiên sứ, toàn thân che kín thụ nhãn yêu ma, hình thể thật lớn thần ngư, cứng cắc nguy nga thiên lòng, quán thông vực ngoại thực vật. Đây là một bộ kinh thiên địa khóc quỷ thần hình ảnh, vạn đạo thí thiên độ tựa hồ dựng dục ra vạn con tuyệt đại thần ma, mặc dù mơ hồ, nhưng to lớn chống trời, mang cho thế nhân vô cùng to lớn uy áp. Đó là cái gì? Quan nội cường giả ngây ra như phỗng, quân thiên đứng ở 33 trọng thiên bên trong, chư thiên vạn linh chiếm cứ tại 33 trọng thiên không gian bên dưới, vạn con thần ma bảo vệ ở thân ảnh của hắn, đem sẵn thác như là vạn linh chi vương, vạn linh chưởng vô hình, quân thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vạn đạo thí thiên đồ hướng về phía trước đệ xuống, thập đại phong vương giả bước lên phía trước, đánh ra đứng đầu vô địch chiến lược, chiến trường cách cục bởi vì hắn mà nở rộ, tiếp nhận nhân tộc chi đại thế, toàn thân bạo dũng ra thịnh liệt tộc đàn hỏa quang, ôm theo cái thế hung uy hướng về phía trước một đường giết khắp, giết, quân thiên tại dưới bầu trời đêm giống to, thần quang xuyên suốt thiên địa, đánh ra đến tuyệt thế lực công kích, hóa thành hành dũng vô địch nhân vương chí tôn, xuyên qua từng tầng từng tầng hắc ám phong bạo, giết, bách chiến bách thắng, tấm này không thể tưởng tượng hình ảnh đem quan nội cường giả kích thích cảm xúc bạo tạc. Vô tận tiếng la giết lan truyền ra, một đường hướng về phía trước hành kích cái bóng càng thêm hung ác điên cuồng, giống như là một tòa vạn linh đại sơn đặt ở nơi này, chấn thủ hùng quan. Con kiến hôi đồ vật, nạp mạng đi! Vĩnh Hằng Bảo Tháp hoành áp mà đến, lấy vinh bạo đầy trời đại đạo sóng cả, lấy tuyệt thế tư thái muốn vừa đối mặt đánh chết quân thiên. Vĩnh Hằng Bảo Tháp, quân thiên thần mục như điện, tay không hề ra hư không, hai tay hướng về phía trước đè xuống, phát họa ra một tòa khổng lồ bảo tháp, đan dệt ra lít nha lít nhít vĩnh hằng ký hiệu. Như thế trạng thái quân thiên thấy rõ đến Vĩnh Hằng Bảo Tháp quy tắc, lấy hùng quan vĩ lực diễn dịch mà ra đánh ra hùng vĩ hình chiếu, giống như là di chuyển một tòa thánh bảo hướng về phía trước quanh sát. Lê Thượng, một màn này nhường vĩnh hằng bảo tháp kém chút hé ra, hắn tất nhiên sẽ không bị bản thân hình chiếu gây thương tích, thế nhưng là sỉ nhục tính quá cường liệt. Quan Nội cường giả cũng không thể tưởng tượng, vừa rồi quân thiên bị chân áp đến vĩnh hằng bảo tháp bên trong, buồn cười là hắn học xong thánh bảo quy tắc vận hành, cái này là dạng gì ngộ tính. Tất nhiên thánh bảo hình chiếu cuối cùng bị đánh nước, nhưng quân thiên đánh ra kinh thế hung uy, phía sau mười bảo hình chiếu liên tiếp đè xuống, chống lại ở vĩnh hằng bảo tháp. ầm ầm, cuồng cuồng tiếng ngâm sướng truyền đến một đầu tiếp lấy một đầu phong vương giả là cấn tản mát ra vô thượng pháp tắc xuyên suốt chiến trường thời không lộ ra bảng sức ảnh hưởng lớn y đổ quái yêu nhiễu quân thiên bất quá bây giờ quân thiên vạn pháp bất sầm chân nguyên lão tiên năng lượng trật tự thời khắc vận hành chấn vỡ yêu tà tinh khí thần không bị bất luận cái gì vật chất ảnh hưởng phong vương bảo giáp có chút cổ quái quân thiên nắm giữ bài tuyệt gì thậm chí ngay cả phong vương giả ảnh hưởng đều có thể áp chế rất nhiều người hãi hùng kiếp vía mặc dù gặp phải tuyệt không phải chân chính phong vương giả nhưng là trường tồn thời gian là cấn vẫn như cũ tràn đầy vương giả vĩ lực chỉ dựa vào phong vương bảo giáp tự nhiên khó mà chống lại. Không gì sánh được đại chiến kịch liệt chính diễn, Quân Thiên mang hùng quan chi lực quyết đấu hoang bẩy thú tộc nội tỉnh. Trận chiến này mấu chốt mặc dù ở chỗ hùng quan, nhưng là liên tiếp đại bạo phát quân Thiên cũng bị móc giống, lấy lôi phạt bảo dịch khôi phục sinh mệnh lực, mỗi giờ mỗi khắc đứng đỉnh phong. Nhanh, đánh ra thủ hộ phù văn, không tiếc bất cứ giá nào nhường trấn Thiên hầu giảm bất tổn thương. Trên tường thành, mười mấy vạn phù lục sư lập tức biến thành hành động, bây giờ quân Thiên liền đứng quan muôn miệng, như biển phù văn lít nha lít nhít đổ xuống mã ra, giống như là một mảnh biển lớn màu bạc rủ xuống. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh. Ngàn tỷ lớp ký hiệu liên tục không ngừng khắc lục tại quân thiên quanh thân, càng nắm chắc hơn vị lao động chủ lấy bản mệnh thần quang khắc lục khủng bố ký hiệu, quân thiên quanh thân cũng thiêu đốt ra kinh khủng ánh sáng. Lấy chỉ du thuật duy trì chấn thiên hầu sinh mệnh trạng thái, bảo đảm sinh mệnh thể không bị hao tổn. Băng lão xuất lĩnh một nhóm tuyệt đỉnh ý sư, đánh ra năng lượng nguyên tuyển, hóa thành đầy trời tiên thác nước, phát hỏa mà thành sinh mệnh trong biển rộng. Ba phủ quân thiên thân hình hường hực như mặt trời tại đốt cháy. Giống quân thiên nhịn không được giống to, hắn lưng tựa hùng quan, cường đại hậu viện tiếp tế theo nhau mà tới không tại cố kỵ hao tổn, dốc hết toàn lực đại bạo phát, xông ra vạn linh quang vũ. Vạn đạo thí thiên đổ mảnh liệt vô tận, giống như vạn ngôi sao lớn hướng về phía trước đè xuống, bỗng nhiên phát hỏa ra chư thiên vạn linh ngồi xếp bằng đạo đồ kỳ cảnh, đánh xuyên từng tầng từng tầng hủy diện phong bạo, đánh ra tuyệt thế chiến lực. Hôn trướng, một cái nhập đạo cấp hất lên phong vương chiến giáp, có thể cùng chúng ta tộc quần nội tình đối kháng. Hắn đến cùng đạt được ai trợ lực. Thủy diên sát phạt liên tiếp lên cận, cường đại người hộ đạo đều khó mà địch nổi, nhưng lại không cách nào trấn thương chấn thiên hầu nhục thân. Hoang bẩy thú tộc vương thú giận tím mặt, Quân Thiên hiện tại trở thành quán thông chiến trường to lớn vật chứa, đặt ở nơi này, nằm ngang ở biên cảnh, như là bách chiến không ngã sơn hải hùng quan, mang cho người ta vô tận ngạt thở cùng áp lực. Mũi nội nó, đau chết. Trấn Nguyên Đại Tiên trở thành xác rùa đen, tiếp nhận hết thể tổn thương, mãng liệt liền nói, "Không, có thiên lý, khổ đều để buồn đại tiên thụ, vinh quang cũng cho cậu tử." Quân Thiên tâm thần độ cao kéo căng, liên tục không ngừng tiếp dẫn nội tình anh kích đè xuống hai nạn, rõ ràng một khi đổ xuống, hùng quan đại môn chắc chắn luôn xuống, nhân tộc bộ lạc sẽ bị hạo kiếp ba phủ. Nhưng mà, nhường thế nhân chuyện lo lắng nhất cuối cùng phát sinh hùng quan dần dần trở nên ám trầm, giống như là tuổi xế chiều tại trời chiều lão nhân, quân thiên trạng thái cấp tốc giảm xuống, đè xuống chiều dâng mãnh liệt oanh kích, sắp giết sụp đổ vạn tòa quan môn. binh đạo bên trong binh sĩ ngạt thở phát run, giống như là diệt thế chiều dâng đặt ở trên đầu, da đầu cũng nổ tung, liên miên ngã trên mặt đất, đau đến không muốn sống. tất cả đại thế lực cường giả sợ hãi khó có thể bình an, hùng quan một khi dập tắt, cử thế u ám, tàn khốc nhất thời đại muốn đến. Chúng tướng sĩ trợ trấn thiên hầu giết địch, âm vang ở giữa, sở đỉnh thiên tiếng giống vang vọng tại hùng quan, tỉnh lại thế nhân đấu trí hắn bỗng nhiên rút ra trường đao cắt ra thủ đoạn vương xuống đến mãnh liệt nhất sinh mệnh bảo huyết nhuộm đỏ hùng quan một góc băng vào ta chi huyết tái tạo hùng quan nội tình sở đỉnh thiên lại một lần nữa gầm thét đệ nén hùng quan cảnh tượng đại biến toàn thành tướng sĩ si thê lương giống to cắt vỡ thủ đoạn huy sái nồng đậm máu tươi bắn tung tóe tại trên tường thành gian rùa huyết vũ gào thét rung động thế nhân linh hồn che mất kéo dài mười mấy vạn dặm tường thành theo giờ khắc này bắt đầu cả tòa hùng quan thay đổi hoàn toàn hoành phách ở chân trời bị huyết quang nhuộm đỏ vách tường buốt hơi ngập trời khí huyết che mất tinh không nhuộm đỏ bầu trời đầy sao Giết vàng vào ta nhiệt huyết nhuộm hùng quan, tiếng giống càng thêm đinh tai nhức óc, tập trung tướng chi lực, huy sái bản mệnh bảo huyết, hình thành từng mảnh từng mảnh nộ hải sóng lớn, ôm theo nhân tộc nhất mạch ý chí chiến đấu bất khuất, một lần nữa thiêu đốt dập tắt hùng quan, lại xuất hiện huy hoàng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 421, nâng đao chấn hùng quan. Đây là một bộ ầm ầm sóng dậy nhuốm máu bức tranh, vô tận binh sĩ rạch cổ tay huy sáng đầy ngập nhiệt huyết, luồn đỏ cổ lão hùng quan, trên dưới một lòng chống lại hoang thú thiết kỹ phảng phất bánh xe lịch sử vang lên âm ầm, nhân tộc đại thế toàn diện đoàn tụ, ép hướng quan ngoại đại địa, phát hỏa ra một đầu khổng lồ huyết sắc hùng sư, khinh thường man hoang đại địa. tộc đàn đại thế càng ngày càng cường thịnh, quân thiên đơn giản tỉnh lại toàn bộ nhân tộc bộ lạc tộc đàn đại thế, cùng trong lịch sử ghi lại phong vương hình ảnh cực kỳ rất giống, coi như hắn ăn mặc phong vương bảo giáp, ngắn hạn có thể có phong vương giả chiến lực, cũng không trở thành có bậc này thể hiện a. một nhóm động thiên chi chủ tâm thần run rẩy, phóng nhãn nhân tộc bộ lạc không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận như thế quy mô chủng tộc đại thế. thanh nguyên là có quyền lên tiếng nhất, đây là quân thiên dựa vào tự thân làm được chỉ có vô thượng sức mạnh tâm linh, khả năng tiếp dẫn mà đến chồng tộc đại thế. Bất luận cái gì tuyệt đỉnh đạo tàng cấp trưởng khủng bực này nhân tộc đại thế, đứng ở tổ đỉnh trên đủ để phong vương. Quân Thiên dũng manh phi thường nằm bằng thời khắc, đã sơ bộ nắm trong tay nhân tộc đại thế, bây giờ tại địch quân đại thế nhiên ép bên trong, ngưng luyện gia tộc đàn đại thế tiếp tục cường thịnh. Tựa như đứng ở Đông Thần Châu chi đỉnh, trưởng không toàn bộ hoàn cảnh lớn, thiếu đốt vương giả hỏa quang, nhưng đối với quân tiên mà nói, càng giống là chí tôn lộ tại toàn diện nợ dụ. Giống. Cả tòa hùng quan truyền lại ra đặc thù rõ ràng, xuyên qua chân trời, ép hướng về phía quân tiên. Hắn giống như là đứng ở nhân tộc đại thế đỉnh cao nhất, gánh chịu lấy vô tận người hy vọng cùng tương lai. Kinh khủng sinh mệnh hỏa quang đang tiêu đốt, đây là vô thượng vinh quang. Tộc quân an nguy thắt ở trên người hắn. Đống nhiên, quân thiên thấy được thế gian thịnh vượng nhất quần tộc hỏa quang. Cũng có thật lớn tín ngưỡng hỏa quang phủ mà đến, chấn nguyên lão tiên cũng không nói hoài tới cái gì, nhao nhao các đức thôn phệ tín ngưỡng hỏa quang, bổ khuyết năng lượng không gian, là quân thiên chống lại tiếp tục đè xuống hủy diệt sát phạt. Giết! Quân thiên tín niệm càng thêm tuyệt đỉnh, hoành kích đại địa, đánh ra hùng quan tái tạo nội tình, giống động chiến trường thời không tiếng mang như biển sôi trào mà ra, bổ ra thiên địa. một loạt thần thông đang tỏa ra, ba mươi ba trọng thiên càng thêm huy hoàng tuyệt đỉnh, ẩn ẩn đều muốn anh mở hết thể công siêng, đứng đại đạo đỉnh cao nhất, đặt về chí tôn con đường. nhưng là đuổi vũ trụ đất che đậy nội tâm, hắn rất khó toàn diện phóng thích mà ra, rõ ràng còn kém một lớp giấy, tại sao chậm chạp làm không được? đông đông đông, quân thiên mỗi đấm ra một quyền đi, tốc đàn đại thế hướng về phía trước anh áp, thập đại phong vương giả lạc cấn liên tiếp cuồng bạo khôi phục, thịnh thế thần uy một tầng tiếp lấy một tầng đối kháng đại hoạ, nhưng mà tiếp tục vận hành thánh bảo, dần dần trở nên ám chậm. Hiện nhiên uy năng tổn hao nhiều. Đây chính là nội tình chi tranh, hết thảy vốn liếng cũng đang thiếu đốt, hoang bảy thu tộc trạng thái cũng không khá hơn chút nào, kéo dài tác chiến 10 cái vương tộc nội tình đã hao hết. Nhưng là càng là như thế, tất cả đại vương tộc người cầm quyền càng là tức giận, nhân tộc đại thế thôi động hùng quan nội tình, tiếp tục đánh xuống khó nói quân tiên có thể một đường giết tới phong vương lĩnh vực. Veng, Vĩnh hằng bảo tháp dẫn đầu một đám thánh bảo, liên tiếp hành kích quân tiên, đánh trấn nguyên lão tiên ngao ngao tiêu tò, may mắn hắn đầy đủ cứng cỏi, chịu đựng lấy chín thành chín lực công kích, chưa từng nhường quân tiên gặp phải tổn thương sắp không chịu được nữa, muốn ngủ say, cậu tử trên người ngươi đến cùng có bảo vật gì nhường bọn hắn điên cuồng. khó nói tổ đình tiết lộ, bị hoang bảy thú tộc thấy rõ đến rồi. Trấn nguyên lão tiên cũng giống lên, hắn cũng bị đánh nhau thật tình, cũng muốn xem thử xem hoang bảy thú tộc có thể tiêu hao năm chắc bao nhiêu lần, năm tháng dài đằng đăng tích lũy hết thể ném đúng ra, đến tột cùng sẽ sẽ không đau lòng. quân tiên đắm chìm trong trí tôn lộ bên trong, đắm chìm trong nhân tộc đại thế bên trong, không cách nào phân tâm. hình tượng này nhường Trấn nguyên lão tiên lẩm bẩm, trí tôn lộ đều có khác biệt, có người lấy kinh thế tiềm chất quán thông, có người là trời sinh trí tôn mà bây giờ quân thiên nắm chắc nhân tộc đại thế, tại không gì sánh được bảng bạc dị tộc đại thế áp bách bên trong vượt quan, đây là khó khăn nhất. hùng quan binh đạo bên trên, một vị tiếp lấy một vị binh sĩ liên tiếp ngã chồng vó vào trong vũng máu, sắp huyết khô mà chết, nhưng con mắt từ đầu đến cuối nhìn trầm trầm càng đánh càng hang chấn thiên hậu, gầm nhẹ vì hắn trợ uy. đại chiến cho tới bây giờ, chúng ta vậy mà chỉ có thể giữ chức sinh mệnh nguyên tuyển, nguyên lai đây chính là hùng quan, đây chính là phong vương đường, chỉ có nắm chặt mênh mông hoàn cảnh lớn, khả năng chấn thủ trụ hết thảy ngoại bộ uy hiếp. động thiên chi chủ cũng liên tiếp thao hết, xếp bằng ở binh đạo bên trên. Giáng vẻ nặng nề, nội tâm không chịu được thở dài, khó nói mỗi một vị phong vương giả đều muốn kinh lịch loại này khảo nghiệm tăng tốc. Không được. Sợ hãi lời nói bỗng nhiên truyền ra, một vị hao hết lão binh khóc thảm, nói: "Thiên hạ vương ấn ký vô hạn đảm đạm, sắp biến mất, còn lại phong vương giả ấn ký cũng không khá hơn chút nào, chúng ta sắp thủ không được." Y miệng. Sở đỉnh thiên giận tím mặt, quáp, hao hết hết thảy lại như thế nào? Thập đại phong vương giả nội tình tán đi còn có chấn thiên hầu, chấn thiên hầu ngã xuống còn có chúng ta. Chúng ta ngã xuống còn có chiến công bi, hôm nay coi như đánh đến ngọc thạch câu phần. Giết tới Thiên băng địa liệt, giết tới tộc vận rút lui vài và năm, quyết không thể nhường hoang thú thiết kỵ đạp về đông vực đại địa, loạn nhân tộc ta đại hậu phương. Giết, cùng bọn chúng huyết chiến đến cùng. Phấn tiếng giống liên tiếp truyền ra ngoài, vô cùng vô tận linh thai thạch ngay tại điên cuồng tiêu đốt, gia cố hùng quan nội đình, đại chiến đã đến cực hạn để nén thời khắc mấu chốt. Cuối cùng, Thiên Hà Vương lạc cấn dẫn đầu dập tắt, còn lại Phong Vương giả lạc cấn, liên tiếp đi theo ám đạo, tại trong gió lốc lắt lư, muốn triệt để diệt vong. Chấn áp. Quân Thiên gầm thét lên tiếng, bỗng nhiên trưởng khống ám trầm Thiên Hà Thánh Lô, thập đại chiến khu một khi bị liên tiếp công phá, chủ thành cánh cửa không cần đi thủ hùng quan quan môn liền lên rách. nhưng mà hán trưởng không lại gặp phải cường đại lực cản thiên hà thánh lô bị người trong bóng tối trường khống thánh lô đung nhiên chấn động hoa lập tức xé rách vết rách hư không lớn hướng về thiên hà động thiên khu vực phi độn. cái gì sở đỉnh thiên sắc mặt đại biến tại thời khắc mấu chốt này thiên hà thánh lô vậy mà bay mất thiên hà thánh tử vội vàng nói thánh ấy lọ vẩn hao hết trở về đại địa long mạch bên trong tu dưỡng đi bất quá xin tiền bối yên tâm ta lập tức trở về thiên hà động thiên mở ra bảo khố khôi phục thánh lô hao tổn tai chiến hùng quan nói xong Thiên Hà Thánh Tử lôi kéo ra ngưng Tuyết, cấp tốc đi xa, hắn cảm thấy Hùng Quan thật nhanh thủ không được, một khi nơi này phá, Hoang bầy thú tộc thế tuyệt đối phải đổ thành. Nhưng mà, Thiên Hà Thánh Tử vừa mới mở ra siêu cấp hư không trùng động, đột nhiên phát hiện Hùng Quan hết thảy pháp trận mở ra, đóng chặt lại tứ cảnh, liền một con rồi cũng không thể rời đi. Không được. Đinh Dương Vinh trong lòng run lên, làm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền phát hiện Sở Đỉnh Thiên tại nhìn mình chằm chằm, cái này khiến Đinh Dương Vinh không gì sánh được nổi giận, đây là muốn lôi kéo bọn hắn đi theo chôn cùng sao? Kim Dương Động Tiên những thế lực này cường giả chưa mặt. Sở Đỉnh Thiên thái độ rất rõ ràng, hoặc là tử chiến đến cùng, hoặc là trầm mặc bị sâu xé. Bây giờ muốn rời đi, muộn. Đinh Dương Vinh biết vậy chẳng làm, quan môn phá trưởng khống thánh lô hắn còn có thể sống. Hiện tại mạnh nhất dựa vào không có, tâm tình trong lúc nhất thời không gì sánh được thằng bé. Ngay sau đó, lục tục ngao ng ngoe lại có mấy đạo phong vương giả lạ cớn biến mất. Hình ảnh để cho người ta dùng mình, may mắn thời khắc mấu chốt có cái khác thánh bảo chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử, ta không thể không cảnh cáo ngươi, thời khắc mấu chốt ta sẽ dẫn đi trương viễn sơn cùng đổ nhi ngoan của ta đến nỗi hùng quan giao cho những cường giả khác đến thủ. Trấn nguyên lão tiên truyền ra nặng nghề lời nói, hắn đã đến cực hạn, lại chống đỡ xuống dưới thật sẽ vĩnh cửu ngủ say, tương lai sợ sợ lại khó khôi phục. Quân thiên nhìn trầm trầm thiên hà thánh lô biến mất khu vực, chợt quay đầu liếc nhìn đứng hùng quan bên trên, những cái kia tiếp tục huy tái sinh mệnh bảo huyết binh sĩ, còn có những cái kia ngã trong vũng máu thống khổ dễ rửa nam nhi nhật huyết. Quân thiên song quyền nắm chặt, mỗi một đạo phong vương giả lạ cơn biến mất, hắn gặp phải áp lực liền nặng nghề một điểm, mai cho đến cuối cùng còn thừa lại ma tiên, ma thần, đại hạ vương, nhân tộc có thể nhận thua ngon ngoan từ bỏ chống lại, quỳ trên mặt đất, chúng ta có thể lòng từ bi sẽ không đổ thành. Các ngươi còn thừa lại cái gì? tòa này hùng quan đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục đấu hết thề đều sẽ tàn lụi. đương nhiên là có một điểm, chấn thiên Hầu như quả có thể quy thuận tộc ta, có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, cho chúng ta đầy đủ bồi thường kết thúc một trận chiến này. Liên tiếp có tiếng cười lạnh truyền ra, hoang bảy thú tộc số lớn vương thú cao cao tại thượng nhìn xuống hùng quan, ánh mắt tràn đầy vô biên ác ý, giống như là tại liếc nhìn một mảnh tươi mới lộn ăn. Hoang bảy thú tộc muốn là chấn thiên hậu tộc đàn đại chiến tiếp tục liều xuống dưới nhân tộc còn có cái gì tương lai có sợ hãi lời nói quanh quẩn tại hùng quan bây giờ cả tòa hùng quan đã phong ấn một khi cửa thành phá tử chiến đến cùng quả quyết gặp phải toàn diện kết quả a sở đỉnh thiên nô gia đại thủ đem ngã trên mặt đất cường giả sống sờ sờ bốc chết hắn giận dữ hét đại chiến sắp đến ai dám yêu nôn hoặc chúng loạn ta hùng Quang quan quân tâm chu cựu tộc đáng sợ túc sát giận quanh quẩn tại hùng quan sở đỉnh thiên này nộ không thể coi thường nói sợ chết bọn trốn nhát chấn thiên hầu phàm là có một chút tư tâm lấy năng lực của hắn đã sớm rời đi Thủ tại chỗ này vì hay. Oen. Đột nhiên ở giữa, xa xôi thế giới phần cuối, tiên nhân động tổ đỉnh mãnh liệt tiêu đốt, mãnh liệt tín ngưỡng hỏa quang đang sôi trào, xuyên suốt trên trời dưới đất. Cuối cùng, hắn bắn ra mà đến một tòa tiếp lấy một tòa tín ngưỡng đại hải, che mất cả tòa hồng quan, tốc đan đảm đạm hỏa quang hừng hực bộc phát. Muốn hợp lại tụ vận, hoang bầy thú tộc, các ngươi phải trả sợ sợ chảy máu đại giới. Man Trần Tiên sừng sững tại tổ đỉnh phía trên, thuận lợi trở thành vị thứ hai trưởng công giả, như là cổ lão tiên nhân đứng sừng sững, phát ra hùng vĩ lời nói truyền khắp thiên hạ. Chư Thiên Đại Đạo Nghe ta hiệu lệnh, đại đạo vi hỏa, gia trì hùng quan nội tình, là trấn thiên hầu hộ pháp. Anh, lời vừa nói ra, Đông Thần Châu không hiểu rung động, như là thượng thương nắm trong tay đại thế giới, dẫn dắt đại đạo triển khai nghịch lưu, hải nạp bách xuyên, tề tụ hùng quan. Đây là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, nhân tộc bộ lạc hoàn cảnh bộc phát ra vô tận nội tình, cổ lão hùng quan bốc hơi ra đại đạo thánh quang, tiếp theo quán thông nói quân thiên nục thân bên trong. Tốt. Sở đỉnh tiên nhịn không được gầm nhẹ, hắn quả thật làm được, nắm trong tay tổ đỉnh, trưởng đạt mười mấy vạn năm tích lũy đánh giá cũng có thể đốt cháy trên trăm tòa tín ngưỡng đại hải. Theo giờ khắc này bắt đầu, hùng quan hoàn toàn khác biệt, phun trào ra năng lượng giống như hóa thành trí thần trí thanh chiến ý, trọn tại quân thiên chiến thần, phun ra nuốt vào trừ thiên đại đạo thần lực. A, quân thiên nhuôn máu sợi tóc loạn vũ, giống thương khung gia liệt, thân thể lấp kín bất hủ vật chất, kinh khủng đại đạo thăng phiến, siêu cường bản nguyên thần lực. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn giống như trở thành đông thần châu chủ nhân, thời khắc có thể cảm nhận được nhân tộc bộ lạc chi biến, lại hình như chạm trên con đường lớn, tại tổ chức thật lớn phong vương thịnh điện. Lúc này mới giống như điểm bộ dáng. Như quả tổ đỉnh không đè xuống tham chiến, quay đầu toàn bộ Lật Tung. Trấn Nguyên lão tiên nổi giận muốn chết, tổ đỉnh là cái gì? Gánh chịu chúng sinh tín ngưỡng, trưởng không nhân tộc đại thế, khống chế đầy trời đại đạo, tích lũy càng mạnh, cất giữ nội tình càng là kinh thế. Vĩnh Hằng Bảo Tháp nội tình tính là gì? Dù sao không phải khởi nguyên đại, xa xa không đạt được tổ đỉnh phun ra nuốt vào lượng. Như quả tổ đỉnh có thể là lấy bỏ qua hết thảy, đem 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy tộc vận toàn bộ để lên đi, nhân tộc bộ lạc đại thế sẽ tiêu thăng đến cường thịnh thời đại. Còn có ngươi, đi thôi. Man Trần tiên thần mục như điện. Đứng tổ đỉnh trên tràn đầy vô tận uy nghiêm, như là thay trời hành đạo thượng thương hóa thân, nâng lên đại thủ, nắm lấy một vị càng mập mạp to lớn nhân viên quản lý. "Không, không muốn." Vị này nhân viên quản lý nhanh dọa điên rồi, thê lương giống to, "Ta là tổ đỉnh thần, là bất diệt thần linh, là chúng sinh phục vụ sáu vạn năm, ngươi không được phép dạng này đối lại ta." "Ăn sáu vạn năm cống phẩm, ngươi là chúng sinh làm qua cái gì? Nên lên đường." Man Trần tiên ánh mắt thanh lãnh, không để ý mập mạp cống phẩm phát ra tiêu thảm như heo bị làm thịt, ầm ầm lập tức đánh tới hướng Côn Thiên, không thể không nói tổ đỉnh tồn tại vĩ lực ngăn thời gian có thể đánh phía đông thần châu bất luận cái gì phương hướng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đầu này mập mạp heo cống phẩm có chút ý tứ, bổ đại tiên không khách khí hưởng dụng. Trấn nguyên lão tiên tinh thần tỉnh táo, nô ra tử đồng đại thủ nắm lấy đẩy não ruột già nhân viên quản lý, một cái tiếp lấy một cái như là gầm ăn cống phẩm, ăn như gió cuốn. Các ngươi tại độc thần, các ngươi sẽ bị thiên khiển. Mập mạp nguyên thần phát ra sợ hai tiếng kêu rên, hắn không thay đổi được cái gì, trợ giúp lao tiên một lần nữa tiêu đốt khô kiệt năng lượng không gian, tàn mắt ra siêu cường thủ hộ trật tự, có thể bảo toàn quân tiên. Thiên nhân động các ngươi rất tốt, thiên yêu nhất tộc này sinh ác độc, triệu hoán gia tộc này tổ đỉnh, chấn động ra mênh mông như biển tín ngưỡng hòa quang, lạnh giọng nói, vậy liền đấu đi, ta xem một chút các ngươi có thể nỗ lực bao nhiêu thứ. Quan ngoại chiến trường đệ xuống phong bạo càng thêm không hợp thói thường, hoang bảy thu tộc đại thế đi theo chấn động mà đến, tất cả hung binh cùng phong vương giả là tuấn đốt cháy ra hủy diệt quan vũ, giống như là đại vũ trụ mưa như chút nước. Đúng lúc này ở giữa, quân thiên giới chân dần dần hiện ra tổ đình hình chiếu, man trần tiên ngay tại toàn diện thôi động tổ đình, nhường quân thiên thời gian ngắn trở thành tổ đình trường không giả giống như là vương đỉnh chi chủ, quân thiên đứng ở tổ đỉnh bên trên, mái tóc đen xuân dài như thác nước phất phới, cường kiện thân thể, thơm thúy con ngươi, nhìn xuống vạn vật chúng sinh, hắn thay đổi hoàn toàn, đống nhiên có khí phách vạn cổ tang thương, giận, giống như là chấp trưởng thiên địa cộng tôn nhân vương, nhìn như bình tĩnh đứng sững sững, kỳ thực mỗi một cái nhãn thần đều để cho người ta run rẩy. Vô anh, hùng quan bởi vì hắn mà chấn minh, nhân tộc đại thế do hắn mà ra nằm, hắn đứng tổ đình trên xem thủy triều lên xuống, mặc cho hoang bảy thú tộc nội tình tại cường thịnh, từ đầu đến cuối khó mà đệ xuống lật tung quân thiên khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào khổng lồ uy áp, động thiên chi chủ cũng đang run sợ, sinh ra nhỏ yếu như côn trùng tầm giác, đều muốn nằm sấp trên mặt đất túi đầu sương thần. Hình tượng này nhường đời thứ nhất man trần tiên lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới quân thiên đã đi xa như vậy, muốn trưởng khống nhân tộc đại thế khó khăn bực nào. Như quả man du có thể làm đến bước này, hắn đã sớm là vương giả. Hiện bây giờ hắn đem tổ đình chi lực đưa lên cho quân thiên hết thảy cũng nước chảy thành sông. Tộc đan đại thế phía dưới đều là run rề, đây là muốn tại nhập đạo cấp quan thông trí tôn lộ sao? Bạch phát tu la khoẹt mắt hơi vện đánh đi ra huyết nhật thánh bảo hóa thành bất hủ mặt trời treo ở quân tiên sau đầu nở rộ ngàn tỷ lớp huyết sắc thần mang đem sấn thác như là chấp trưởng quan minh mặt trời thần đao đến quân tiên thần uy mênh mông quần cuộn nâng lên đại thủ chiến vương đao xuống trên tay hắn trở thành hùng quan mạnh nhất trưởng công giả nắm chắc nhân tộc đại thế huy động trường đao gánh chịu lấy nhân tộc đại thế diễn dịch thành sát phạt uy áp man hoang đại địa Chơi ạ nhân tộc bộ lạc toàn diện manh động nho nhau, nhau cảm nhận được vô cùng to lớn uy áp chấn động thiên địa đại thế sôi tuôn ra bên trong hiện chiếu ra quân tiên thân ảnh lít nháy lít nhít như cùng ở tại hiệu triệu thiên hạ. Chúng sinh nhịn không được muốn quỳ bái, đọc tên thật của hắn. Khắp thế giới tín ngưỡng hỏa quang tạo thành biển động, đây là một bộ có tinh chấn động quyến chụp trải rộng ra, man hoang đại sơn đến không hết manh thu run lẩy bẩy, cái kia Đông Thần Châu phương hướng, cái kia hùng quan bên ngoài, dâng lên một đạo hoàng kim thân ảnh, nâng đao trấn hùng quan. Chương 422, người thừa kế. Đông đông đông. Tiếng bước chân lan truyền ra, thoạt đầu nghe rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhẹ nhàng rơi xuống đất bên trên, thoáng hiện tại thế nhân tinh thần thức hải, giống như là diệt thế lôi điện vào vành động tâm linh của bọn hắn. Vì thế như vậy, loại này khí phách nồng đậm để cho người ta run dậy, giống như là chí cao nhân vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, sáng lập huy hoàng, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Đó là cái gì? Cả tòa hùng quan cũng tại văn minh, quân thiên cất bước âm thanh ôm theo nhân tộc đại thế, giống như là cổ lao đông thần châu tại bước lên phía trước, tại hướng về man hoang đại địa để ép mà tới. Cái thân ảnh kia khí thôn thiên hạ, nhân tộc đại thế do hắn mà ra nằm, chúng sinh cũng nhịn không được muốn theo chấn thiên hầu bước chân tiến đến chiến chiến. Nhân tộc đại thế toàn diện quật khởi. Sở đỉnh thiên cuồng hỉ đến cực hạn, nói, mượn nhờ tổ đỉnh bắn ra mà đến hình chiếu. Trưởng khống, cả tòa hùng quan chí lực, đem khống ở nhân tộc đại thế hướng đi, đây là cái gì? Đây là người bên trong chi vương thể hiện, như quả quân thiên là đạo tàng lĩnh vực, hắn trực tiếp có thể phong vương. Nhân vương, nhân vương, nhân vương. Số lớn nhanh huyết khô mà chết binh sĩ nhao nhao đứng lên, cảm xúc phấn chấn, ngửa mặt lên trời gào thét, như cùng ở tại tổ chức phong vương thịnh điện, như là nhân tộc ra đời một vị vô địch vương giả. Chúng tộc đại thế quật khởi, gánh chịu lấy chúng sinh ý chí, nghiền ép quan ngoại đại địa run dậy, đến không hết hắc ám vật chất nhao nhao nổ tung, từng ngọn hung binh cũng tại gào thét. Cho dù là từng đạo phong vương giả là gấn, cũng tại nhân tộc đại thế nghiền ép bên trong, đang ảm đạm đi, tại dập tát, sắp nổ tung. Chấn thiên hầu vô địch, hùng quan chúng sinh giống to, vô tận kiềm chế tán đi. Thay vào đó là đầy trời tiếng hoan hô, vô tận ánh dạng đông chiếu xuống hùng quan, cảm xúc không gì sánh được nhiệt liệt. Tất cả đại thế lực lão ngoan đồng rung động tột đỉnh, chấn thiên hầu bất quá là nhập đạo lĩnh vực mà thôi. Vậy mà có thể trưởng không lấy nhân tộc đại thế hướng đi. Mặc dù hắn mượn nhờ chính là tổ đình cùng hùng quan lực lượng, nhưng là không có khí thôn thiên hạ vô thượng tín nhiệm, há có thể tiếp nhận tộc đàn đại thế hướng đi? Đây không phải nhân vương lại là cái gì? Trên thực tế, trong lịch sử nhân tộc tự nhiên từng đi ra loại người này, nhưng đó là phong vương giả mới có thể làm đến, chỉ có trưởng khống nhân tộc đại thế phong vương giả khả năng mượn nhờ thiên địa vĩ lực, nghịch thiên xung mở, xé rách công siêng, tu luyện tới vương giả lĩnh vực. Đông Đông Đông. Quân thiên liên tiếp đi về phía trước, bước chân nặng nề, sức uy hiếp mạnh mẽ, phía sau bước hơi ngàn tỷ lớp huyết sắc thần mang, xé rách hủy diệt phong bạo. Ép hoang thú nội tình đang không ngừng bại lui. Một người uy hiếp hoang bảy thú tộc. Rất nhiều đầu người da tóc tê dại, hình bóng kia đặt ở quan ngoại, ngăn được hết thảy, cất bước thời khắc. Hoang Bảy thu tộc nội tình liên tiếp bại lui. Đồ máu quan ngoại chiến trường, lại xuất hiện tươi sáng tàn khôn, nhưng là nhân tộc đại thế bình định hết thảy, dù cho là Vĩnh Hằng Bảo Tháp cũng ép không được. Là Tổ Đỉnh, thành tựu trấn thiên hầu. Man Vân Lăng đống nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở xa xôi đại địa phần cuối, đứng Tổ Đỉnh trên Man Trần Tiên. Cái này vốn nên là chuyên thuộc về tiên nhân động chí cao vinh quang, bây giờ lại bị Quân Thiên cho thiệt hồ, tóm lại Man Trần Tiên thời khắc mấu chốt đè xuống một đạo phong, nhường Quân Thiên lực sông mà lên. Có người dám khái thời đại tạo anh hùng, sinh ở luân thế, giết ra phong độ tuyệt thế bây giờ khoát chiến giáp, bàn tay hùng quan, thủ bên dưới, nhân tộc nhất mạch đại thế bởi vì quân tiên mà nọ rộ, giống vô cùng vô tận hoang thú khó mà tự điều khiển, nằm sấp trên mặt đất, phát ra không gì sánh được sợ hai tiếng giống cảm thấy quân tiên bước chân dẫm tại trên đầu của bọn nó, vô thượng vĩ lực tại mài nhỏ linh hồn của bọn chúng. Chấn thiên hầu tiểu long vương nắm chặt nắm đấm, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, đỏ hồng mắt gầm nhẹ. Tương lai ai còn có thể đỡ nổi ngươi? Đây không phải lực lượng của hắn, là mượn tới đại thế, các ngươi không cần e ngại, không cần hoảng sợ chúng ta hoang bảy thú tộc như thường có không thể sửa chữa đại thế có thể quét ngang nhân tộc bộ lạc một vị vương thu gầm thét một người trẻ tuổi vậy mà có thể làm đến bước này giống như là sớm đốt lên phong vương hỏa quang tương lai lịch sử trưởng thành sẽ là vang dội cổ kim trở thành đông thần châu nhân vật chính Trưởng không đại thế khó khăn cỡ nào có ít người coi như đứng tổ đình trên vài vạn và năm suốt đời cũng làm không được phong vương nói nghe thì dễ cũng không đủ cường đại quyết đoán lại há có thể đạt được chúng sinh tán thành đột nhiên quân thiên dừng bước cảm nhận được lệnh leo thấu xương man Hoàng sâu trong lòng đất có dị thường ánh mắt lạnh như băng khóa chặt chính mình. Mặt mũi của hắn dần dần ngưng trọng, thấy rõ đến không có gì sánh kịp Áp Bách. Đây là Man Hoàng Đại Địa Cách Cục đang phập phồng, đang rung chuyển, chiến trường không khí kiểm chế đến cực hạn. Với Trong chốc lát, một đạo cổ lão cái bóng đi ra Man Hoàng Đại Địa, Thiên Địa đập theo nhịp, Đại đạo tùy theo anh minh, giống như viễn cổ thần linh đi ra cổ đạo phủ, đạp về quan ngoại chiến trường. Hậu sinh khả quý. lạnh lùng lời nói truyền đến, vô thượng yêu ma giáng lâm chiến trường, trong một ý niệm huyết lưu trường hạ, thê na vạn giảm, đều muốn đổ diệt trăm vạn sinh linh. Quân Thiên sắc mặt càng thêm nương trọng, đầu này sinh linh nhận ẩn có phong vương giả ba động lăn tràn, hắn đã chạm đến, cách phóng ra cuối cùng một cửa ải, chỉ kém một bước nhỏ. Thiên yêu vương, nuốt ngạt mà kiềm chế tiếng giống nổ tung, hoang thú trận doanh không tại trầm thấp, vô tận bành thú hô lên đồng thành, ba vạn năm trước hắn quét ngang thiên hạ, vô địch tại thế. Bây giờ hắn lại một lần nữa xuất quan, đứng ở tổ đỉnh phía trên, trưởng khống tộc đàn đại thế, giống như là bất hủy bất diệt hoang thú chi vương quân gặp thiên hạ, loại sinh linh này làm sao còn có thể xuất thế? Sở đỉnh thiên khuôn mặt dị thường khó coi, trên thực tế, tại hùng quan thành lập thời đại. Đại địa bên trên chúng sinh khổ không thể tả, những năm tháng ấy bi thảm không gì sánh được, đánh man hoang đại địa cũng phải nát nước, đông thần châu đều muốn sụp đổ. Từ khi cái kia đoạn đặc thù kỳ đi qua sau, thiên địa đại biến, đại đạo ám trầm, long mạch đứt gãy, chỉnh thể cách cục hướng đi suy bại, muốn sinh ra phong vương giả. Độ khó cao rất nhiều lần. Cho dù là hiện tại, hoàn cảnh nên đón chuyển biến tốt đẹp, nhưng là muốn đi thông cuối cùng một cửa ải nói nghe thì dễ, thế nhưng là thiên yêu tộc vậy mà đi ra một vị nguy vương. Ngươi muốn ngăn ta sao? Thiên yêu vương lạnh lẽo con ngươi xem kỹ lấy con tiền. Mỗi một cái nhãn thần đều giống như thiên đao tại đóng mở, tại chặt chém, kinh khủng đều muốn chém vụng vực ngoại tinh đấu. Hắn mặc dù là Ngụy Vương, nhưng là hắn thể hiện so Phong Vương giả lạc ấn cường thịnh quá nhiều, uy áp biển cả, xem động thiên chi chủ là kiếp cho. Người công đi vào sao?" Quân Thiên lệnh lùng nói, thử nhìn một chút. Thiên yêu Vương mặt mũi lanh góc, mái tóc dài vàng óng như là thác nước lớn, thân cao mười trượng, trong con mắt tinh hà tiêu tan, phía sau bước hơi ra tộc đàn đại thế, chậm rãi để ép mà tới. Đây là tộc đàn cùng tộc quân đánh kích, man hoang đại địa cùng nhân tộc bộ lạc đối hoành vừa này cục diện một khi sinh ra, trong lúc vô hình lan tràn ra hủy diệt vực trường, huyết sắc hoang nguyên hiện đầy một khe lớn, biến thành mênh mông vô bờ liệt thổ, thương khung đi theo lít nha lít nhít nước ra. Trấn Thiên Hầu, quan nội cường giả tê cả da đầu, gặp phải một vị chân chính ngụy vương A, cho dù Trấn Thiên Hầu kinh tài tuyệt diễm, nhưng loại tầng thứ này tranh đấu một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. ầm ầm, khổng lồ uy áp quét sạch tứ phía bát hoang, động thiên chi chủ trên chiến trường sẽ trực tiếp bạo liệt, cho dù quân thiên đứng phong vương bảo giáp bên trong có Trấn Nguyên lão tiên thủ hộ, cũng cảm nhận được vô tận tử vong nguy hiểm hai mắt của hắn mở to, đem hết khả năng duy trì hiện tại trạng thái, tiếp dẫn chủng tộc đại thế cố gắng áp chế, từ phía bát hoang đi theo nổ tung ra năng lượng quan vũ. Nếu không phải có phong vương bảo giác, người đã vẫn lạc vô số lần. Thiên yêu vương thể nội tản mát ra làm cho người kinh dị ba động. Hắn làm thật, ngụy vương khí tức nở rộ, khí huyết giống như ánh nắng chiều che đậy thiên địa. vô biên vô tận vực trường uy áp liên tiếp quét tới, so nổ hải còn muốn đáng sợ. ngàn tỷ lớp vô hình sóng lớn liên tiếp quanh kích, đánh quân thiên nhục thân lay động, miệng mũi ho ra máu. a, quân thiên nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, thân ở vòng xoáy bên trong đứng ở chủng tộc đại thế sen lẫn khu hồi tâm, 33 trọng tiên đều muốn sụp đổ, thiên địa vạn đạo đều muốn luồn xuống. Vô tận áp chế che đậy thân thể của hắn, áp chế đạo tâm của hắn, nguyên bản bị bùi bặm vũ trụ che đậy tâm linh cũng ám trầm, sinh mệnh hỏa quang sắp dập tắt. Ta là bất diệt. Tuy là như thế, Quân Thiên vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, đứng cái này tộc đàn đại thế bên trên, hắn nếu là túi đầu, nhân tộc đại thế chắc chắn rơi vào đáy cốc. Quân Thiên ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen tung bay, mắt như lên điện, muốn vỡ nát không xiển, mạnh mở chí to lộ. Chấn sát. Ngụy Vương sẽ không cho hắn thời gian. Vĩnh Hằng Bảo Tháp hóa thành vô địch hung binh, bị hắn xem như cây gậy sử dụng, hướng về quân tiên đập tới. Rầm rầm rầm. Man thần chi binh, tiên nhân bảo ấn, thiên nguyên kiếm, tam đại chí bảo tại tam đại phong vương giả lạ cấn trong khống chế, chặn Vĩnh Hằng Bảo Tháp. Ha ha, như quả các ngươi có ý chí, ta nhượng bộ ba điểm, nhưng bây giờ bất quá là không có năng lượng khôi lỗi thôi, tản ra đi. Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Bảo Tháp cực hạn phục sinh, phun ra nuốt vào Vĩnh Hằng Thần Mang, chấn tam đại binh khí lay động, tam đại phong vương giả lạ cấn cũng lúc sáng lúc tối. Nhưng mà bọn hắn đã từng cuối cùng phi phạm. Tại Lạc Cẩn sắp dập tắt trước mắt, con mắt phút chốc mở ra, tràn đầy kinh khủng uy nghiêm, vực ngoại tinh không đều đang run rẩy. Cái gì? Ngụy Vương sắc mặt trầm xuống, Tam đại Phong Vương giả đột nhiên bị đánh thức, ngủ say dài rằng giặc thời đại ý chí thoáng phục sinh, hùng quan vì vậy mà hồi minh, xông ra đáng sợ uy áp quét sạch đông vực đại địa, tiếp theo ép hướng nguyên mông bắc cực. Phong Vương giả khí tức tràn ngập, chấn động tứ hải, lay động núi cao, đến không hết sinh linh nằm sắp trên mặt đất, hướng về hùng quan quỷ bãi. Là, là lão tổ tông ý chí sống lại. Theo giờ khắc này bắt đầu, cả tòa hùng quan khí phần cũng nổ tung số lớn số lớn lao ngoan đồng nằm quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, túi đầu cầm nhẹ, tràn đầy vô tận lòng kính trọng. Mặc dù năng lượng của bọn hắn thể ám trầm, nhưng là vẫn như cũ khí thôn. Man tiên băng cơ ngọc phu, như cựu thiên huyền nữ dáng lâm phảng trần, tay áo đồng bền, trắng nguyết khuôn mặt cổ đờ không sợ hãi. Nàng phảng phất đại đạo vật dẫn, mỹ lệ không tí vết, lấp lóe không cho phép kẻ khác khinh nhẫn quan huy, phong hoa tuyệt thế có thể cùng ngày trước bạch tý cung chủ so sánh. Man tiên ngoái nhìn nóng nhìn hung quan, khẽ than thở một tiếng, xa xưa tuyết nguyệt đã mất đi, nhưng ngày xưa tiếng la giết vỡ đại. Con mắt của nàng nhìn phía quân thiên, thân thể nở rộ huyễn dục rỡ tiên huy, cực hạn sáng lạn cùng nhìn chăm chú. Trong chốc lát nảy lên, tinh công cũng dần hiện ra nàng hình chiếu. Nàng tới. Thiên yêu tộc ngụy vương toàn diện đề phòng, trưởng không hết thể nội tình, nội tâm cũng có chút hoảng. Dù sao tại gặp phải nhân tộc sử thượng, ba vị người mạnh nhất, cái kia vô thượng uy áp quá quá mạnh liệt. Phanh, ma tiên hóa thành trắng xóa hoàn toàn tiên vụ, cũng là không phải đi nhằm vào ngụy vương. Phiêu lưu tại trong hư không, giống như là một mảnh dòng chạy hạn ánh sáng, phun chào đến quân thiên thể sát tinh thần bên trong, chiếu sáng bị bụi vũ trụ đất che đợi tâm linh. Nhường hắn ám trầm sinh mệnh hỏa quang một lần nữa thị liệt. Chương 423, Trí Tôn Lộ. Một đạo thanh phong đánh tới, giống như là vượt qua bích hải đi tới sinh mệnh nữ thần, như là sông qua dòng sông lịch sử dáng lâm hiện thế truyền đạo người, gột rửa thế gian ô trọc. Man tiên tới, mỹ lệ thân hình hóa thành một luồng tiên vụ, thổi tan từng mảnh nhỏ bụi vũ trụ đất, mở ra một cái thông hướng Trí Tôn Lộ cửa sổ mái nhà. Nhìn rất nhỏ, nhưng lại đục mở một cái khe, Quân Thiên bị che đậy tâm linh nhìn thấy ánh dạng động, mượn nhờ cửa sổ mái nhà ngó nhìn đại vũ trụ, đương nhiên rình mò đến giới ngoại thời không, cảm nhận được vô tận áo nghĩa. Ông Quân Thiên toàn thân nở rộ bá quang, cái chán sinh ra tuyệt căn, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cùng thiên địa hợp nhất, tâm linh mượn nhờ cửa sổ mái nhà vô hạn phong thích, như là nhảy lên ra tam giới ngũ hành, ngao du mênh mông tinh hải. Quân Thiên đứng yên ở tại chỗ, tư tự như hải, sức mạnh của tâm linh vô hạn bành trướng. Một luồng tiên vụ phiêu lưu mà ra, mang tiên thân hình vô hạn ảm đạm, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, nàng không có cái gì lưu lại, thân hình chậm chạp tiêu tán, trước khi đi ngoái nhìn ngóng nhìn đấm máu hùng quang, có chút vui mừng. Tiếp theo vĩnh tịch, đại điện, đại hạ vương thân thể mông lung thần bí vầng sáng. Nhìn về phía Quân Thiên, tàn mát ra đặc thủ tâm tình chập chờn. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi tan ra, hình thành ba đạo vết kiếm, phiêu lưu đến Quân Thiên tinh thần thức hải bên trong, trình bày Tam đại kiếm đạo thần thuật áo nghĩa. Thế nhân căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng Đại Hạ Vương cùng Man Tiên tại sao lần lượt kết thúc, nhưng là đều là lưu ý đến bởi vì Quân Thiên triệt để tán đi. Một màn này, sở đỉnh thiên bị thật sâu khuất phục, đây chính là ngày trước hao hết hết thảy thành lập Hùng Quan Phong Vương giả, không có bất kỳ cái gì tư tâm, vì tộc đàn bọn hắn có thể kính dâng hết thảy. Như thế đến luật Quân Thiên có tính không là bọn hắn chọn chúng người thừa kế. Thiên yêu tộc Ngụy Vương sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên xem rõ ràng nhất. Man tiên cùng Đại Hạ Vương đô tại Quân Thiên thể nội lưu lại một loại nào đó truyền thừa ân ký, cái này khiến hắn cảm nhận được vô cùng nục nhã, từ đầu đến cuối Tam Đại Phong Vương giả cũng không có mắt nhìn thẳng hắn, bất quá là mất đi mười mấy vạn năm cường giả thôi, không khỏi quá khinh thường. Giết! Ngụy Vương đem hết khả năng bộc phát, huy động vĩnh hằng bảo tháp muốn chấn áp Quân Thiên, đào ra hắn đạt được thần bí truyền thừa. Nhưng mà con đường của nó bị ngăn cản cắt. Trong lịch sử Man Thần hung uy chân thế. Chiến thiên đấu địa, từng được vinh dự nhân tộc sử thượng rất cuồng bá cử đầu, bây giờ ý chí thoáng khôi phục, tràn đầy bá lâm thiên hạ uy nghiêm. Oanh! Hắn mang theo vỡ tan phương thiên hỏa kích, thân hình đỉnh thiên lập địa, phát ra một sinh vô địch cuồng hống, tụ nạp đầy trời đại đạo bản nguyên vật chất, thời gian ngắn ngủi chưởng khống hùng quan cùng nhân tộc đại thế, hướng về phía trước hành áp. Chơi ạ. Hoang bẩy thu tộc cường giả cũng bị sắp nứt cả tim gan, đây là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, lớn như vậy vết sắc hoang nguyên kịch liệt phát run, mêng ngông man hoang đại sơn cũng bị chấn động. Kinh khủng một kích, căn này hung binh phẩm chất mặc dù không bằng lĩnh hàng bảo pháp, nhưng lại bị ép mánh liệt run rẩy lên, cuốn bá vô song uy áp cũng có thể đánh nứt thánh bảo ý chí. đây mới là phong vương giả vốn có tuyệt đại trí lực, chỉ là ngụy vương đáng là gì? quan nội binh sĩ phát ra cuồng nhiệt giống to, sửu thượng rất cuồng mánh vương giả đại phát thần uy, cho dù là cớn làm đạm vô quang, nhưng tinh thần của hắn ý chí có thể trưởng khống nhân tộc đại thế. đông phương thiên họa kích sụp đổ thương gung, đánh ra một đạo tiếp lấy một đạo thô to thần mang, xẹt qua chân trời, hoang bầy thú tộc đè xuống nội tình cũng bị cưỡng ép kéo ra một khe lớn. ngụy vương thân thể phát run, cung bực này cự đầu đối hoành. Mỗi giờ mỗi khắc gặp phải phương diện tinh thần nghiệt ép, cường đại như hắn cũng rất khó dừng chân, bước lên ra bối rối cảm xúc. Trên thực tế chứng minh, Ngụy Vương trung quy là hư ảo không thật, tại chính thức Phong Vương giải trước mặt tạm đạm vô quang, vương thú càng như là con kiến đang phát run. Nếu không phải thiên yêu tộc Ngụy Vương trưởng khống tộc đàn đại thế, đứng ở tổ đỉnh phía trên, đã bị man thần cho sống sờ sờ đánh nổ. Quân Thiên vẫn còn tiếp tục mở tâm linh cửa sổ, man thiên đưa cho hắn một trận đại tạo hóa, tất nhiên cũng là nước chảy thành sông, cuối cùng một trang giấy bị kéo ra khe hở, thổi tan từng mảnh từng mảnh bụi vũ trụ đất, mở ra một cái cửa sổ mái nhà bán tung tóe không gì sánh được huyễn dực dỡ thần mang, giống như một chiếc thần đăng tại từ từ bước lên. Đây là nguồn gốc từ tại tâm linh Quang huy, gánh chịu lấy vô tận hy vọng, bày tỏ cổ lão sinh mệnh khởi nguyên nào diệu, dẫn dắt ra kinh khủng nhất tiềm chất công diệp, xuyên qua đến 33 trọng thiên phía trên. Đột nột, vũ trụ tinh không dị thường sang chói, quân thiên thân ảnh giống như đưa thân tại mênh mông tinh hải bên trong, lưu lại một dấu ấn, hiện chiếu tại tinh không bên trong. Tất nhiên đây hết thể cũng quá mơ hồ, mắt thường căn bản tìm kiếm không đến, nhưng nguồn gốc từ tại vũ trụ truyền lại mà đến hút vào lực, dẫn dắt ra hắn tiềm chất, toàn diện sôi trào. Ông, quân thiên bên ngoài cơ thể thiêu đốt ra hoàng kim thần hỏa, lộ ra một vòng làm người sợ hãi ba động, ngũ tạng lục phủ truyền lại ra đại đạo luân âm, toàn thân bốc hơi ra nhất trọng thanh khí, hóa thành chân long cuộn nằm ở trên đỉnh đầu, nhìn xuống bát hoang thập địa. Đây là không gì sánh được đặc biệt thể hiện. Quân thiên vẫn là nhập đạo lĩnh vực, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là trí cường tiềm chất gông xiềng mở ra một tầng, lục thân phun ra nuốt vào thanh khí, tụ nạp lên đỉnh đầu, hóa thành đại đạo kim liên tại nở rộ, ba trọng thiên tâu tóm trong đó. Rõ ràng, đây là quân thiên trí tuôn lộ trước đó tại diệt thế đại chiến bên trong hắn liền rình mò đến nhưng tâm linh bị che đậy, bây giờ được sự giúp đỡ của ma tiên hết thể dung hội quan thông đây là năng lượng gì quân thiên cảm xúc bành trướng thần bí thanh khí vẫn như cũ mơ hồ không rõ rệt nhưng là cảm nhận được không thể địch nổi trí tôn thần uy muốn đem đại đạo dẫm tại dưới chân đứng ngạo nghệ tại thiên địa đỉnh cao nhất quá không chân thật hắn mới là nhập đạo cấp vậy mà xuyên suốt trí tôn lộ mặc dù bị tương trợ mở ra một cái khẽ hở thế nhưng là lấy ngươi cảnh giới bây giờ mở ra trí tôn tiềm chất có chút thiên phương giả đảm chấn nguyên lão tiên ngắn ngụy chấn kinh nói. Này thiên phú, không dám nói có thể xếp hạng trước 100, trước 200 khẳng định có thể. Trấn Nguyên lão tiên sống bao nhiêu cái thời đại? Hắn trải qua vô tận hạo kiếp, chứng kiến một vị tiếp lấy một vị vang dội cổ kim cái thế thiên tiêu, chứng kiến qua vô cùng kinh khủng chủng tộc, những sinh linh kia đưa thân tại mênh Mông Đại Võ Đài bên trên, đều là có thể chiếu sáng một cái đại thời đại nhân vật chính. Hiện bây giờ hắn đối quân thiên làm ra bực này đánh giá, nếu là một đám lao huynh đệ nghe được hắn, sợ rằng sẽ đập rất xuống ba, bởi vì tại cái Tiên Minh Mông dòng sông lịch sử bên dưới, sắp xếp đến loại này bảng danh sách bên trong, liền xem như treo ở cuối cùng, cực hạn huy hoàng sáng lạn, Trấn nguyên lão tiên minh bạch, chắc không được tổ đình lại chọn hắn, nhưng mà nội tâm sầu lo chính là, chí tôn lộ trên nhiều khúc chết, trưởng thành đường phải đối mặt vô tận đại tai nạn a, có thể đi hay không đến cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được nhất đầu, đây chính là chí tôn lộ sao? Quân tiên hai mắt mở to, thần bí thanh khí tụ nạp lên đỉnh đầu, giống như là một cái chân long cuộn nằm tại nục thể của hắn bên trên, trong cõi u minh bộc lộ ra đáng sợ uy áp, hắn nếm thử đi trưởng không kích phát năng lượng, nhưng lại cảm nhận được vô tận bảng bạc thần lực bắt đầu quan chú nhục thần nhường đại thành lĩnh vực vạn đạo thể đều muốn nổ tung cái này quân thiên tê cả ra đầu thể xác của hắn còn chưa đủ cứng rắn sao nhưng là thần bí thanh khí giao phó hắn thần lực quá bất hợp lý một khi toàn lực khôi phục tự thân đều sẽ sụp đổ ngươi mới nhập đạo cấp mà thôi đây là thông thiên cảnh mới có tư cách trưởng khống chí tôn tiềm chất chấn nguyên lão tiên nói ra bất quá mở ra con đường này đối ngươi nhập đạo cấp trưởng thành cực kỳ trong yếu tương đương với pha cực cảnh lĩnh vực chờ đợi tương lai tìm hiểu thấu đáo có thể tạo nên trí tôn thánh thai trí tôn thánh thai quân thiên kinh hải Chưa từng nghe nói qua còn có bậc này nhục thân thánh thai, có ít người thiên sinh chính là trí tôn. Trấn Nguyên lão tiên nói ra ý vị thâm trường lời nói, thiên sinh chính là trí tôn mệnh luân. Quân Thiên trong lòng chấn động, đạo ra thánh thai đủ mạnh thượng, hiện tại Trấn Nguyên lão tiên phá vỡ suy nghĩ của hắn, lại còn có càng thêm cực hạn tiềm chất. Chỉ bất quá Quân Thiên ngắn ngủi không thích hứng, tiếp theo khôi phục dĩ vãng phong thái, trí tôn thánh thai lại như thế nào? Sinh mệnh khởi nguyên đường có thể vô hạn tiến hóa sinh mệnh thể, nhỏ yếu phàm nhân cũng có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa, cấp đoạt đại tạo hóa, dưỡng thành chí cường tiềm chất. Đã từng Quân Thiên Không phải là từng cái dấu chân đi tới, giống, đột nhiên, quan ngoại chiến trường cảnh tượng đại biến, man thần dần dần ảm đạm lắc lư, chấn động ra mênh mông thánh quang, lỗ chân long phun ra khổng lồ thánh thú hình chiếu, nguy nga to lớn thanh sắc cự long, đỉnh thiên lập địa bạch hổ thánh thú, phần sơn trừ hải chu tức thần điểu, lưng như thiên huyền vũ cự linh, tứ đại thánh thú nằm ngang ở hùng quan bên ngoài, gánh chịu lấy nhân tộc đại thế hướng đi, giống như là hóa thành tứ đại thủ hộ thần thú, hướng về phía trước hoành áp mà đến, đánh ngụy vương miệng mũi ho ra máu, lục thân dạng nước, máu tươi như thác nước bắn tung tóe, hỗn trứng. Ngụy Vương thê lương giống to, Triệu Hoan tổ tiên, oanh sát man thần. Lời vừa nói ra, non sông giai chiến. Thiên yêu nhất tộc đời thứ nhất Thiên yêu vương, tư hạn khủng bố cùng cường đại, đã từng thống trị qua mảnh thế giới này, những năm tháng ấy là nhân tộc rất u ám lịch sử. Bây giờ Ngụy Vương hô lên câu nói này, hẳn là đời thứ nhất Thiên yêu vương lưu lại cái thế nội tình. Triệu Hoan tổ tiên, oanh sát man thần. Thiên yêu gầm nhẹ lên tiếng, đại chiến đã đến hiện tại cấp độ, như quả binh bại rút đi, Thiên yêu nhất tộc uy nghiêm tổn hao nhiều, tộc đàn đại thế càng thêm khó mà đoàn tụ, phong vương đường giống như là đức gãy. Bỏ mặc phát ra bao nhiêu đại giới, lúc này nay khác, đều muốn lật tung Sơn Hải Hùng Quan. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thế giới vô hạn ngưng trầm, hủy diệt uy áp vênh mông quần quật mà tới, so tinh không sụp đổ còn nghiêm trọng hơn, liên lụy quan ngoại chiến trường, vênh mông quần quật hướng về phía Man Hoang Đại Sơn, hùng quan đi theo đen như mực. Không thể tưởng tượng hình ảnh làm cho người run rẩy, đây là đời thứ nhất Thiên Yêu Vương tới rồi sao? Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện vấn đề, đột nhiên xuất hiện hủy diệt phong bạo tác động đến hai đại tộc đàn, non sông tất sắc, quần sơn run rẩy, Hạo Kiếp ba động từ Thiên Ngoại phủ mà đến đã có dị thường đáng sợ lôi âm nổ vang, quan ngoại chiến trường hình thành to lớn hất động, không gì sánh được khiếp người, đều muốn thôn tính tiêu diệt chúng sinh. Đó là cái gì? Kinh động đến dò xét bảo kính, tự chủ chiếu dọi ra bộ phận hình ảnh. Đột ngột, cổ lão lời nói tại một mảnh trống trải thế giới bên trong quân quần. Đây là một vùng phế tích, thiên địa vô cùng u ám, khắp nơi tường đổ, tử vòng cùng rách nát, phát ra viên cổ tang thương giận. Thương khung âm lãnh, biên giới khu vực có một chút ăn mặc cổ quái phục sức cái bóng, sinh hoạt ở nơi này tại mảnh thế giới này rất nhiều năm, nhưng đối với phế tích nội bộ tình huống không hiểu rõ. Bây giờ, bên cạnh bọn họ dò xét bảo kính tự chủ sáng lên, chiếu dọi ra một mảnh lôi quang, xúc động nội tâm của bọn hắn. Đây là siêu cấp lôi phạt sao? Có ý tứ, mảnh này nguyên sơ bảo giới quả thật cùng chúng ta trong dự đoán giống nhau, cũng không phải là tĩnh mịch nặng nghề tàn phá bảo giới, còn kéo dài cổ lão văn minh, còn sống man di thổ dân, chờ đợi chúng ta giáo hóa bọn hắn ngu dốt dân trí, dẫn dắt bọn hắn đi miêu tả mới lịch sử thiên trường. Chương 424, nguyên sơ bảo giới. Đó là cái gì? Đây là cái gì cấp độ lôi phạt? So ngày trước chấn thiên hầu độ kiếp còn cường đại hơn vô số lần. Diện thế cấp độ lôi phạt sao? Là ai chọc giận tới thượng thương, vậy mà cùng lúc lan đến hai đại trận doanh, một khi toàn diện phát tiết xuống tới, hùng quan sẽ nổ tung. Chấn thiên hầu, mau trở lại. Trận này tình thế hỗn loạn làm cho đầu người ra tóc tê dại, mãnh liệt lôi phạt đã xông phá đại địa, nhấc lên đầy trời bồi đất, càng là chấn người ho ra đầy máu, lục thân đều muốn vỡ nát. Sơ đỉnh thiên sắc mặt đại biến, đột nhiên xuất hiện tai nạn khổng lồ vô biên, hắc ám che đậy đại địa, mãnh liệt lôi quang chợt hiện, phản phất vũ trụ áp xuống tới thẩm phán pháp tắc. Dù cho là vực ngoại tinh không, cũng bị biện ra một mảnh to lớn hắc đạo. Thôn Tính tiêu diệt Chư Thiên Tinh Quang, truyền lại ra ngột ngạt quần cuộn tiếng sấm, ép quan ngoại chiến trường lay động mấy liệt. Vương Thú cũng tân sinh sợ hãi, giống như là bị tử thần đại thủ nắm lấy nhục thân, phát ra sợ hãi tiếng gầm, quay đầu liền chạy, cái gì cũng không để ý tới. Lôi Phạt, nguồn gốc từ tại trong vũ trụ Lôi Phạt, là ai tại nghịch thiên hành sự? Thiên yêu tộc Ngụy Vương quá sợ hãi, Mê Ngông Hư không cũng bị lôi đình quá chặt, chỉ có thể ở trên mặt đất lựa chọn phi nước đại, cái gì cũng không để ý tới, đào mệnh quan trọng. Tại sao có thể có loại này Lôi Phạt, lao tạc thiên muốn giết ta? Quân Thiên trợn mắt tròn xoẹ. Hắn bất quá là nhập đạo lĩnh vực, như thế nào dẫn tới bực này thẩm phán? Chớ ổn nào, ngươi đột nhiên ở chỗ này quán thông trí tối lộ, liên lụy số lớn thánh bảo cùng phong vương giả là hắn, này mới khiến lôi phạt phát sinh cái biến. Trấn Nguyên lão tiên nhường quân tiên một bước, không cẩn thận nghĩ một chút cũng thế, nếu không cái này kiếp có chút khinh người quá đáng. Trên thực tế, Trương Đại pháo đã tạo nên gia nhục thân thiên thai, nhưng không có tao ngộ qua lôi phạt thẩm phán, bất quá quân tiên không nghĩ tới quán thông chí tối lộ, còn muốn tiếp nhận một đợt lôi phạt. Hắc hắc, đây là thượng thiên muốn tặng cho một phần của ta đại lễ, bổ đại tiên đang dầu không có năng lượng khôi phục hiện tại rốt cục có thể ăn non nê, lão tiên, hiện tại cũng không phải khoác lát thời khắc. quân thiên gia đầu căng lên, ngươi biết cái gì? lôi phạt chính là vũ trụ pháp tắc tụ tập mà đến hủy diệt tiềm điện, nhưng lại ẩn chứa vũ trụ bản nguyên thần lực, cái này thế nhưng là tuyệt thế đại bổ tài nguyên. chấn nguyên lão tiên nói ra, xông đi lên, đem đại tai nạn dẫn hướng hoang thu trận doanh, đến một đợt phản công, nhìn xem có thể không thể bắt sống vĩnh hằng bảo tháp, đào đi bọn chúng tổ đỉnh, lật ngược man hoang đại địa. quân thiên bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, lôi phạt đã đệ xuống, vô luận hắn tránh giấu ở nơi nào cũng là chuyện vô bổ. Tương phản lưu tại nơi này sẽ uy hiếp được hùng quan. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem thai nạn dẫn dắt đến Man Hoang Đại Sơn. Quân Thiên cấp tốc truyền âm man thần, cáo chi hạng tộc hiện tại hiện trạng. Cùng, cùng lúc đó, Hán Điên gào thét xông về phía trước. Ba nội gấu, đường chạy, đại gia còn không có phát huy, cũng chết qua đi đến. Quân Thiên giống to, siêu siêu đuổi theo, đầy trời hắc vân theo hắn phủ hướng về phía Man Hoang Đại Sơn, tạo thành không thể địch nổi hủy diệt phong bạo, tách ra số lớn rút lui hoàng thú. Quân Thiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xâm nhập sơn xuyên đại trạch, xâm nhập hiểm điện trong cung triều nên bước đôi chân dài điên cuồng đuổi theo chạy trốn hoang thú đại quân. Trấn Thiên hầu. một chút lao động chủ ra đầu cũng nổ tung, bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, hiện tại hết thể vật chất cũng bị dìm nập, mênh ngông đại sơn bao quanh thiểm điện, giống như vũ trụ tận thế hàng lâm. Ngay sau đó, man hoang đại sơn khu vực bên ngoài toàn diện luôn xuống, số 10 vạn dằm non sông mãnh liệt rung động, nổ tung ra hủy diệt lôi quang, vương vương thú cũng đang phát run. đến cùng là ai dẫn xuất lôi phạt? Tại sao đi theo quân tiên di chuyển? Cái này quá không chân thật, sợ đỉnh thiên sắc mặt không bình thường, hạo kiếp liên lụy phạm vi quá mênh mông. Cổ lão man hoang đại sơn cũng tại mảnh liệt lay động, giống như là ác long rơi vào đại địa, nhấc lên đầy đất khói bụi. Hùng quan binh sĩ cũng hoảng sợ không thôi, lôi quang bao phủ khu vực, rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, không rõ ràng bao nhiêu hoang thú bị đánh chết, biến thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ. Cuối cùng huyết quang nồng đậm hơn, tựa như trăm vạn đại quân tập thể chôn vùi, lớn như vậy lôi hải triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, kinh khủng lôi đỉnh vẫn còn một tầng tiếp lấy một tầng đánh, rớt Mưa to gián rủa, như thượng thượng đang phát tiết động lại đã lâu phân nộ, thiểm điện như là chiều rông liên tiếp, đã tạo thành lôi hải tuyệt vực, mấy trăm vạn hoang thú đại quân biến thành kết trò. Đừng chạy, trở về. Quân Tiên ngao ngao kêu to, trên đường đi phi nước đại, choạc đầu hắn thể hiện rất nhẹ nhàng, bởi vì Trấn Nguyên Đại Tiên tại hút vào tràn đầy thiên lôi ánh sáng, như là cá voi hút nước, bá khí ngập trời. Nhưng mà hắn chạy chạy, Quân Tiên phát hiện có chút bất thường, Trấn Nguyên Tiên phụ thôn vệ tốc độ tại giảm xuống, ép ở trên đỉnh đầu lôi quang sắp tác động đến tự thân. Lão Tiên, chống đỡ a, ngươi là vô địch. Quân Tiên hét lớn một tiếng, kích thích Trấn Nguyên lão Tiên ngao ngao kêu to, càng thêm điên cuồng cá voi hút nước, thôn đi minh ngông liên miên tiểu điện, thâu tóm đến năng lượng không gian bên trong. Quân Thiên không có lựa chọn tiếp tục truy kích, hoang bẩy thú tộc tổn thất đã không gì sánh được nặng nề, không thua gì vừa mới tiến hành một trận siêu cấp đại chiến. Đặc biệt là, một nhóm cường đại vương thú bị nhốt rồi, cứ việc bọn chúng không muốn mạng phi nước đại, thế nhưng một tầng tiếp lấy một tầng tiềm địa quần, đập bọn chúng nhục thân ra nước, sắp chết thảm. Giống liên miên vương thú ra lông nhuận huyết, giống sập thiên địa, cứ việc bọn chúng nổi điên chống lại vẫn như cũng là chuyện vô bổ, tràn đầy thiên lôi điện mãnh liệt bổ mãnh liệt chém, khí huyết cường thịnh vương thú cũng rất khó chảo chống, thân thể hiện đầy lớn vết nứt. Không một đầu huyết long tộc vương thú buồn cuồng giống to, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân, chúng tộc có thể liệt vào chân long nhất mạch siêu cường sinh mệnh thể cũng gánh không được, cuối cùng chia 5 sảy 7. Nguyên bản hắn xông ra nguyên thần ý đồ chạy đi, nhưng ở lôi phạt nghiền ép phía dưới, hư không cũng biến thành đại hấp động, nguyên thần càng thêm khó mà chống lại tiềm điện công kích, triệt để vỡ nát. Đây là một bộ nhân gian luyện ngục, lôi phạt phía dưới sinh mệnh không quý thiện, không chịu nổi chú định thân tử gào tiêu. A, trần thiên hầu. dẫn đầu rút khỏi đi số lớn vương thú nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy mười mấy đầu vương thú bị anh thành tiếp cho hình ảnh, giận muốn điên. Cái này bên trong hơn phân nửa đều là vương tộc tộc chủ, trong lòng của bọn nó cũng đang chảy máu, hoang bảy thú tộc bị trọng thương. Tất cả đại vương tộc vốn là nội tình tổn hao nhiều, hiện tại lại đã rét vì tuyết lại lạnh bị dương, ngụy vương cũng nộ đến cực hạn. Nho nhỏ chấn thiên hầu làm sao có thể dẫn xuất loại này lôi phạt? Là man thần. Thiên yêu tộc ngụy vương nghĩ tới điều gì, lệnh giọng nói, lôi phạt là hùng quan nội tình một trong, mặc dù không rõ ràng bọn hắn vì sao có thể khống chế lôi phạt giáng lâm thời gian, duy chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Như thế tới nói, lôi phạt tác động đến quan ngoại chiến trường. Trấn Thiên Hầu lấy sinh mệnh mình làm đại giá họa thủy đồng dẫn. Bang tộc Vương thú linh cơ nhất định, nói như vậy, Ngụy Vương cho rằng nói thông được, dù sao bực này quy mô lôi phạt nổ xuống, Trấn Thiên Hầu há có thể vượt đi qua. Phòng đoán đến nơi đây, tâm tình của bọn nó dễ chịu một chút, nhưng trong lòng vẫn là đang chảy máu, lần này diệt thế đại chiến đánh quá hoan uổng, nhân tộc vẹn vẹn vẫn lạc một vị thọ nguyên sắp tới lên lão. Tuy nói hùng quan nội tình tổn hao nhiều, nhưng là hoang bẩy thú tộc đồng dạng nội tình hao tổn nghiêm trọng, tương lai còn muốn triển khai diệt thế đại chiến, không khác người si nói ngộng. Toàn này đạo phủ có chút ý tứ có thể tiếp nhận bực này quy mô lôi phạt, uy năng hẳn là ngụy thần minh, chống chải mà ưu lãnh phế tích thế giới, 10 cái cái bóng chiếm cứ tại khu vực biên giới, thông qua dò xét bảo kính nào bắt được lôi hải hình ảnh, bắt đầu phân tích chấn nguyên tiên phủ. bọn hắn cảm xúc nhiệt liệt, đây là phát hiện trọng đại, ước định chấn nguyên tiên phủ giá trị, chờ đợi tương lai triển khai đi săn, nguyên sơ bảo giới ngụy thần minh, không có trải qua hoàn chỉnh hoàn cảnh bổ dưỡng, bắt được đem đưa đến bên ngoài, lấy chí cao hoàn cảnh pháp tắc tập bổ, có lẽ có thể rèn luyện ra hoàn chỉnh thật khí. Có người phát ra có tính chấn động lời nói, thông qua dò xét bảo kính hiện chiếu ra cảnh tượng, cũng nào bắt được thánh bảo bóng dáng, nhưng đều là không hoàn chỉnh, không cứ gọi được chân chính ý nghĩa thánh bảo. Chỉ có lấy cường đại nhất thế giới phát tắc, khả năng rèn luyện ra chân chính không thiếu sót thánh bảo, tất nhiên bất luận một cái nào hoàn chỉnh thánh bảo, giá trị đều là cực kỳ khủng bố. Thần khí thì càng thêm không hợp tỏ thường, đối với bọn hắn chỗ tổ chức thông cổ đi săn, trường tồn 5 tháng dài đẳng đẳng siêu cấp dưới mặt đất cơ cấu, vẻn vẹn có được qua một cái thần khí chân chính. Phát hiện trong đại, lập tức sắp xếp tin tức báo cáo đi lên. Quả thật, mảnh này Nguyên Sơ Bảo Giới không để cho chúng ta thất vọng, chỉ bằng vào Man Di Ngụy Thần binh giá trị, đầy đủ để chúng ta thời gian dài ngồi xổm thủ tại chỗ này, cuối cùng thích hứng mảnh thế giới này hoàn cảnh, triển khai thu hoạch. Bọn hắn đang nghị luận, giống như là đứng đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, nhìn xuống mảnh này Nguyên Sơ Bảo Giới, đem hết thảy cũng coi là tư nhân tài phú. Nhưng mảnh thế giới này đối bọn hắn bại xích, cần không ngừng thích hứng hoàn cảnh. Tất nhiên bọn hắn rất có kiên nghiệm, đều là kinh nghiệm mười phần lão thủ, cũng rất chờ mong cuối cùng thu hoạch kích thích trước mắt sẽ là bọn hắn đi săn kiếp sống huy hoàng nhất thời khắc. Thông cổ đi săn tổ chức quy mô khổng lồ, từng tổ chức hơn người Tây, tìm tòi nghiên cứu qua sinh mệnh tuyệt địa, đào sâu qua chân thần đạo tràng, liền siêu cấp cự hùng cũng nghe đến đả biến sắc tinh mộ phần cũng dám can đảm tìm tòi bí mật. Mạo hiểm giả kiếp sống đều là muôn màu muôn vẻ, chịu được nhàm chán khả năng thu hoạch bảo tàng. Ngày trước, đối với mảnh này Nguyên Sơ Bảo Giới phát hiện, vẫn là tổ chức cao tầng thành viên đang đối phố một vị siêu cấp tự hùng, theo hắn biến mất khu vực tiếp theo phát hiện mảnh này bảo tàng thế giới. Tất nhiên, đây là tuyệt mật. Nguyên Sơ Bảo Giới là phiêu lưu tại trong hư vô ẩn tàng cổ giới, khởi nguyên từ tổ tiên thời đại. Chứa nguyên thủy chất bảo, ai cũng sẽ không lóc đến công bố ra ngoài. Tiếc thật là, những năm này không có đào móc ra càng có nhiều giá trị tình báo, chúng ta dò xét bảo kính dò xét cũng không thuận lợi, mảnh này cổ lao phế tích hư hư thực thực tồn tại vấn đề lớn. Đúng vậy à, như quả có thể sửa sang lại càng nhiều tình báo, có thể điều đến mạnh nhất dò xét bảo kính trợ giúp chúng ta dò đường. Bất quá liền ngụy thần binh phát hiện đủ để cho cao tầng coi trọng, tiếp xuống sẽ có mạnh mạnh mẽ công cụ điều đến, trợ giúp chúng ta khai thác kho mạch. Bọn hắn đem mảnh thế giới này coi là bảo tàng kho mạch, mà bất luận cái gì nguyên sơ bảo giới đào móc Tại khởi nguyên giới Men Mông trong lịch sử không có bất kỳ cái gì tổ chức tay không mà về. Tất nhiên, nguyên sơ bảo giới quy mô mới là cực kỳ trọng yếu. Có nguyên cư dân sinh hoạt thế giới giá trị sẽ cao hơn. Nơi này có từ cổ tới kim tích lũy được tài phú, truyền thừa xuống văn minh hòa trùng cũng có tiềm năng cường thịnh nữ nô có thể bán. Đáng tiếc, siêu cấp cự hung bóng dáng từ đầu đến cuối tra không được. Nếu không chỉ bằng vào kết sủ treo thưởng đủ để cải biến chúng ta vận mệnh, trở thành cấp cao nhất kẻ săn mồi. Có người đang thở dài, cấp cao nhất kẻ săn mồi mới là tồn tại vĩ đại nhất. Bộ hạ có số lớn người hầu là bọn hắn phục vụ bán mạng, tìm tòi mênh mông vô ngần đại thế giới, đó mới là uy chấn tiên hạ uy hoàng nhân sinh. Chương 425, giới ngoại khách đến thăm. Lôi hải vẫn không có yếu bất dấu hiệu, lít nha lít nhít thiểm điện đánh chấn nguyên tiên phủ lâm vang rung động, hỏa tinh bắn tung tóe. Bất quá hắn cứng cỏi không thúc, mở ra đồng miệng thôn đi đầy trời thiểm điện, thâu tóm đến năng lượng thế giới bên trong. ẩn ẩn cảm thấy có mấy cái dấu ở âm u nơi hẻo lạnh bên trong con chuột con tại rình mò bổn đại tiên, tựa hồ mang một loại nào đó áp ý, đem bổn đại tiên xem như con mồi. Xem ra trong bọn họ độc đắc cái này sẽ nhường nhà bọn hắn mộ tổ cũng chả thi. Trấn nguyên tiên phủ lười đi để ý tới, thu hoạch lôi điện năng lượng mới là là cần gấp nhất. Phương viên số 10 vạn dặm đã biến thành tiêu thổ, quần sơn sụp đổ, thảo mộc không còn, hố sâu một cái tiếp theo một cái, đã biến thành lôi điện tuyệt vực. Đánh xuống. Đây trời đại đạo cũng diệt vong, bất kỳ cái gì vật chất không còn sót lại chút gì, khó có thể tưởng tượng bực này lôi phạt kinh người trình độ, bóc méo thời không, sụp đổ đại địa, mai táng quá nhiều hoàng thú. Sư tôn, trấn nguyên tiên phủ tại thể nội thế giới mở ra một mảnh khu vực an toàn. Trương Viễn Sơn toàn thân lộ ra nồng đậm mùi máu tanh, tóc hai bù sụ, đang xếp bằng ở vạn linh lô bên trong dưỡng thương. Lôi Phạt Bảo Dịch còn thừa lại bộ phận, vỡ tan thương thế đã khép lại bộ phận, nhưng là sinh mệnh tinh khí vẫn như cũ yếu ớt. Nếu không phải hắn dáng chống đỡ lấy thật sẽ tắt thở. Vân Tịch rất khẩn trương, biết được hùng quan đại chiến kết thúc nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Trương Viễn Sơn lần này liền xem như khôi phục kỳ toàn, sợ sợ sống không được mấy năm. Quân Thiên tâm tình chông thấp, không biết chống nổi Lôi Phạt có thể hay không hái tới Lôi Phạt Bảo Dịch. Bực này quy mô Lôi Phạt, theo đạo lý nói Bảo Dịch càng mạnh mới đúng tất nhiên coi như không cách nào ngắt lấy, lấy tổ đỉnh hiện nay tích lũy, mở ra một lần sinh mệnh trưởng thành nghi thức không có vấn đề. Quân Tiên ngồi xếp bằng, thể nội bốc hơi ra một mảnh thần bí thanh khí, ẩn chứa vô tận ảo diệu, tựa như một tòa phong ấn trí tôn thần đẳng, chờ đợi hắn tương lai đi đào sâu. Xem ra trí tôn tiềm chất muốn khai của gia, cảnh giới của ta còn là vấn đề. Quân Tiên tại nói thầm trong lòng, hắn đã phá vỡ nhập đạo cấp cực cảnh lĩnh vực, tiếp xuống chính là có thể tạo nên nhục thân thánh thai, trưởng thành đường cứ như vậy toàn diện đạt thông. Liên tiếp đại chiến quân tiên tâm thần dị thường mệt mỏi, chờ đợi hắn cởi bỏ phong vương bảo giáp kinh khủng phong vương chiến lược giống như thủy triều tán đi, lập tức bị đánh nhập đáy cốc. Quân Thiên không có bất kỳ cái gì lưu luyến, ngược lại như chốt được gánh nặng, miệng lớn thở dốc, không thuộc về mình năng lượng coi như có thể hoàn mỹ trường khống. Với hắn mà nói cũng là gánh vác, vẫn là lực lượng của mình tốt. Quân Thiên dần dần khôi phục, huyết nhục thông suốt, dày đặc đạo ngân, lỗ chân lông phun ra nuốt vào vạn đạo quan vũ, dự cảm cách linh thai cảnh đến gần vô hạn. Tam đại kiếm đạo thần thuật. Giờ phút này, Quân Thiên quan sát mi tâm thức hải chuyển thừa, cái này thế nhưng là Đại Hạ Vương trước khi đi truyền thụ cho hắn. Quân Thiên Nhất Kiếm Vạn Tinh Hà còn lâu mới có được tu luyện tới đến đỉnh phong cấp độ, tương lai tạo nên ra thánh thai khả năng dựa vào tự thân tiếp dẫn tinh hà thần lực đánh ra trạng thái mạnh nhất. Đến nỗi thiên thứ hai, Nhất Kiếm chạm Thương Hải, Quân Thiên vừa mới triển khai độc, kinh khủng kiếm mang hiện chiếu trên nguyên thần, hắn như là bị ngũ lôi van động, phía sau cũng kinh ra mồ hôi lạnh. Nhất Kiếm chạm Thương Hải đúng là nguyên thần lĩnh vực công phạt thần thuật, cái này khiến Quân Thiên vừa mừng vừa sợ, bất quá muốn lĩnh hội rất khó, cần đạo tàng cấp nguyên thần. Đến nội thứ ba cánh cửa truyền thừa, Quân Thiên liền ngắm nhìn tư cách cũng không có đủ, có lẽ vượt ra khỏi thần thông phạm chủ có thể lấy thần thuật xưng chi suốt cả đêm lôi phạt cũng không từng kết thúc cổ lão năng lượng thế giới lấp kín lôi đỉnh lão tiên cũng không có thời gian luyện hóa muốn một hơi ăn quá no đại mập mạp lôi phạt rốt cục bé nhọn tiểu muội cùng ta cùng một chỗ lao ra xuống qua trận này lôi phạt đối với tu hành có thể tạo được trợ giúp rất lớn quân thiên chịu đựng mệt mỏi vọt ra đầy trời đánh xuống thiểm điện vẫn như cũ khủng bố vì đạt được tốt hơn trưởng thành hắn lao ngược lên trên huy động vạn đạo binh công phạt thiểm điện vân tịch tu đạo mười năm tất nhiên nàng tại ngân nguyệt thánh bảo bên trong độ qua một khoảng thời gian những năm này cũng không phải là không có trải qua Lúc đang chém giết thưởng tại Man Hoang trong núi lớn sóng xáo, nhưng gặp phải quần quần lôi đỉnh, Vân Tịch gương mặt xinh đẹp kéo căng, mắt to đen lùng liếng đi dạo, tiên ma nhãn toàn diện nở rộ, mắt trái đen như mực, mắt phải hoàng kim, bản tung toé sáng chói tiên ma ký hiệu. Vân Tịch đằng không mà lên, chuẩn thánh thai nở rộ nguyệt hoa tinh huy, giống như là hoành kích lôi phạt tinh nguyệt tiên tử, theo quân tiên một khối lộ tiếp. Ngoan đồ nhi, sư tôn truyền cho ngươi một phần tuyệt đỉnh kinh văn, Sơn xuyên tinh hải kinh, cái này thế nhưng là vi sư tốn hao năm tháng dài đẵng tích lũy tài phú giao dịch có được. Trấn Nguyên lão tiên thống khổ cùng vui vẻ gặp xét đánh. Quyết tâm muốn thu Vân Tịch làm đồ đệ, mà bản này Sơn Xuyên Tinh Hải kinh mặc dù không phải bản hoàn chỉnh trương, nhưng so Vân Tịch nắm giữ truyền thừa cao thâm quá nhiều, ông Lão Tiên đã khôi phục một chút thân lực, cửa phủ nở rộ, tốn hao năng lượng khổng lồ hiện chiếu ra một mảnh Sơn Xuyên đại địa, treo ngược hoàn toàn mơ hồ mà thần bí Tinh Hải. Tinh Nguyệt Thánh Bảo cũng động dung, lấy Sơn Xuyên là thân thể, Tinh Hải là pháp lực, đây là một phần bao hàm đục thân cùng mệnh luân cùng tu hành thiên trương. Vân Tịch nguyên bản là Tinh Nguyệt Mệnh Luân, bây giờ có bản kinh văn này, tương lai tạo nên xuất đạo ra Thánh Thái cũng không khó. Chỉ bất quá Trấn Nguyên Lão Tiên rất tiếc hận là hắn không hiểu được tiên ma nhãn phương pháp tu hành nếu không vân tịch chỉ dựa vào vô thượng đồng vật đủ để đứng hàng tuổi trẻ trí tôn ông không lộ truyền thừa đồ án tụ hợp vào vân tịch trong mi tâm chấn nguyên lão tiên tốn hao tâm huyết hiện ra kinh văn trật tự vân tịch rất dễ dàng có thể lý giải nàng vui vẻ cười bất quá rất khó hô lên sư tôn hai chữ năm đó cảnh châu mang cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn tới đi quân thiên đánh ra đỉnh phong chiến lực phóng tới thiểm điện quân bên trong triển khai một trận tàn khốc huấn luyện chủ yếu nhất là hấp thu thiểm điện ẩn chứa đại đạo tản viễn là tạo nên ngục thân thánh thai tích lũy nội tình mau nhìn Lôi phạt cường độ đang không ngừng yếu bớt, xem ra sắp kết thúc. Không biết chấn thiên hầu hiện tại như thế nào, bất quá hắn mạo hiểm xông đi vào khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, Các ngươi đừng quên hắn còn ăn mặc phong vương bảo giáp, thời khắc buộc phát phong vương năng lượng. Hùng quan không bình tĩnh, cái này đều nhanh một ngày một đêm đi qua, vẫn như cũ nào bắt không đến quân thiên thân ảnh. Giết! Vũ Si nhịn không được, trong bóng tối trưởng khống nội tỉnh tổn hao nhiều viễn cổ long xảo, một đường thẳng hướng lôi hải chỗ sâu. Ta cũng đi. Tô trưởng thành cũng xông đến bên trong, chạm mặt tới thiểm điện đánh cho hắn toàn thân cháy đen, sợi tóc từng chiếc tản lập, miệng mũi bốc lên khói xanh kém chút một đầu mới ngã xuống đất, còn có chúng ta, không tin chấn thiên hầu sẽ vẫn lạc tại lôi phạt bên trong. Thừa nguyên thánh nữ bọn hắn luyện hóa hiếm thấy bí dược, thương thế khôi phục bảy tám phần. Bây giờ một vị tiếp lấy một vị nhân tộc anh kiệt liên tiếp xâm nhập trên lôi hải, muốn liên thủ thẳng hướng chỗ sâu. Man vân lăng sắc mặt âm tình bất định, man tiên trước khi đi, hư hư thực thực để lại cho quân tiên thứ gì? Sẽ là truyền thừa sao? Vẫn là tiên nhân động kinh văn. Sở đỉnh tiên ngay tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp, liên lạc tất cả đại thương minh, quyên tiền quyên vật, tận khả năng khôi phục hùng quan hao tổn nội tình để phòng ngừa hoang bảy thú tộc ngóc đầu trở lại. Quân Thiên, ngươi còn sống không? Vũ Si khiêng đầy trời thiểm điện giống to, thân thể uy mãnh mà cường tráng, thu cuồn khuôn mặt, rối tung tóc dài, đã tiếp cận khu vực hạch tâm, phát hiện Quân Thiên cùng Vân Tịch thân ảnh. Tất nhiên còn sống. Quân Thiên đầy người đều là máu tươi, thương thế vẫn còn nên kích đánh xuống ở dưới thiểm điện, cười to nói: Ha ha ha, các ngươi đều tới, tiếp nhận lôi phạt quán thể đối với tu hành trợ giúp cũng không nhỏ, nắm chặt thời gian em, lôi phạt sắp kết thúc. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Vũ Si ngửa mặt lên trời cười to, nghiêm túc chống lại lôi phạt chờ mong vượt đi qua nên đón tiềm năng của phát tiểu nửa ngày thời gian trôi qua lần này diệt thế lôi phạt nên đón kết thúc lôi phạt biến mất do xét bảo kính nhào bắt không đến hình ảnh thật là tiếc nuối phế tích biên giới khu hơn 10 vị giới ngoại người ánh mắt nóng rực nghị luận ta đối ngụy thần binh chờ mong càng ngày càng cao vừa rồi diễn dịch ra kinh văn thiên trường phân tích ra cái gì sao dẫn đầu lão kẻ săn đuổi một lần nữa kích hoạt dò xét bảo kính quan sát ghi chép hình ảnh tổng thể tới nói phi thường mơ hồ không có phân tích ra cái gì nhưng dựa vào lão kẻ săn đuổi kinh nghiệm bản kinh văn này giá trị không thể coi thường tiến một bước phòng đoán chấn nguyên lão tiên tuyệt đối là tên dở hơi dấu. thiếu nữ này rất đặc thù, con ngươi thần bí khó lường, theo ta thấy giá trị nghiên cứu cực cao, trọng yếu là nàng là vị nữ tính, còn có hai vị này, thể nội chảy xuôi mỏng manh chân long bảo huyết cùng kỳ lân bảo huyết, tương lai bồi dưỡng bắt đầu có thể dựng dục ra thành thụ thánh huyết đại dược, thu hoạch sau là không nhỏ bảo tàng. còn có người này, thể trạng rất là cường kiện, đã hắn có thể được đến ngụy thần binh phụ hộ, nói rõ là mảnh thế giới này thành viên trọng yếu, lao kẻ săn mồi coi trọng nhất chính là côn thiền, ngựa khí hơi có vẻ nặng người nói, chủ yếu nhất là Giọ xét bảo kính mơ hồ nhào bắt được tín ngưỡng hỏa quang bóng dáng. Cái gì? Ha ha ha ha. Xem ra mảnh này Nguyên Thủy Bảo Giới có hoàn chỉnh khởi Nguyên Đài, liền xem như cấp thấp nhất vương đỉnh cũng là thiên đại tài phú, hoặc là. Nói tới chỗ này tâm tình của bọn hắn càng thêm kích động, từng tại khởi Nguyên Giới trong lịch sử, đào móc ra cường thịnh nhất Nguyên Sơ Bảo Giới, có dấu một tòa cổ lao thần đỉnh. Kia là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, nắm giữ có thể thiêu đốt phong thần hỏa quang, mặc dù không phải phong thần bạng sắt phong chân thần, nhưng hoàn chỉnh thần đỉnh giá trị đủ để dẫn phát tác động đến cấp độ mênh mông đại chiến. Bắt giữ thiếu niên này Như quả tiềm năng đầy đủ có thể đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, trở thành chúng ta người phát ngôn, giúp nhóm chúng ta người quản lý mảnh này man di thế giới, tụ nạp tín ngưỡng hoa quang, bồi dưỡng bất hủ vật chất, kiếm lấy lấy chi tài phú vô tận. Thật là không thể chờ đợi, nhanh lên thích ứng mảnh thế giới này hoàn cảnh đi. Mỗi người cũng đặc biệt kích động, mấy chục năm tịch mịch chờ đợi cũng không phải là thường xuyên sợ hãi công giả tràng, vô lượng bảo tàng đã hướng về bọn hắn quắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 426, số 8 chiến thiên bi, lôi phạt tán đi. Lưu lại mênh mông vô bờ tiêu thổ, nộn nạo hủy diệt chiểu dâng, tất cả quần sơn đại nhạc đều biến mất, khắp nơi đều là lô thùng đen, đây chính là thiên thai. Dù cho là vương thú cũng hình thần câu diệt, hoàn chỉnh thú cốt cũng tìm kiếm không đến, trường hạo kiếp này trôn vùi xuống quá nhiều sinh linh, nếu như tại đông vực đại địa triển khai, hoàn cảnh sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Chấn Nguyên lão tiên thôn đi còn sót lại lôi điện, chìm nổi tại giữa thiên địa, thể nội ù ù réo vang, hắn muốn ngủ say một đoạn thời gian, lấy lôi phạt là hỏa quang sưởi ấm. Có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ 1 2 năm, chờ đợi một lần nữa tụ nạp bộ phận thần lực. Tuy nói không đạt được cường thịnh trạng thái, nhưng ngăn được vĩnh hằng bảo tháp không hề khó khăn. Cầu tử, chờ bổn đại tiên xuất quan, san bằng hết thể mầm hai vạn, dẫn đầu ngươi triển khai huy hoàng nhân sinh. Trấn nguyên lão tiên ngủ say trước đó, còn không quên đến một câu bá khí chi ngôn. Cầu lao tiên, quân tiên ở trong lòng chửi mắng, cháy đen nhục thân suy yếu không gì sánh được. Nơi nào còn có nâng đao trấn hùng quan uy phong, bất quá có thể cảm nhận được hủy diệt lôi điện mang cho hắn cho tàn lại cháy hào hùng sinh cơ, chịu đựng lôi phạt tẩy lễ, mở ra nhục thân bảo tàng không gian, lắng động lắng động liền có thể nhập đạo viên mãn. Quân Thiên tâm tình bực bội chính là tại sao không có lôi phạt bảo dịch. Khó nói là bởi vì kiếp nạn này cũng không phải là bản thân vượt đi qua, vì vậy mới không có ban thưởng. Bất quá lần này có thể thuận lợi sống qua lôi phạt, Quân Thiên vừa lòng thỏa ý, Hoang thú đại quân cũng toàn diện rút lui, tương lai hùng quan sẽ tiến nhập thời gian giải hòa bình kỳ. Mau nhìn, lôi phạt kết thúc. Kích động tiếng giống liên tiếp truyền đến, quân nội đau khổ chờ đợi binh sĩ trừng to mắt, khát vọng nhìn thấy kỳ tích, nhìn thấy còn sống chấn thiên hầu đi tới. Giờ phút này ngày mới hiện ra, một vầng mặt trời mới mọc treo ở chân trời, phóng xạ sán lạn hào quang chiếu sáng u ám một mảnh tàn phá chiến trường, rơi vào một vị tiếp lấy một vị thân ảnh tàn phá cái bóng bên trên. bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, lạnh buốt thân thể tắm rửa lấy ánh bình minh, thân thể có ấm áp, ngẩng đầu lưỡi ngực, hướng về hùng quan nhanh chân tiến lên. lại còn còn sống. không ra những thế lực này cường giả lạnh từ đầu đến chân, người cầm quyền cũng co cắp ngồi dưới đất, mặt xám như cho tự lầm bẩm, tiếp nạn đã biến mất, quân thiên biến mất không được sao? nhưng mà không chỉ là quân thiên bọn hắn, còn có xếp bằng ở vạn linh lô bên trong dưỡng thương trương viễn sơn, vị này khủng bố cự đầu còn sống, càng thêm nhân tộc mà chiến địa vị sẽ cao hơn, hơn 10 vị tuổi trẻ anh kiệt, gian nan sống qua lôi phạt tẩy lễ, thương thế tàn phá, cứ như vậy xuất hiện trong mắt của thế nhân. Trên thực tế chứng minh, tại kinh khủng mưa to gió lớn, cuối cùng có kết thúc thời khắc. Ai cũng rõ ràng một trận chiến này đánh thắng ý vị như thế nào, có lẽ mấy chục năm, cũng có lẽ mấy trăm năm, quan ngoại không đang phát sinh sự kiện đẫm máu, phần này công tích quá lớn. Cổ lão hùng quan hiện ra phảng lặng, kéo dài 10 vạn dặm binh đạo bên trên, đứng vững mặt ma ma bên sĩ, đón ánh bình minh, nhìn qua bước qua tàn phá chiến trường, dần dần lân cận một đoàn người. Mở cửa thành, cả tộc chúc mừng Sở đỉnh Thiên phát ra một tiếng rung trời giống to, vạn tòa quan môn đồng loạt mở ra, đầy trời binh sĩ gầm thét lên tiếng. Đây là tộc đàn đối bọn hắn lễ kính, tín ngưỡng hỏa quang vì vậy mà sôi trào. Hương Nguyên Thánh Nữ bọn hắn không khỏi lùi ra phía sau, cái này vinh quang là thuộc về chấn Thiên Hầu, bọn hắn không có tư cách đi tiếp nhận. Trương Đại Pháo vô vô cháy đen đầu, cảm thán rất nhiều. Lúc này nay khắc, sư đệ quả nhiên là vinh quang vạn trường. Trương Viễn Sơn phút chốc mở to mắt, quét mắt phía sau tản tạ khắp nơi lôi điện thế giới, nắm chặt nắm đấm, nói: Sau khi qua chiến dịch này, quân thiên quật khởi đường đem không ai có thể ngăn cản. Nói xong hắn nhắm mắt lại, hấp thu thiên địa tinh hoa, còn muốn lại chống đỡ mấy năm nhìn thấy quân thiên trở thành đạo tăng cấp, nhìn thấy hắn trưởng khống quân bộ, thấy được dẫn đầu sinh mệnh khởi nguyên người trưởng thành. Phong Vương, Phong Vương, Phong Vương. Cả tòa thành đều tại chúc mừng, đầy trời binh sĩ đồng loạt giống to, lay động phá vân tiêu, xông ra vô tận tiếng sấm âm thanh, chấn động tàn phá chiến trường, ép hướng về phía Man Hoang Đại Sơn. Hỗn trướng. Số lớn đứng hủy dịệt tiêu thổ một chỗ khác vương thú, nhao nhao phát ra điên loạn tiếng gầm gừ. Chấn Thiên Hầu không việc gì, còn sống, đồng thời đạt được trí cao lệ kính. Tương lai loại người này một khi quật khởi, sẽ là ôm theo nhân tộc đại thế ép hướng Man Hoang Đại Sơn. Phong Vương, Phong Vương, Phong Vương. Tiếng giống to càng thêm to, thanh âm đã hợp làm một thể, phản phất như hạo hãn Phong Vương thịnh điện tại tổ chức. Trong thiên hạ, thật lớn tín ngưỡng hỏa quang chạy xuôi mà đến, so dị vãng cường thịnh một màn lớn, thông qua viên gói, chạy xuôi đến tàn phá tổ đỉnh bên trong. Hiện nhiên lấy quân thiên hiện nay lực ảnh hưởng, đã có thể cùng tiên nhân động vương đỉnh đoạt tạo hóa. Cảnh gia những thế lực này cường giả cũng thật sâu cảm nhận được sợ hãi, như thế lực hiệu triệu vung cánh tay hô lên, Đại Hạ quân đoàn sẽ nhanh chóng quân khởi, đến lúc đó còn có bọn hắn ngày nổi danh sao? Một cái nhập đạo cấp, vậy mà ép tới ta ngạt thở, quá không chân thật. Hắn làm sao lại dễ như trở bàn tay trưởng khống nhân tộc đại thế, cái này không phải là hắn cảnh giới này có thể làm được. Tương lai đang muốn giết hắn, khó như lên trời. Các lộ quân phiệt kinh hãi, mặc dù tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, quan ngoại kiếp nạn là diệt thế lôi phạt bước đi, nhưng là quân thiên công tích ai còn dám nghi ngờ? Ngăn cơn sóng dữ tại đại hạ đem nghiêng, đây là trí cao vinh quang. Có một số việc nên giải quyết, quân thiên đã hướng đi chiến công bi hai mắt thanh lãnh, thiên hà thánh lô thoát đi tuyệt đối là bị người trong bóng tối trưởng khống. loại chiến trường này trên cũng nghĩ đến bảo toàn bản thân nội tình, cái này khiến quân thiên ly kỳ phẫn nộ, Hùng quan cảm xúc tăng vọt. đường cái trên đường nhỏ giang đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui, mạnh nhất tin chiến thắng đã đến đông thần châu các nơi, có thể sưng sự thượng mạnh nhất sắc phong nghi thức sắp tổ chức. sở đỉnh thiên từ đầu đến cuối rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tại chấn thủ phong vương bảo giáp, quân thiên đối với hắn không có dấu rốt, nói là chấn nguyên tiên phủ là mạnh hơn vĩnh hoàng bảo tháp binh khí lấy pháp tắc của hắn trật tự chấn thủ bản thân, bằng không hắn không có đủ tham gia triển lãm tư cách. Cùng lúc đó, ở xa Hạ tộc tổ địa, bàn long thành náo nhiệt tuyệt luân, tất cả lớn đỉnh tiêm quân phiệt cường giả nhiều lần tới chơi, một xe tiếp lấy một xe chân bảo liên tiếp đến. Đám người này ăn mềm sợ cứng rắn. Mẹ nó, ma quỷ huấn luyện viên quá kinh khủng, ép hoang bầy thú tộc rút lui, khó có thể tin hắn là huấn luyện viên của chúng ta. Nhân tộc đại thế bởi vì hắn mà khôi phục, nhìn xem ngọc ra những thứ này tộc đàn, đều là ngày trước cấp sạch hạ tộc tổ địa hạ thủ, hiện bây giờ không cần ma quỷ huấn luyện viên nói chuyện loan loan đem một loạt chân bảo toàn bộ trả về. Ha ha, ngươi không thấy được còn có khổng giá bọn hắn tặng lễ đội xe sao? Những thứ này muốn cùng Trấn Thiên Hầu hóa giải ân oán sao? Bất quá bây giờ là không đã chậm. Hạ tộc tổ địa, bây giờ có mấy trăm vị tộc nhân trở về cũng hoàn thành huyết mạch thức tỉnh nghi thức, đoạn thời gian này như là nằm mơ, cao cao tại thượng quân phiệt người cầm quyền vậy mà đối bọn hắn hỏi han ân cần. Giờ phút này, vũ si bọn hắn nhóm này người dự thi cũng có thể được đến chiến công ban thưởng, liên quan tới Lê lão tang lễ, chuẩn bị tại Chấn Thiên Hầu sắc phong hoàn tất tại triển khai tiến hành. Không biết muốn sắc phong cái gì phong hào? luôn cảm thấy chiến vương không xứng với chấn thiên hầu thân phận. Lấy hắn chiến công khẳng định không xứng với, chỉ bất quá chấn thiên hầu dù nói thế nào chỉ là nhập đạo lĩnh vực, chẳng lẽ còn có thể sắc phong người hộ đạo hay sao? Không, chấn thiên hầu tại hùng quan có thể nói vô địch, tương lai chỉ cần hắn tọa chấn nơi này, hoang bẩy thu tộc sao dám xâm phạm. Các cường giả hội tụ tại quan ngoại, ngắm nhìn thương thế thảm trọng chấn thiên hầu, có trưởng lão đề nghị trước dưỡng thương, đến lúc đó lấy trạng thái đỉnh phong sắc phong. Không cần. Sơ đỉnh tiên lắc đầu, nói, cho dù là sắc phong chiến vương, cũng có thể được một trận trọng yếu tẩy lễ. Quân Thiên đây là tiếp xúc chiến công bi tuyệt hảo thời khác, nghiêm túc đi cảm thụ, cố gắng cùng chiến công bi câu thông. A, đại trưởng lão ta biết. Quân Thiên kinh ngạc, sở đỉnh tiên đây là tại tận lực nhắc nhở, tựa hồ chiến công bi còn ẩn nút mặt khác. Tô trưởng thành sắc phong chiến vương, có tin chấn động tin tức truyền ra, hắn trên thần ma lôi đài tổng cộng thắng 3 trận, bây giờ đứng tuyệt đỉnh thông thiên cảnh, lại chịu đựng qua lôi phạt, tin tưởng tương lai có thể chứng nhận trên động tiên chi chủ. Ngay sau đó, Hư Nguyên Thánh Nữ bọn hắn nhao nhao được sắc phong làm tiên phong đại tướng, tương lai nhóm này tuổi trẻ anh kiệt, đều là hùng quan trụ cột vượng vàng. Hứa ra cường giả hối hận thì đã muộn, thế nhưng là dưới thiên địa này không có thuốc hối hận có thể ăn. Lúc ấy cho phép thành an bị bọn hắn buộc rời khỏi, chú định cùng tạo hóa bỏ lỡ cơ hội. Quân thiên vẫn còn tiếp tục truyền vận tin tức, chiến công bi chấn động biên độ càng ngày càng kinh lợi, đã phóng xạ ra mây hình nấm năng lượng màu vàng nóng, quán thông thương khung. Động tĩnh này, rất nhiều người thất sắc, vừa xa tô trường thanh sắc phong dị tượng, đầy trời đều là đại đạo điểm lảnh, tử khí như biển, bản nguyên vật chất tụ nạp, tràn đầy vạn cổ tang thương giận. Rốt cuộc muốn sắc phong dạng gì phong hảo? khắp thế giới cường giả cũng đang nghị luận có ít người ánh mắt rất lạnh, hồi tưởng lại đã từng quân thiên sắc phong chấn thiên hầu, tại chiến công bi hạ gặp phải khủng bố tập sát sự kiện, mà liên tại lúc ấy, man du kém chút chơi chết chấn thiên hầu. nhưng là trận này diệt thế đại chiến từ đầu đến giờ, man du thân là đã từng đệ nhất cường giả, tổ đình trưởng không giả, vậy mà chưa từng xuất quang, có thực lực thông thiên cường giả cho rằng thiên nhân động muốn suy bại, bọn hắn trong cõi u minh cảm nhận được tổ đình hỏa quang đang ảm đậm đi, biểu thị bồi động thiên chi chủ có thể lực lớn bước giảm xuống, cứ thế mại xuống dưới, thiên nhân động sẽ không còn là động thiên đứng đầu, tất nhiên hiện tại tổ đình trưởng không quyền nhiều một vị, man trần tiên tự chém tu vi đang khôi phục, sống qua vài vạn năm trà tấn, tương lai nhất định có thể triển khai huy hoàng hơn trưởng thành đường. xem ra thật muốn sắc phong người hộ đạo, hùng quan ba vị người hộ đạo đi tới, thanh nguyên thương thế nên đón chuyển biến tốt đẹp, trương viễn sơn hiện ra dáng vẻ nặng nghề, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy phải đồ ở dưới thân thể, tận mắt chứng kiến quân thiên sắc phong nghi thức, quân bộ đã đặc phê cho hắn bộ phận thánh dược bảo dịch dưỡng thương, bất quá trương viễn sơn rất rõ ràng hắn vấn đề, đại chiến cuối cùng trước mắt phong vương bảo giáp vỡ tan, nhục thể của hắn tao nội hủy diệt tính tàn tận, rất khó chống nổi ba năm. Ầm ầm. Quân Thiên đã cảm nhận được chiến công bi to lớn, giống như là ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng cự hùng, chỉ có như biển chiến y mới có thể đem hắn tỉnh lại. Đây là không thể đánh giá trí bảo, luôn cảm thấy so vĩnh Hằng Bảo Tháp còn cường đại hơn. Quân Thiên hãi hùng kết vía, cùng chiến công bi sinh ra mãnh liệt cảm hưởng, thân ảnh như là lạc trấn tại chiến công bi thế giới bên trong, tiếp nhận hắn khảo vấn. Quân Thiên ý chí cường đại tuyệt đỉnh, nếu không há có thể có tư cách trưởng khống nhân tộc đại thế, cho dù là Đông Thần Châu cách cục chưa nói tới quá lớn, nhưng mà mấu chốt nhất bước chân đã bước ra ngoài. Điều này có ý vị gì? tương lai trưởng thành là vương giả đã không còn là nan đề chiến công bi thông qua quân thiên trên chiến trường biểu hiện đem hắn nguyên thần hỏa quang là cấn tại trong tấm bia đá theo giờ khắc này bắt đầu quân thiên giống như trở thành bất hủy bất diệt chiến tiên. đây là chiến công bi mang mang đến cho hắn một cảm giác đều muốn xé rách hôm nay trở thành đương thời nhà vô địch số tám chiến thiên bi quân thiên kinh nghi bất định đây là hắn nguyên bản danh hào chỉ có cường đại chiến giả mới có thể có đến hắn tán thành mới có thể đem hắn cho tỉnh lại theo giờ khắc này bắt đầu chiến công bi mông lung trí cao ba động tựa như đứng sừng sững tại giữa thiên địa, xuyên thẳng biển cả bất hủ thiên địa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. chương 427, phong Hào nhân vương, chiến công bi buộc phát ba động có chút không hợp thói thường, thanh nguyên bọn hắn hơi thất thần, cổ lao bia đá lưu động bất hủ thiên huy, bên mông cuồn cuộn lấy lấy chiến tranh hòa quang, mơ hồ có thể nghe được vô tận tiếng la giết. không biết tại đã từng trong lịch sử, chiến công bi trưởng khống giả là dạng gì tồn tại, từ xưa trưởng tôn phế tích gần nút dạng gì ẩn tình, sở đỉnh thiên mơ mang vô hạn. Dựa vào phong vương giả lưu lại điện tịch ghi chép, chiến công bi không đơn giản thần uy khó liệu trí bảo, còn liên lụy đến một ít đáng sợ vấn đề. Toàn này chiến công bi ngày trước là bị phong vương giả theo phế tích bên trong đảo sâu đi ra, lúc ấy liền liền phong vương giả cũng không cách nào khống chế chiến công bi, dần ra hắn đứng sừng sững ở nơi này, trở thành thống kê chiến công, dò xét chiến trường đặc thù bảo vật. Quân thiên chiến y đánh thức chiến công bi, không biết sẽ thấy cái gì. Trương Viễn Sơn nói nhỏ, đã từng bọn hắn đều trải qua, nhưng hiểu rõ buộc phát chiến ý càng là đông đậm, đối với chiến công bi ảnh hưởng liền càng sâu, có lẽ có thể tìm được khống chế hắn biện pháp. Mau nhìn, Phong Hảo muốn xuất hiện. khắp thế giới binh sĩ cảm xúc bành trướng, ngửa đầu nhìn qua Thương Vũ bên trên phơi bày ra, mơ hồ mà hùng vĩ, tụ nạp cuồn quận đại đạo bản nguyên, ngay tại chậm rãi thành hình cùng hoàn thiện. Đây là hoàn toàn mới Phong Hảo, ngay tại chiến công bi khắc họa bên trong chậm chậm thành hình. Có người kích động gầm nhẹ, ta thực tế không nghĩ ra được, Chấn Thiên hầu như quả sắt phong chiến vương, đến cùng cho dạng gì Phong Hảo mới xem như hợp tình hợp lý. Vô anh. Đúng lúc này ở giữa, quân thiên cùng chiến công bi sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, đầy ngập chiến ý vô hạn khôi phục, bao hàm vạn đạo tâm linh chi quang bắn tung tóe. Cái chán tụ nạp ra mơ hồ thanh khí, chi tôn tiềm chất đang kích động, quân thiên nhìn như thân ảnh nhỏ yếu, kỳ thực tràn đầy chiến tiên đấu địa khí phách, thương khung cũng ép không được hắn phong độ tuyệt thế. Đây là cái gì? Mục Hinh kinh dị, mắt to quét mắt quân thiên toàn thân lượn lờ thanh khí, mặc dù rất mơ hồ cũng không chân thực, nhưng cùng nàng từng tại cổ tịch trên thấy qua hình ảnh có chút rất giống. Tất nhiên, nàng sẽ không liên tưởng đến chi tôn tiềm chất, nhập đạo cấp có bậc này tiềm năng quá mức thiên phương dạ đạm, hướng chi thần bí thanh khí căn bản không tính là đại đạo chi hoa, chỉ có tam hoa tụ đỉnh mới là đương thời vô địch chi tôn. Quân Thiên cùng Chiến Công Bi lẫn nhau câu thông, trong cõi u minh cảm nhận được đáng sợ triệu hán, tựa hồ muốn lôi kéo hắn xâm nhập kinh khủng nhất chủng tộc chiến trường bên trong. Đây là cái gì? Tất nhiên, đây càng giống như là một loại nào đó ảo giác, cảm thấy là hết ngồi đáy giếng đang ngước nhìn mênh mông trên cầu, cực kỳ không chân thực. Chiến Công Bi đến tụt cùng ẩn nút bí mật gì, tại sao gọi là số 8 chiến tiên bi? Quân Thiên hãi hùng khiếp vía, danh hào chức vì sao muốn quan trên đặc thủ số hiệu? Là tại truyền lại cái gì tin tức sao? Ầm ầm. Đúng lúc này ở giữa, Chiến Công Bi khắc lục phong hảo thành hình, âm vang ở giữa rơi xuống. Hóa thành hai vòng áp xúc mặt trời, là cấn tại quân thiên xương chán bên trên, phun ra nuốt vào làm cho người kinh dị ba động. Nhân vương, hùng quan ngắn ngủi phảng lặng. Tiếp theo đinh thái nhức gót lời nói lan truyền liền ra. Phạm La thấy cảnh này cường giả nhao nhao kinh hãi kêu to, đây là kinh khủng bực nào phong hảo người bên trong chi vương. Thậm chí quân thiên phong hảo cũng không phải là xuất hiện tại chiến vương hàng ngũ, mà là đưa thân tại hùng quan hộ đạo giả, nhập đạo cấp sắc phong hộ đạo giả. Đến không hết cường giả tê cả da đầu, như rơi một cảnh, cuối cùng nắm nhìn đứng ở quan ngoại sáng rực thiếu niên, cảm nhận được hoành áp đại thế tuyệt đỉnh khí phách. Tại nhân tộc đại thế phụ trợ hạ Huy Hoàng săn lạ. Ha ha ha ha. Trương Viễn Sơn nhịn không được cười to lên, nắm chặt nắm đấm, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, thương thế cũng không khỏi thật tốt mấy phần, cảm thấy còn có thể sống thêm một vài năm. Có tầng này thân phận, tương lai quân thiên tại Hùng Quan sinh sát mâu đoạn, đủ để ảnh hưởng Đông Thần Châu, tổ tiên đường quật khởi sẽ thế không thể đỡ. Làm sao lại trực tiếp sát phong hộ đạo giả? Thiên Hùng sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhập đạo cấp bỏ trên đồi hắn. Không hư trầm mặc xoay người, diện thế đại chiến bên trong, quân thiên trưởng khống nhân tộc đại thế, nâng đao trấn Hùng Quan lại dẫn động lôi phạt ép hướng man hoang đại sơn đánh nát vô tận hoang thú đại quân công lớn hơn trời hắn sắc phong hộ đạo giả có cái gì đáng giá ngoài ý muốn tương lai chỉ cần có quân thiên đặt ở nơi này đủ để chấn nhiếp hoang bầy thú tộc quân thiên hiện nay giống như là hùng quan thủ hộ thần có thể xưng lịch sử tính thời khắc hắn được tôn là hộ đạo giả thuận lý thành trường nhưng không nghĩ tới được sách phong nhân vương phong hảo người bên trong chi vương hắn thế nào cảm giác so phong vương giả còn muốn tôn quý một chút kim dương động thiên cùng huyền môn động thiên cường giả sắc mặt khó coi đã từng bởi vì một điểm ân oán cùng chấn thiên hầu kết thâm cửu đại hận, tương lai sợ sợ khó mà thiện. Nhân Vương, Nhân Vương, Nhân Vương. Hùng quan vang vọng ra phô thiên cái địa gầm thét âm thanh, binh đạo trên vô tận đại quân phất cờ hò reo, dù cho là thế lực đối địch binh mã cũng nhiệt huyết sụp sôi, bực này vinh quang coi là thật không người nào có thể đè ép. Đại hạ quân đoàn tuyên bố triều binh, trùng tiến mạnh nhất quân đoàn. Có tin chấn động tin tức liên tiếp truyền đi, một thạch kích thích ngàn cơn sóng, tất cả đại quân doanh liên tiếp rung động, trên trăm đặc huấn doanh tiếng người ồn ào, thuộc về đại hạ quân đoàn thời đại mới tới. Vâng chiến công bi tụ nạp đại đạo bản nguyên sáng lập ra một vùng không gian quân thiên đứng ở bên trong tiềm năng tại phóng thích thương thế tại khép lại hết thề cũng hướng về trạng thái đỉnh phong khôi phủ rất nhanh hắn toàn thân hừng hực cuồn cuộn giống như bị bất hủ mặt trời bao phủ lại lại tựa như rơi vào thiên địa mẫu thân thai bên trong đi tới chiến công bi nội bộ không gian đây là cái gì quân thiên kinh dị thần bí không gian treo một cái to lớn pháp nhãn hiện lên ám kim sắc đây chính là dọ xét quan ngoại chiến trường thiên mục, chỉ bất quá quân thiên tới đối mặt thời khắc đại não vô tận mê muội cùng cám kém chút vỡ nát thật là khủng khiếp Quân thiên tê cả da đầu, bất quá là trạng thái ngủ say pháp nhãn mang cho hắn không thể thừa nhận uy áp, tựa hồ hắn một khi thức tỉnh có thể tìm tòi vũ trụ tinh hải, truy đuổi thời gian trường hà. Đặc biệt, Quân thiên cùng cùng hắn ngắn ngủi đối mặt, phản phất được trao cho thượng thương thị giác. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn thấy rõ lực tăng vọt vô số lần, như là hóa thành thượng thương tại quan sát mênh mông đông thần châu, xem kỹ cổ lão man hoàng đại sơn. Chơi ạ. Quân thiên bị chấn động, đây là ảo giác vẫn là chân thực. Quân Tiên cao cao tại thượng nhìn xuống mảnh thế giới này, kích động trong lòng, kìm lòng không được liếc nhìn khí tượng đại biến hạ tộc tiếp lấy lại liếc nhìn tiên nhân động, nhìn xuyên hết thể ngăn trở cùng phát trận. Vậy đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng, pháp nhãn giao phó hắn vô thượng thần năng, càng thấy được tiên nhân động khởi nguyên đài. Toa này khởi nguyên đài quả thật hùng vĩ tuyệt luân, so thiên giai khởi nguyên đài bao la hùng vĩ gấp mấy trăm lần, phảng phất hành tinh lớn cổ xưa vắt ngang tại giữa thiên địa, phun ra nuốt vào mênh mông tín ngưỡng hóa quang. Đặc biệt hắn thấy được Man Chân Tiên đã khôi phục được đạo gia thánh thai tiêu chuẩn, giờ phút này hắn bị kinh động, nghi thần nghi quỷ liếc nhìn tứ phía bát hoang, bất quá chưa từng lưu ý đến cái gì. Ngược lại là một mặt thâm trầm man du, đương nhiên bị bừng tỉnh trong nháy mắt lên một thân mồ hôi người nào hắn chưa bao giờ có bực này đại họa lâm đầu đảo giác bởi vì bình thường đều là hắn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh kết quả hiện tại trái ngược giống như là rớt xuống trong kẽ nước băng tuyết man du toàn thân mồ hôi lạnh huyền lưu trong bóng tối chú ý hắn ánh mắt không chỉ có thể sợ càng mang theo một luồng lãnh ý hắn cảm thấy bị phong vương giả chú ý đều muốn đánh tới đem hắn cho trùi bạo man du bị dọa co cẳng liền chạy nhưng tiếp lấy cho rằng thế gian này còn có so trốn ở tổ đình bên trong càng an toàn sao lưu tại nơi này mới có thể sống sót Sợ hãi bên trong, hắn nghĩ tới vài ngàn năm trước đang lâm tiên nhân động lão giả thần bí, cử thế ngoại trừ hắn ai còn có thể uy hiếp được bản thân. Từ khi chuyện này đi qua, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Man Du không gì sánh được trung thực, trốn ở tổ đỉnh bên trong, đại môn không ra cổng trong không bước, ngây ngô sống qua ngày. Giờ phút này, quân thiên lấy thượng thương thị giác, quan sát Man Hoang đại sơn, kìm lòng không được liếc nhìn phế tích. Thế gian này không có so phế tích ẩn tàng bí mật càng thêm hấp dẫn người. Tàn phá thế giới ẩn tàng vô tận bí mật, liên lụy đến tạo hóa chi môn, liên lụy đến nhân tộc quật khởi căn bản càng liên lụy đến cổ lão tổ tiên thời đại. Từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào có thể đạt thông phế tích, chủ yếu bởi vì mảnh này tử vong thế giới tràn đầy vô tận lạnh lẽo, động thiên chi chủ xâm nhập bên trong cũng rất khó trường tồn. Mên ngông phế tích, xương ngủ tràn ập, không có sinh mệnh, không, có thực vật, chỉ có chính là hàng cổ trường tồn tĩnh mịch cùng tiềm chế, càng giống là vùng đất ai hương. Quân Thiên Điên cuồng ghi chép cảnh tượng, khát vọng sắp xếp ra thông hướng chỗ sâu an toàn đường hầm, bất quá rất nhanh hắn có phát hiện trọng đại. Hắn nào bắt được sinh mệnh ba động. Quân Thiên lấy làm kinh hãi, phế tích bên trong có thần bí đạo thông sao? có sinh trưởng ở địa phương đặt thủ tộc đằng sau. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, cấp tốc triển khai quan sát, như là thế giới một góc bị vô hạn kéo gần lại, hình thành một bộ đồ án hiện ra tại quân thiên đáy mắt. Âm u khắp chốn nơi hẻo lánh, quân thiên thấy được 10 cái cái bóng, xếp bằng ở cổ lao phế tích biên giới khu. Thật sự có người. Quân thiên quá sợ hãi, 10 cái cái bóng, có nam có nữ, trẻ có già có, tại cái này u ám phế tích thế giới bên trong, giống như là một đám giới ngoại khách đến thăm. Tất nhiên hắn không rõ ràng chính là, thoán quan sát lại đưa tới kinh khủng tỉ biến, hơn 10 vị cao cao tại thượng kẻ săn mồi ngấp nghé mảnh này chưa từng đào móc nguyên sơ bảo giới nhớ thương hết thề chân bảo cùng tài phú bọn hắn tựa như là không gì làm không được thần vài chục năm nay thông cổ đi săn tổ chức cường giả điên cuồng thích hứng mảnh thế giới này hoàn cảnh chờ mong một ngày kia có thể như thường hành động bắt được bảo tàng nhưng là trong chớp nhoáng này bọn hắn cùng lúc nằm sấp trên mặt đất ra đầu suýt nữa nổ tung thân thể mảnh liệt phát run trong lòng lấp kín đại khủng sợ đây là bị thế gian vĩ đại nhất kẻ săn ngồi theo dõi thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Chương 428: Thánh thai đường. À, đó là cái gì ánh mắt? Chúng ta bị để mắt tới, bại lộ sao? Kinh khủng tồn tại để mắt tới chúng ta, là siêu cấp cự hung sao? Ánh mắt quá kinh khủng, giống như là cự long ghé vào trên mặt của ta thổi hơi lạnh, da mặt đều muốn hé ra. Phân tích khu vực biên giới, 10 cái cái bóng run lẩy bẩy, vừa rồi vô hạn rút ngắn ánh mắt, giống như là vô thượng cự long chiếm cư tại vực ngoại, ánh mắt thì là dán tại khuôn mặt của bọn hắn bên trên, tại quan sát, tại phân tích. Tất nhiên, bọn hắn không cho rằng là nguyên sơ bảo giới đạn sinh cường giả. Mọi người đều biết từ xưa trường tồn lại bảo giới, phiêu lưu tại hư vô khu vực, không cách nào cùng hoàn chỉnh thiên địa hoàn cảnh nối tiếp. Lấy bực này hoàn cảnh đi không từng ra cứng rắn cường giả, cho dù tại Mên Mông trong lịch sử, có chút nguyên sơ bảo giới từng đi ra kinh thiên động địa nhân tuyển, nhưng trưởng thành trần nhà cũng không cao. Vì vậy bọn hắn cho rằng, là kinh khủng nhất kẻ săn mồi, tại mượn nhờ trí cao đồ vật tìm tòi đại thế giới, lục soát bảo tàng bóng dáng, nhưng là rất không may bọn hắn bị nhà bắt được. Nguyên sơ bảo giới bại lộ sao? Tại sao lại dạng này? Chúng ta tiến đến đã nỗ lực tiên đại đại giới là dạng gì kẻ săn mồi có thể liếc mắt thấy rõ đến nơi đây. Bọn hắn sợ hãi giao lưu, vấn đề này nếu là truyền lại đến thông cổ đi săn tổ chức, cao tầng cũng tha không được bọn hắn, sẽ bị nhận định là bọn hắn tiết lộ nguyên sơ bảo giới vị trí. Ta cho rằng có hai loại khả năng tính. Dẫn đầu lão kẻ săn mồi trước hết nhất trầm tới, nói, nếu như là siêu cấp cự hung nhào bắt được mảnh thế giới này, hiện tại đã giáng lâm, có lẽ hắn đối nguyên sơ bảo giới không có hứng thú, cũng có lẽ nhìn liếc qua một chút không có tiềm tòi nghiên cứu đến cụ thể vị trí. Đối nguyên sơ bảo giới không có hứng thú, Tham dò các đội viên sẽ không tin tưởng. Dù cho là cấp thấp nhất nguyên sơ bảo giới, cũng có đại lượng nô bột cùng mỹ nhân, đóng gói có thể bán là không tệ giá cả. Tất nhiên, nếu như là thế lực cường đại bắt được bảo giới, có thể đem hắn chế tạo là thiên tài bãi săn, nhường môn hạ kiệt xuất tộc nhân đi chính phục, đi thuần dưỡng mảnh thế giới này thổ dân cư dân, cuối cùng thống ngự toàn thế giới, tụ nạp tín ngưỡng hòa quang, phong vương. Các đội viên càng khuynh hướng cái thứ hai phỏng đoán. Tổ chức lĩnh đội tiếp tục nói ra, còn có một loại khả năng, mảnh này nguyên sơ bảo giới có lẽ sớm đã bị lợi vị, trở thành vô thượng thế lực bồi dưỡng cơ cấu. Các đội viên trong lòng siết chặt, cái suy đoán này hiện ra kinh khủng. Đối mặt trưởng khống ngụy thần binh nguyên sơ bảo giới không đi nào sâu, ngược lại nhường ưu tú tộc nhân ở chỗ này thí luyện. Trên thực tế, loại tình huống này rất bình thường, giống như là đang tiến hành cổ lao huấn luyện nghi thức. Tại ô trọc hoàn cảnh trung thánh trưởng, chờ đợi dưỡng thành siêu cường chiến lực, trở về khởi nguyên giới, thích ứng hoàn chỉnh nhất thiên địa trật tự, tiềm năng cùng đạo pháp sẽ nên đón chất tăng lên. Tất nhiên muốn triển khai bậc này huấn luyện nghi thức, chỉ có kinh khủng nhất thế lực mới có tư cách, bởi vì bậc này cùng với đem ưu tú nhất huyết mạch nuôi thả ở bên trong, không nhỏ tỷ lệ tử vong. Tất nhiên đây hết thảy đều là phòng đoán, ta càng có khuynh hướng đỉnh tiêm kẻ săn mồi lưu ý đến nơi đây, nhưng chưa kịp kỹ càng định vị tọa độ, dù sao vừa rồi ánh mắt còn không có triệt để thấy rõ ràng chúng ta, liền toàn diện biến mất. Dẫn đầu kẻ săn mồi không ngừng phân tích, bọn hắn đã hao tốn chừng 20 năm đi thích ứng hoàn cảnh, rất nhanh liền có thể vượt đi qua, sắp xếp ra kỹ càng tình báo, triển khai đi săn hành động. Sự tình đã tiến triển đến cái này trước mắt, ai nguyện ý từ bỏ? Bước lên kỳ hiểm cũng muốn lưu lại, bắt được nguyên sơ bảo tàng cùng tuyển sắc mỹ nhân. Phế tích có còn sống sinh mệnh thể. Chiếc công bim ở không gian bên trong, Quân Thiên nỗi lòng khó bình, Thâm thúy con ngươi dần dần tản mát ra mảnh liệt chiến ý, bắt lấy bọn hắn có thể biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Có lẽ hạ tộc đã từng rơi vào phế tích bí ẩn, bọn hắn có lẽ hiểu rõ. Cũng có lẽ, bọn hắn nắm giữ ẩn tình không muốn người biết. Nguyên bản hắn muốn tiếp tục quan sát pháp nhãn, thu hoạch được thượng thương thị giác quan sát, tiếc hận là muốn kích hoạt pháp nhãn, cần thiết năng lượng chỉ sợ là thiên văn số lượng. Chờ đợi lao tiên khôi phục, liền lên đường tiến về phế tích. Quân Thiên đem ký ức toàn bộ sắp xếp phong tồn, mặc dù hắn có thực vật thủ hộ, không bị băng lãnh vật chất ảnh hưởng, nhưng thông hướng phế tích chỗ sâu đường thật nhiều nguy hiểm khu. Ngược lại là chiến công bi giá trị quá mức không hợp tối thưởng, bất quá muốn trưởng không quá khó khăn, Phong Vương giả mới có hy vọng. Quân Thiên bình phục tâm tĩnh, hút vào đại đạo bản nguyên vật chất, tính cả cơ thể bên trong cất giữ lôi phạt tàn phiến phong thích mà ra, bổ sung nhục thân tiềm chất, triển khai trưởng thành. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên say mê tại đại đạo cảm ngộ bên trong, đã không còn bất kỳ khí tức gì phát ra. Đại tin tức, Chấn Thiên Hầu Sắc Phong Nhân Vương, được tôn là Hùng Quan hộ đạo giả. Vẹn vẹn một đêm thời gian, tin tức truyền khắp đông vực cùng bắc cực, tất cả đại động thiên phúc địa cũng bị chấn động, nhập đạo cấp sắc phong hộ đạo giả trong lịch sử chưa hề phát sinh qua nhân vương hộ đạo giả cử thế vanh động tiềm năng vô tận chấn thiên hầu lại một lần nữa khai sáng thần thoại đại hạ quân đoàn mộ binh sự tỉnh chuyển khắp thiên hạ một cái vô địch quân đoàn cứ như vậy thành hình đưa tới phong bạo càng phát kinh thế hai thủ đông thần châu khí tượng đại biến thuận theo đại thế sinh mệnh khởi nguyên đường tỏa sáng vô tận bàng bạc sinh cơ tổ đỉnh thiêu đốt hỏa quang càng thêm thịnh liệt tất nhiên dựa theo chấn nguyên lao thiên muốn đem tổ đỉnh khôi phục lại cường thịnh thời đại cái này căn bản liền không thực tế đừng nói tích lũy vào năm liền xem như trăm vạn năm cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng Đông Thần Châu thể lượng cuối cùng quá nhỏ, tương lai cần phải đi viễn trình, kia là càng thêm rộng lớn chiến cầu, càng thêm ầm ầm sóng dậy đại võ đài, kia là xa xôi hành trình. Quân Thiên hiện nay sẽ không cân nhắc những thứ này, bây giờ tạo nên gia nhục thân thánh thai mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ngược lại là viên ngói cùng thực vật ngày càng kỳ biến, đặc biệt là thực vật thôn đi hơn phân nửa tín ngưỡng hỏa quang, cựu diệp hoa ngôi sao cắm dễ tại viên ngói, từng mảnh óng ánh lá cây, nâng từng khỏa kim sắc tính đấu. Thực vật chỉnh thể khí tượng phi phàm, giống như một gốc tiên ba tại nôn hạ, cựu diệp vây quanh ngân sắc nụ hoa, lượn lờ từng sợi tinh huy không biết có thể hay không toàn diện nở rộ. Quân Thiên Say mê đang tu hành bên trong, một mực nộ pháp nội đạo. Lê Lão tăng lễ tự nhiên kéo không thể nào, nhuốm máu ra người táng tại liệt sĩ lăng viên, phiêu tán trắng loáng cánh hoa. Ngày ngày tới trước tưởng nhớ cường giả nhiều vô số kể. Đại Hạ quân đoàn ngày càng lớn mạnh, binh mã đột phá trăm vạn. Đây là một đám hổ lang chi sư, đã đưa thân tại mạnh nhất quân đoàn hàng ngũ, quy mô cường đại cấp độ nhường các lộ quân phiệt cũng lệnh mình. Không ra những thế lực này cao tầng thành viên, chú định hàng đêm không ngủ, thường xuyên sợ hai phát hiện Đại Hạ quân đoàn đạp phá bọn hắn tổ địa hình ảnh, người cầm quyền cũng lệnh từ đầu đến chân. Nhân Vương đã bê quan một tháng, đến nay còn không có khôi phục, chẳng lẽ muốn tạo nên ra đạo gia thiên thai? Nhân Vương tiềm chất khủng bố như thế, nên tạo nên xuất đạo gia thánh thai mới đúng. Không biết muốn bê quan bao lâu, bất quá liền cục diện bây giờ mà nói, hoang bầy thú tộc tổn thất nặng nề, không có đã mấy trăm năm khó mà mở ra đại chiến. Ha ha ha, không còn đem đầu thắt ở dây lưng quần bên trên, đổ máu chiến tử, chẳng phải là tốt hơn? Trên tường thành binh sĩ đang nghị luận, tất nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng sinh mệnh khởi nguyên đường, làm muốn tạo nên gia nhục thân thánh thai. Một tháng lặng yên mà qua, Đông Thần Châu phong bạo tán đi một chút. Đây là một đoạn hòa bình kỳ, không, có một vận sóng, vui vẻ phồn vinh. Quân tiên tĩnh tọa đằng đắng ba tháng, suy nghĩ phiêu lưu tại non sông đại địa ở giữa, hướng đi ở Bắc Hải mộ thương nô. Hắn cảm xúc rất nhiều, khi thì thần du thái hư, quan sát nhật nguyệt đại tinh, thủy triều lên xuống. Một ngày này, hắn bị một loại nào đó khí tức cho đánh thức. Suy nghĩ tại trở về, nhục thân truyền lại ra viên mãn cảm giác, toàn thân chảy ra dị thường năng lượng ba động cùng bố, rõ ràng hắn đã nhập đạo viên mãn. Bước vào môn này, quân tiên sinh ra không gì sánh được kỳ dị cảm giác, giống như là dung nhập thiên địa hoàn cảnh bên trong. Hóa thành sơn xuyên đại địa một bộ phận, cùng mảnh thế giới này sinh ra mánh liệt cộng hưởng. Loại cảm giác này, khó nói chính là tạo nên ra nhục thân thánh thai cảm giác sao? Quân Thiên ở trong lòng nói nhỏ, thân hình cùng thiên địa hoàn cảnh chặt chẽ không thể tách rời, nội tâm phun trào ra khác tâm tình chập chợn, đây là nhà cảm giác. Thiên địa hoàn cảnh như là tự nhiên đạo phủ, bao la vô biên, chúng sinh như đồng đạo trong phủ một ngọn cây quạng cỏ, thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa. Quân Thiên thị giác vô hạn phóng đại, thấy rõ vũ trụ chúng sinh tại thiên địa đạo trong phủ phát ra quan mang, càng là tồn tại cường đại tán phát quang huy càng là kinh người có thông thiên triệt địa đạo quả, có áp súc là đạo tàng cỡ nhỏ đạo phủ. bất quá quân tiên xem càng sâu xa hơn, đông nhiên thấy được phong vương lộ, lấy thiên địa thành đạo phủ, quân lâm thiên hạ. nguyên lai đây chính là phong vương lộ, thiên địa cách cục càng là cường thịnh, dưỡng thành vương giả chiến lực càng mạnh. tất nhiên ta hết thảy đều muốn nuôi dưỡng ở thể nội, vô luận đáng sợ cỡ nào hoàn cảnh đều là ta chất dinh dưỡng. quân tiên tinh toạ chín ngày chín đêm, cuối cùng vào đêm cuối ấy, mưa to giằng rủa, sấm sét vang rội, chấn động hắn trầm tĩnh đạo tâm, đông nhiên hắn hưởng hưởng phóng đại. vậy quân tiên phía sau dâng lên lớn lao cái bóng. Hoàng Kim Pháp Tướng đứng sừng sững tại giữa thiên địa, đỉnh tiên lập địa, lại hình như to lớn thánh thai đang thiêu đốt, cướp đoạt thiên địa tinh hoa, thâu tóm tại thể nội, bày biện ra 33 trọng thiên. Đây là hắn tương lai đường đã hiển hiện ra, vô thượng thánh thai đoạt thiên địa tạo hóa, chờ đợi hắn nếm thử phía trước mở ra, đột nhiên cảm nhận được vô tận suy yếu cùng mệt mỏi. Quân Thiên như là muốn chết mất, giống như là khỏe mạnh hoa cỏ tại tiến hóa làm thương thiên đại thụ thời khắc, kết quả bởi vì thiên địa cung cấp chất dinh dưỡng có hạn, thúc đẩy tính mạng của hắn muốn khô héo. Mặt mũi của hắn vô cùng trắng bệnh, giống như là bị nữ quỷ thải bổ 500 năm thể xác tinh thần cũng trống không, đó là cái gì cảnh tượng? bên trong thành cường giả bị kinh trụ, quân thiên phía sau bảy biện gia kỳ cảnh phân tích không ra là cái gì, không giống như là đạo gia thánh thai. có người cho rằng quân thiên tại diễn dịch một loại nào đó kinh thế thần thông, chiếu sáng đêm tối, đầy trời thiểm điện cũng nổ tung, quân mạnh mẽ kinh khủng khiếp. hắn còn không có đột phá đến linh thái cảnh, vừa rồi đánh ra chiến lược lại mạnh hơn, chấn thiên hầu cực hạn lĩnh vực ở đâu? sinh mệnh khởi nguyên đường đột phá quá trình cùng chúng ta khác biệt, trước kia nhân vương nhập đạo tao nội lối phản không biết tạo nên giả thiên thai hoặc thánh thai có thể hay không gặp phải mạnh hơn lôi phạt. Một số người đang nghị luận, người sáng suốt phát hiện Quân Thiên không gì sánh được suy yếu, một nháy mắt như là bị móc giống, vì vậy bọn hắn lý giải chấn thiên hầu tại diễn dịch thần thông. Thật là khó a. Quân Thiên cảm nhận được hoàn cảnh, thiên địa căn cốt, khó mà cung cấp qua mạnh chất dinh dưỡng, dựa vào tự thân tích lũy càng thêm không thực tế, tạo nên thánh thai gặp cửa ải khó. Hắn cực kỳ muốn hỏi một câu man vân lăng, tạo nên đạo gia thánh thai, đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu thánh nguyên dịch. Tất nhiên Quân Thiên tiềm chất mạnh hơn, cần thiết thánh nguyên dịch càng kỳ quái hơn. Quân Thiên rất nhanh khôi phục lại, xem kỹ nhục thân, quan sát mệnh luân, cho rằng muốn theo tự thân tìm tới đột phá khẩu, tất nhiên tổ đỉnh tích lũy là phải dùng bên trên, bất quá liền hiện nay mà nói, còn cần tài nguyên phối hợp. Thánh Nguyên Dịch. Quân Thiên ở trong lòng ám ngữ, sát phong nhân vương, lại thêm thần ma chiến trường thắng liên tiếp, cùng chấn thủ hùng quang ra, dẫn động lôi phạt doanh sát hoang thú đại quân. Hiện nay quân Thiên chiến công là 60 ước. Đây là đại trưởng lão cũng nghẹn họng nhìn chân chối số lượng, mặc dù hối đoái Thánh Nguyên Dịch có điều kiện hạn chế, nhưng hắn là hùng quan làm ra đại công tích, làm đến một nhóm không khó. Vấn đề là chiến công điện thánh nguyên dịch tuyệt không phải vô hạn à? Quân Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, chờ đợi khôi phục kiện toàn hắn đứng lên, sư tôn vấn đề nên đi giải quyết. Tham kiến nhân vương. Các binh sĩ mang vô tận kính ngưỡng cảm xúc, hướng về phía nhập quan Quân Thiên cung thân chào. Cùng một thời gian, hùng quan không bình tĩnh, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, phong vân biến ảo, mơ hổ có mưa to gió lớn đè xuống dấu hiệu. Quân. Man Vân lăng cái thứ nhất đi tới, bạch y bạch hải, thể nội thánh thai phát ra bay tiên quan mưa, khí chất siêu phàm thoát tục, bất quá hắn cuối cùng không có hô lên tục danh, nói, nhân vương có chuyện cần nói chuyện. Nói tới chỗ này, Man Vân Lăng con ngươi lạnh lùng, Quân Thiên đạt được màn Tiên truyền thừa đã mấy tháng, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không muốn chủ động bàn giao vấn đề. Tất nhiên hắn cho đủ Quân Thiên mặt mũi, đối mặt nhập đạo cấp hạ thấp tư thái, chịu đựng khuất nhục hô lên nhân vương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế Tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 429, Chấn nhiếp thiên hạ. Chủ thành khu phong vân tế hội, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt theo nhau mà đến, thế hệ trước cường giả nhiều lần dáng lâm, các tộc minh châu ganh đua sắp đẹp, vô cùng náo nhiệt. Man Vân Lăng phong thái tuyệt luân giáng người rong ròng cao ngông lung xương trắng, toàn thân nở rộ thánh quang, không gì sánh được lóa mắt cùng nhìn chăm chú. Thế hệ tuổi trẻ nhao nhao có thể cảm nhận được đạo gia thánh thai mang tới khủng bố cảm giác các bách. Ai dám nghi ngờ Man vân lăng thành tiệu? Chỉ bất quá có ít người ánh mắt lộ ra thương hại. Quân hậu tranh bá chiến bại cho quân thiên, thần ma lôi đài liên tiếp hai trận thảm bại, cuối cùng tạo nên suất đạo gia thánh thai muốn cùng xích Vân Quyết nhất tử chiến, kết quả bị quân thiên cho cứ thế mà truy bạo. Một đời mới Man Trần Tiên nguyên bản được xưng là vô địch thần thoại, nhìn chung những năm này kinh nghiệm của hắn quả nhiên là thời vận không đủ. Tất nhiên. Hắn là gần với Quân Tiên cùng Man Trần Tiên Tuyệt Đại thiên Tiêu, điểm này không ai có thể nghi ngờ. Nhìn Trung Đông Thần Châu, tạm nên xuất đạo ra thánh thai người. Hiện tại chỉ có Man Vân Lăng mà thôi, giống như là Vân Tịch cùng Giang ngưng Tuyết đều là chuẩn thánh thai thôi, tất nhiên tất cả đại tộc quần có hay không tuyết tàng thánh thai ánh tuyệt, đây là ẩn số. Có người kinh ngạc Man Vân Lăng vượt lên trước tiếp cận nhân vương, tiên nhân động cùng quân tiên quan hệ cũng không tốt, cái bất quá bọn hắn kỳ quái là, Man Du như là bốc hơi khỏi nhân gian. Ngày khắp đi, Quân Tiên biết hắn tới mục đích, không khỏi quá không thể chờ đợi. Đối với Man Tiên hắn phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng cảm kích, chỉ bất qua cái này cùng Man Vân Lăng không có có bất kỳ quan hệ gì. "Quân Tiên, ngươi?" Man Vân Lăng hai mắt phút chốc mở to, hắn đã tự hạ thân phận tới trước tra hỏi, nhưng mà đạt được đáp án cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn có chút nổi giận, ngủ say đạo ra thánh thai không khỏi đánh minh bắt đầu, tách ra thông thiên triệt địa thần mang, chiếu sáng đêm đen như mực không. Có rất muốn giống một tiếng, hắn đang tự hào nhất thánh thai, cảm thấy nhất đương thời vô địch chiến lực vậy mà không có đạt được thả ra cơ hội. Thật mạnh tiềm chất. Cùng thế hệ cường giả kinh hãi, man Vân Lăng cực hạn buộc phát trạng thái bên trong, như là thiên địa thánh thai dưỡng dục ra trí cường giả, toàn thân bắn tung tóe đại đạo sóng cả, sâu thông thiên địa, có thể so với thông thiên cảnh cường giả. Mây Lăng có chuyện hào hào nói. Man Huyền đi tới, hiện bây giờ quân thiên tại Đông Thần Châu lực ảnh hưởng quá lớn, tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hắn phát sinh ma sát cũng không sáng suốt. Ta đã hào hào nói, ngươi nhìn hắn là thái độ gì? Man Vân Lăng cắn răng, chỉ vào quân thiên nói ra, việc quan hệ màn tiên lão lao tổ tông lưu lại truyền thừa, được sưng tụng ta tiên nhân động trí cao truyền thừa, quân thiên ngươi phải có cái bằng hàng rào. Bốn phía rối loạn liên miên, kém chút quên lúc ấy Tam đại phong vương giả khôi phục ý chí, Mạn Tiên cùng Đại Hạ vương bởi vì quân tiên mà lần lượt biến mất, hẳn là lưu lại cái gì truyền thừa. Ngươi không có tư cách, nhường Mạn Du tới tìm ta. Quân Tiên quay người rời đi. Ngươi làm cản. Mạn Vân Lăng giận tím mặt, rối tung mái tóc đen dài loạn vũ, toàn thân bạo dũng ra sáng chói bay tiên qua mưa, khí thế lạnh tấu xương tới cực điểm, hướng về Quân Tiên nộ ép mà tới. Muốn chết đâu? Quân Tiên bỗng nhiên quay đầu, Thâm Thủy con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, hắn không có bất kỳ cái gì cường đại thể hiện, nhưng phía sau lại đè xuống không thể đỡ thân uy ầm ầm. Nhân tộc đại thế đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng, kinh khủng nhường hư không dữ dậy, trấn toàn trường cường giả nhục thân lay động, sinh ra nhỏ bé như là côn trùng áo rác, không có ý nghĩa. Lại còn có thể trưởng khống nhân tộc đại thế. Bọn hắn tê cả da đầu, một chút quân phiệt quý nữ cũng nhịn không được thét lên lên tiếng, cái này là dạng gì uy nghiêm? Như là luôn xuất phát thủy, gánh vác hiện hóa đại thế ngưng tụ thành thần uy. Hùng quan chính là nhân tộc đại thế giao hội chi địa, cho dù quân tiên tại không trưởng khống hùng quan tình huống dưới, cũng có thể tiếp dẫn bộ phận đại thế áp chế cường địch. Có động tiên chi chủ nói ra tình hình thực tế, Phủ mà đến uy áp tương đương mãnh liệt, thông thiên cảnh cường giả khó mà địch nổi, chỉ có động thiên chi chủ mới có thể chống lại. Đông đông đông. Man Vân Lăng không chịu nổi bị đẩy lui, đạo gia thánh thai cũng bất ổn, miệng mũi chảy ra máu tươi, kém chút mới ngã xuống đất. Người chung quanh bọn người, như rơi một cảnh, nhanh dưỡng thành vô địch chi tư Man Vân Lăng, cứ như vậy bị đánh lui. Hôn trướng đến cực điểm. Man Vân Lăng giang chống đỡ lấy nhanh ngã hoạt thân thể, nắm đấm nắm chặt, tóc hai bù xù, gương mặt xanh xám, kém chút thê lương hô lên âm thanh. Dựa vào cái gì? Hắn mới là mạnh nhất kỳ tài. Hắn mới là hiện thế đường lĩnh quân người, hắn mới là tiên nhân động vô địch thần thoại. Trước kia Man Vân Lăng cảm thấy có thể cao cao tại thượng nhìn xuống một thời đại, viết lên huy hoàng cùng thần thoại, nhưng Quân Thiên xuất hiện đem hắn liên tiếp áp chế đến đáy cốc. Quân Thiên ngươi đơn giản quá làm càn, giở đi hùng quan ngươi cho rằng còn có thể trưởng khống nhân tộc đại thế sao? Man Huyền sắc mặt lệnh tới cực điểm, từ xưa đến nay cao cao tại thượng tiên nhân động, chưa từng tao nộ qua bực này khi nhục. Quân Thiên mặt mũi lên khốc, Man Huyền uy hiếp ngược lại là tình hình thực tế, chỉ có phong vương giả khả năng tùy tâm sở dục bàn tay ngự tộc đàn đại thế trái lại chỉ có thể khống chế hùng quan thần năng đi nắm chắc đại thế hướng đi. tại sao không đáp lời? ngươi đừng quên lúc ấy là ai giúp ngươi toàn diện trưởng khống nhân tộc đại thế, hiện tại trái lại ước hiếp tiên nhân động chuyển nhân, ngươi làm quá mức. man huyền kinh sợ không thôi. hắn tại nói như thế nào cũng là động tiên chi chủ. giúp ta, quân tiên trung trọng. nguyên lai hùng quan là ta cá nhân, trách không được man du một mực không có xuất chiến. một số người sắc mặt âm tình bất định. hai vạn năm trước man du đã được xưng là hùng quan đệ nhất cường giả, diệt thế đại chiến đã liên lụy đến tộc đàn tổn vong vấn đề, hắn không chỉ có chưa hề đi ra. Tổ đỉnh cũng là man trần tiên đánh ra tới. Lão phu tuyệt không phải ý tứ này, còn có man du trưởng lão thân thể có việc gì khó mà xuất chiến. Man huyền sắc mặt tâm trầm, nói, bất kể nói thế nào, man tiên là ta tiên nhân động người khai sáng, nàng lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, tiên nhân động muốn nên thu hồi. Ta đã nói, muốn biết man tiên có không có để lại truyền thừa, nhường man du đến cùng ta đối thoại, đến nỗi người, còn có người không có tư cách chất vấn hạ tộc chi chủ. Quân tiên quay người rời đi. Ngươi hôn trướng. Man huyền toàn thân thần quang tăng vọt, nhục thân buộc phát đại đạo pháp tắc. Phát hỏa ra tiên nhân bảo ấn hình thái, gánh chịu thánh bảo trật tự cứ thế mà dung chuyển nhân tộc đại thế. Quân Thiên hừ lạnh, bình tĩnh đứng sừng sững tại giữa thiên địa, nhưng treo ở chủ thành cánh cửa chiến vương đao trực tiếp ra khỏi vỏ, bổ ra một tràng sáng như tuyết đao mang, mở ra tiên nhân bảo ấn hình chiếu, hướng về Man Huyền đỉnh đầu đập đầm ầm đến. Không được. Man Huyền muốn hành độ hư không cách xa, nhưng chiến vương đao ôm theo nhân tộc đại thế, ầm ầm lập tức xé nát toàn bộ hư không, ép Man Huyền nhục thân biến hình, rơi xuống trên đường phố, máu chảy không ngừng. Man Huyền con mắt thử một lúc, run rẩy tay chỉ Quân Thiên, xấu hổ giận dữ đến cực hạn phát ra điên loạn tiếng gầm gừ, có chút cú động chủ nhịn không được nhắm mắt lại, thánh bảo gánh sát phía dưới, man huyền há có thể gánh vác được, người còn có ý kiến sao? Quân Thiên dẫn theo Thiên Đao đằng đằng sát khí đi tới, cùng Thánh Bảo sinh ra mánh liệt cảm ứng, giống như nhân đao hợp nhất, phát họa ra to lớn chất đao, đặt ở man huyền mặt bên trên, man huyền cảm nhận được sợ hãi, nội đạo phủ đều muốn bị chém thành hai đoạn. Quân Thiên, quân bộ số lớn trưởng lão chạy đến, muốn mở miệng nói cái gì cuối cùng chớm mực, liên hiện tại mà nói, Quân Thiên thân phận địa vị so bọn hắn cao, hắn muốn làm gì ai có thể ngăn được. Man Huyền xanh mặt lựa chọn trầm mặc, hắn thật sợ hai trước mặt quan nhân sẽ trực tiếp thay phiên chiến vương đao đánh chết hắn. Khắp nơi hỗn động, tiên nhân động cắm cái náo nhào, Đường Đường động tiên chi chủ bị nhập đạo cấp chấn nhiếp không dám nu ngữ, hình ảnh có chút không chân thực. Mặc dù đây không phải nhân vương căn bản chiến lực, nhưng ở hùng quan hắn đã có thể uy hiếp được động tiên chi chủ. Một số người hít vào khí lạnh, là phát hiện Quân Thiên mang theo chiến vương đao đi, càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Quân Thiên hiện tại thân là hùng quan hộ đạo giả, quân bộ đều không thể ngăn được hắn, tiếp xuống hắn muốn làm gì? Không ra những thế lực này cường giả ra cốt phát lệnh, ngoại trừ thiên tộc chấp trưởng Thánh Bảo coi như bình tĩnh, còn lại thế lực đối địch người cầm quyền tâm tình đều vô cùng nặng nề. Trước kia bọn hắn ước gì quân tiên rời đi hùng quan, nhưng là hiện tại hoàn toàn trở lại. Cũng không lâu lắm bọn hắn cấp tốc gặp mặt, thương nghị như thế nào giải quyết thích đáng. Đem Chấn Tiên Hầu vấn đề bày ở trên bàn nói đây là lần thứ 2, nhưng thương nghị sự tình hoàn toàn khác biệt, hội nghị vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã cảm nhận được vô cùng lực nhã. Ta đã sớm nói, loại người này tương lai một khi cầm quyền chính là khủng bố đầu lĩnh, hậu hoạn vô tận lúc ấy tại bàn Long Thành thật không phải tùy tiện buông tha hắn, còn có Man Du là tình huống như thế nào? xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thậm chí ngay cả cái mặt cũng không lộ, để chúng ta ngăn tại phía trước nhất. Kim Dương Động Thiên cùng Huyền Môn Động Thiên cường giả ngược lại không đến nỗi sợ, nhìn thấy những quân phiệt này cao tầng sợ hãi bộ dáng, có người cao mày nói, quân thiên mượn nhờ ngoại lực hoàn toàn chính xác có thể tại hùng quan hoành hành, có thể nếu như đi bên ngoài liền khác nhau rất lớn. nhắc nhở các ngươi một câu, quên diệt thế đại chiến, không có phong vương bảo giáp, hắn chính là một cái nhập đạo con kiến. Không tệ, nhân vương có thể có hiện tại lực uy hiếp. Hoàn toàn là diệt thế đại chiến làm nổi bật đi ra, vì sao muốn e ngại. Tất nhiên bỏ mặc bọn hắn nói như thế nào, cảnh ra là triệt để sợ mất mật, bọn hắn có nội tình nói là nhẹ nhõm, nhưng ai dám cam đoan tiếp xuống quân thiên không được phép tạo nên ra thánh thai, không thể hỏi đỉnh động tiên chi chủ. Đặc biệt, từ khi Lê Lao mất mạng, Cảnh Châu trong đêm chạy ra anh linh điện, chính là lo lắng sau đó trả thù, hiện nay trốn ở Hùng Quan cả ngày đứng ngồi không yên. Nhân Vương vừa rồi đi chiến công điện, hồi đoái đi thánh nguyên tinh không kiếm, cùng một nhóm hạn lượng cấp tài nguyên, cuối cùng tổn hao không ít hơn 30 ức chiến công tin tức truyền ra đã dẫn phát to lớn gọn sóng, Thánh Nguyên Tinh không kiếm biết dám một tỷ chiến công a. Kết quả Chấn Thiên Hầu liền con mắt cũng không nháy mắt một cái liền lấy đi. Cái này Thánh Bảo Phôi Thu Quân Tiên nhớ thương đã lâu, Vân Tịch mặc dù có thể trưởng khống Ngân nguyện Thánh Bảo, nhưng cuối cùng không có bản thân bản mệnh binh khí, thanh này Thánh Nguyên Tinh không kiếm thích hợp với nàng. Có người tại liệt sĩ Lang Viên xa xa thấy được Nhân Vương, không khỏi thở dài, như quả lê lão có thể chống đến hoang thú rút quân trước mắt, nhất định có thể mỉm cười cửu tuyển. Thời gian trôi qua, đã là đêm khuya, Chấn Thiên Hầu đứng lê lão trước mộ phần, không lúc đích. Thiên thời gian dần trôi qua sáng lên, khí phân lại trở nên một ngạt bắt đầu. Là một vòng mặt trời mới mọc dâng lên muốn ra, tòa này to lớn cự thành lập tức liền an tĩnh lại, đã mất đi gió thổi cỏ lay, tính có chút rờ người. Thế nhân không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tựa như mãnh liệt nhất mưa to gió lớn đè xuống, có nhất trọng dị thường đáng sợ sát ý xuyên qua cựu trọng thiên. Là một thân ảnh bước ra liệt sĩ lang viên, mang theo chiến vương đao nở rộ thần quang, hư không như là giấy rách tại loạn chiến, phá vỡ hết thảy trầm tĩnh, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Đại hạ quân ở đâu? Quân Thiên lời nói ầm ầm, không đang trầm mặc muốn đi giải quyết một số việc. Anh, ngay một khắc này, đại hạ quân đoàn chỗ quân doanh cảnh tượng đại biến, vô tận binh mã trong chốc lát xung ra, giáp trụ sáng bóng, đao quang kiếm ảnh, ép hướng quân thiên chỗ thế giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 430, phát binh thiên hà động tiên. Một đội tiếp lấy một đội tinh nhuệ binh mã, khí huyết cuồn cuộn, hợp cùng một chỗ như là một đầu tiếp lấy một đầu thần ma, vượt qua chiến trường thời không, ép hướng chủ thành khu. Đông đông đông. Tiếng bước chân truyền đến, đều nhịp chấn thiên động địa, phát ra uy áp chấn nhiếp địch gan, động thiên chi chủ cũng cảm thấy vô tận tử vong uy hiếp. Quan nội cường giả dùng mình, đại hạ quân đoàn đã xưa đâu bằng này, tại cái này trong lúc máu chốt quân thiên hiệu Triệu binh Mã, hắn đến cùng muốn làm gì? Thanh quân kết đội hung binh, tinh khí quân quận, đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bởi vì lĩnh quân cường giả cũng không lạ lẫm. Đại hạ quân đã trùng kiến nhiều năm, vốn là Bạch Phát Tu La thành lập mà thành, hạch tâm binh mã trải qua siêu cấp đại chiến tẩy lễ, kẻ đến sau gia nhập binh sĩ đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, càng dung hợp 10 cái vinh quang quân đoàn dĩ như từ anh cùng bằng bắt vạn xây dựng vinh quang quân đoàn. Rét a. Người Vương chấn cánh tay một hô, trăm vạn đại quân ra áp, tinh kỳ đông đường, thiết kỵ sập nát hư không, sát ý quyền thiên, vô luận đi ở nơi nào đều có thể cũng có thể rét ra gió tanh mưa máu, phá hủy đỉnh tiêm quân thiệt. Từng đầu chiến tranh cự thú phá không mà đến, từng chiếc khổng lồ chiến xa ù ngang qua hư không, bọn hắn gánh chịu lấy linh quân đại tướng, bàn hành ở trên bầu trời, bệ nghệ thiên hạ. Vũ Si cùng Tô Trưởng Thanh cũng tại hắn liệt, hai đại chiến vương vốn là lực hiệu triệu kinh thế, vì gây dựng lại đại hạ quân, quân nhu chỗ phân phối lượng lớn chiến tranh tài nguyên. Đại trưởng lão điều một nhóm đối hùng quan trung thành tuyệt đối tinh nhuệ tướng lĩnh, mấy tháng này đến nay thao luyện binh mã, đã có thể tạo thành siêu cấp đại trận. Chủ thành khu không khí ngột ngạt tới cực điểm, không ra những thế lực này cường giả lạnh từ đầu đến chân. Thập đại lãnh binh tướng lĩnh đều là hùng quan nổi danh thiết huyết đại tướng, cái tuân theo hùng quan phát tác. Quân bộ cường giả đều tê cả da đầu, nhân vương đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn phát binh tiến đánh đông vực quân thiện? Chém! Quân tiên dẫn theo sáng như tuyết trường nao, bổ ra một tràng kinh khủng đau mang, xét qua chân trời, đại chiến cứ như vậy mở ra. Anh, trong khoảnh khắc. Một tòa tư mật tính cực tốt trang viên bị đao mang công phá, đến nơi giấu ở trong mật thất, cả ngày sợ hãi sống qua ngày cảnh trâu bại lộ trong mắt của thế nhân. Hắn thật đến báo thủ chúng ta. Hoàng gia những thế lực này cường giả run rẩy bẩy, Quân Thiên đã huy động đồ đao, muốn tại Hùng Quan đại khai sát giới. Thậm chí, hắn là tại hiệu triệu đại hạ quân điều kiện tiên quyết huy động chiến vương đao, đây chính là hắn thái độ hiện tại. Đã từng, cấp sạch hạ tộc cường giả khắp nơi trà sát đem cái chán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn phản ứng nhanh, đem bảo vật một lần nữa trả lại, nếu không đồ đao thế tất yếu trảm tại bọn hắn trên đầu. Tất nhiên bọn hắn cảm thấy còn chưa đủ, nhất định phải bồi thường, Hòa tốc đưa tin trở về gia tộc, nắm giữ đại hạ quân Nhân Vương không thể làm tức giận. Ngươi! Cảnh Châu đứng phế tích bên trong, chỉ vào quân thiên, chỉ vào sát ý của quần quân đại hạ quân, nét mặt giàn rua một mảnh dữ tợn, thê lương gầm nhẹ Nhân Vương, ngươi thân là hộ đạo giả, dám can đảm công báo tư thủ. Cảnh Châu hốc mắt con sung huyết, chống ngân sắc quải trượng cũng đang phát run, đã từng nàng thân là Tinh Nguyệt động thiên đại trưởng lão, quát tháo thiên hạ, thần uy lâm liệt, giẫm chân một cái Bắc cực đại địa cũng rung động ba rung động. Năm đó đại trưởng lão, hoàn toàn chính xác thần uy lâm liệt, nhưng là hiện bây giờ nàng ở trong mắt quân thiên bất quá là một tờ giấy lụa cảnh châu tự tiện thoát đi anh linh điện niệm tình ngươi đã từng có công bản thân phế bỏ một lần nữa làm người đi người vương lạnh lùng lời nói truyền khắp hùng quan đã dẫn phát sóng lớn ngập trời giờ khắc này bọn hắn mới hoàn toàn thịnh nộ đã từng cảnh châu yêu nôn hoặc chúng chửi đối đại hạ vương kết quả bị lê lão xung quân đến anh linh điện lắng nghe thánh hiền dạy bảo lê lão mới vẫn lạc bao lâu thời gian cảnh châu tự mình thoát đi cái này vốn là trọng tội chúng chi hiện tại là nhân vương tự mình thẩm phán tự mình xử lý cho nàng lưu toàn thây xem như vận mệnh của nàng. Ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Cảnh Châu như điên gào thét, nàng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn ra hùng quan. Vô hình, chiến vương đao nổ bắn ra một đạo sáng như tuyết bao mang, điện hỏa thời gian ở giữa đuổi kịp Cảnh Châu, chém phá thân nàng thân thể, bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang. Quân thiên không có lựa chọn giết nàng, Cảnh Châu thân thể tàn phế rơi ở trên mặt đất, nhỏ yếu như là bộ sắt đang phát run. Mơ hồ nội đạo phụ chia năm sảy bảy, một thân tu vi hóa thành hư không. Vận tịch thân thể khẽ run, không khỏi bước lên phía trước nhưng bị Từ Thấm nắm lấy cổ tay trắng, đem giữ ở bên người. Nàng là cái ác nhân, không phải vì nàng khổ sở. Từ Thấm ung dung trang nhã, gương mặt xinh đẹp tách ra tiểu dung, xanh nhạt ngón tay ngọc lau đi vân tịch trên gương mặt nước mắt, nói: Quân Thiên đã cho nàng lưu lại một cái mạng, xem như hoàn toàn đoạn giữa các ngươi sư đồ tình cảm. Vân Tịch nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, yên lặng gật đầu. đã từng tuổi nhỏ nàng đối Cảnh Châu trong lòng còn có cảm kích, nhưng về sau phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng chỉ thừa một tia sư đồ tình cảm từ đầu đến cuối khó mà chia cắt. Cảnh Châu đối Quân Thiên làm đủ cho xấu, làm đủ điều ác. Bây giờ quân tiên đứng hàng nhân vương, cái thứ nhất muốn giết chính là nàng. Chỉ bất quá nhường nàng làm một tên phế nhân, đây là so chết còn tàn khốc hơn kết cụ. A, cảnh châu tóc thay bùn sụ, cái chán gân xanh từng chiếc bạo khởi, phát ra không gì sánh được buồn cuồng từng giống. Nàng bị phế sạch, biến thành phàm nhân, như rơi xuống vực sâu. Con ngươi của nàng sắp trừng nước, thân thể mãnh liệt phát run. Từ đầu đến cuối cảnh gia tộc chủ không nói gì, đây càng nhường nàng buồn cuồng, tức giận đến ho ra đầy máu, cứ thế mà ngất đi. Giết, giết, giết. Trăm vạn đại quân tiếng giống chấn động hùng quan, khủng bố hùng sư thần uy không thể đỡ. Chúng chi tại Nhân Vương thống soái phía dưới, đầy ngập chiến ý mãnh liệt thiếu đốt, đều muốn đốt lượt đông vực đại địa. Tất cả đại thế lực cường giả hãi nhiên thất sắc, Nhân Vương kiểm kê binh mã, còn muốn làm gì? Đột nhiên, chiến công bi phóng xạ mà đến một đạo thần mang, bắn ra ra một luồng sát ý, truyền lại đến quân tiên tức hải bên trong. Toàn quân nghe lệnh, quân tiên bỗng nhiên xoay người, nhìn qua phía trước xếp hàng đại quân. Tại, trăm vạn đại quân hò hét, hết thảy động tác đều nhịp, tiếng giống tạo thành cửu thiên kinh lôi, nổ tung tại trong hư không, quân hồn càng thêm cường thịnh. Lập tức lên đường, binh phong thiên hạ động thiên. Bất kỳ người nào không được rời đi. Oen. Như là kinh thiên sét đánh vang vọng tại thế bộ não người bên trong, quân bộ số lớn cường giả trợn mắt hốt hồn, bọn hắn coi là quân thiên muốn bắt đầu thành toán ngân oán. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Nhân Vương phát binh tiến đánh Thiên Hà động thiên, toan tính mục đích đến cùng là cái gì? Rết rết rết. Đại hạ quân sát ý càng tăng lên, bọn hắn không rõ ràng Nhân Vương tại sao muốn làm như thế, vì sao muốn đi tiến đánh động thiên phúc địa, nhưng Nhân Vương mệnh lệnh vô cho hoài nghi. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, quân lệnh như núi, đại quân xuất chinh. Ầm ầm. Khổng lồ hư không trùng động mở ra đây không phải thiên hà động thiên vận binh thông đạo mà là thông hướng động thiên phía sau núi phòng thị thông đạo mượn nhờ con đường này bình quý thần tốc thời gian ngắn ngủi liền có thể tới mục đích nhân vương ngươi ý muốn như thế nào thiên lão sắc mặt tái xanh đi tới quát binh phong thiên hà động thiên động thiên phúc địa là bực nào địa vị há có thể dung ngươi làm bầu ngươi tốt nhất đừng còn có cái khác ý kiến quân thiên lặng lẽ quét mắt thiên lão phía sau trùng tộc đại thế chập trùng trăm vạn đại quân hướng về phía trước đè xuống chấn thiên lão nhục thân lay động khí huyết sôi trào ém chút ho ra một ngụm máu Thiên Lão trợn mắt tròn xoe, há có thể không cảm giác được quân thiên sát ý. Năm đó hắn đem chấn thiên hầu giáng thành đặc thù tội phạm, bút chướng này tương lai khẳng định phải tìm hắn thanh toán. Nhân Vương, binh phong động thiên phúc địa là đại sự, muốn giải thích rõ. Sở liệt truyền âm tới, sở đỉnh thiên thân là quân bộ đại trưởng lão tất nhiên muốn hỏi đến. Hỗn hồ, hắn cùng thiên hà động thiên có thể có thâm cửu đại hận gì? Trực tiếp phát binh tiến về phong tỏa cường thịnh động thiên, đây là tại rút gia đình thiên đạo nét mặt giàn mua. Báo, âm vang ở giữa, quan ngoại binh sĩ tiếng giống truyền đến, quan quân vương danh hiệu theo chiến công bi trên biến mất cái gì? lời vừa nói ra, hùng quan khắp nơi quá sợ hãi, biến mất. làm sao lại đột nhiên biến mất? một số người đống nhiên nghĩ tới điều gì? năm đó đinh dương vinh sắc phong quan quân vương quá mức đột nhiên, ngũ đại vương thú thi thể liền bày ở trước mặt của thế nhân, thuận lý thành trường cướp đi vũ si danh hiệu, trở thành như mặt trời ban trưa quan quân vương. sau đó từng có người nghi ngờ qua nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. hiện bây giờ chiến công bi hủy bỏ đinh dương vinh thân phận, khó nói hắn phong vương có ẩn tình khác hay sao? nhanh, điều động binh mã lập tức trở về về. thiên hà quân đoàn một nhóm lãnh binh người quá sợ hãi. Bỏ mặc trong này ẩn giấu đi nguyên nhân gì bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bình phong động thiên phúc địa thiên hạ động thiên sự tình một ngày không giải quyết thiên hạ quân đoàn binh sĩ không được rời đi hùng quan kẻ trái lệ giết quân thiên tay háo hất lên chấp trưởng huyết nhật thánh bảo không gì sánh được cường thế cùng đáng sợ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp một nhóm lính quân người kinh đến những binh lính khác không dám nuốt nữa giết a đại quân xuất trình, lái về phía khổng lồ siêu cấp trùng động tất nhiên tòa này trùng động khó mà vận chuyển trăm vạn đại quân nhân vương lôi lệ phong hành trương dụng thần châu các hư không trùng động quy mô xuất binh nào về phía thiên hạ động thiên quá điên a, trăm vạn đại quân trực tiếp ép tới, khó nói đinh dương vinh thật tồn tại cái vấn đề lớn gì, cho dù có vấn đề thiên hà động thiên hà có thể tùy tiện giao ra, nhân vương hiện tại xuất binh phong tỏa, đây là lo lắng đinh dương vinh chạy trốn. buồn cười là, đã từng nhân vương là thiên hà động thiên đệ tử, bất quá hắn sớm đã bị đinh dương vinh trục xuất, cũng mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhân vương làm như vậy tương đương cùng thiên hà động thiên triệt để vạch mặt, đến lúc đó một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. hung quan tình thế hỗn loạn làm cho người lo lắng, dương tiêu rất rõ ràng quân thiên phát binh tiến về thiên hà động thiên chủ yếu là vì kỳ thi nhất mạch, như quả đinh ra số lớn cao tầng trở thành kỳ thi ác quỷ, tương lai sẽ là ngập trời thảm họa. Nguyên Lai nhặt nhạnh chỗ tốt Vương Phạm vào kỵ huy, chắc không được nhấc lên nhặt nhạnh chỗ tốt Vương thánh tử liền giận tái mặt. Bị Ngân Thánh Hạo đóng mấy tháng ngân thải điệp một mặt gầy gò đi ra, nghẹn ngào nỉ non, nàng nghĩ tới điều gì? Đinh Dương Vinh tham thiên chi công, tham vẫn là chiến vương đại vị, càng liên lụy đến chân long vương, luận tội đều muốn lăng trì. Quân Thiên trực tiếp điều động binh mã công hướng thiên hà đầu tiên, hắn đây là lo lắng thiên hà thánh tử trước đó thu được phong thanh chạy trốn. Trước mắt mà nói Thập đại động thiên phúc địa cũng đang tu dưỡng, khôi phục thánh bảo hao tổn, Thiên Hà động thiên cũng không ngoại lệ. Đinh Dương Vinh ngay tại sông Quan Thông Thiên cảnh lĩnh vực, lấy hắn tiềm chất rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi lên, bất quá đột nhiên đứng ngồi không yên, dự cảm được điểm xấu. Không xong, không xong. Thiên Hà động thiên đệ tử mấy vạn, tăng thêm trưởng lão cùng chấp sự, cả tòa động thiên phúc địa có tới 10 vạn chi chúng, từ xưa truyền thừa nhất đại tiếp lấy nhất đại, bên trong trong động thiên cường giả như mây, thái thượng trưởng lão một vị tiếp lấy một vị. Hiện bây giờ, sợ hãi lời nói truyền ra, không xong, phường thị khu đại quân hàng thế đã hướng về chúng ta động thiên đánh tới. Váng đầu sao? Đinh tiên đạo tức giận, ai dám tiến đánh động thiên phúc địa? Trừ phi cử binh tạo phản. ZA. Nhưng mà lời của hắn vừa mới rơi xuống, đại hạ quân thiết kỵ đạp phá hư không mà đến, đường chân trời phần cuối vọt tới cương thiết sóng lớn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh sẽ rách thông đạo, thẳng hướng động thiên phúc địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 431, hỏi tội Đinh Dương Vinh. ZA. Tiếng la giết nườm nượp mà tới, trăm vạn đại quân buôn tập động tĩnh như là cuồng phong nô hải. Quân quân sát ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, dọc theo đường chân trời phần cuối vọt tới, sát ý quét sạch thiên hà động thiên các nơi. Nguyên bản thần thánh tịnh thổ toàn diện bị sát ý cháy mất, kinh khủng khí huyết chi quang bốc hơi, che đậy thương cung, đè ép số 10 vạn dã non sông. ầm ầm, một tòa tiếp lấy một tòa truyền thừa sơn tại ủ ủ lắc lư, cho dù bị động phòng ngự mở ra thủ hộ pháp trận, nhưng mà trăm vạn đại quân đè xuống năng lượng kinh khủng triệu dâng, lớn như vậy động thiên thế giới cũng tại kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Liên miên đệ tử quá sợ hãi, một màn này tới quá đột nhiên. Như biển sắt ý che mất tiến địa, vô tận binh mã công kích mà tới, giáp trụ sáng bóng, đao quang kiếm người, sát khí ngập trời, kinh hai bọn hắn sợ hai phát run. Nơi nào đến binh mã? Chuyện gì xảy ra? Là Đại Hạ quân, bọn hắn là Đại Hạ quân binh đoàn, trời ạ bọn hắn điên rồi sao? Đây là muốn binh phong chúng ta Thiên Hà động thiên, ai cho là gan của bọn hắn, ai? Lẽ nào lại như vậy, từ xưa đến nay ai dám treo chọc động thiên phúc địa, Đại Hạ quân thì thế nào? Nhân vương lại như thế nào? Ta xem bọn hắn đây là muốn khởi binh tạm phản. Thiên Hà động tiên triệt để hành động. Mấy vạn đệ tử hội tụ tại từng cái truyền thừa trên núi, khắp nơi trưởng lão cùng chấp sự liên tiếp giận dữ, đối với đột nhiên tấn công vào tới đại hạ quân nộ không thể nghỉ, khỏe mắt sắp toát ra huyết. Nhưng mà đại hạ quân đoàn binh sĩ tới nói, chín thành chín cũng chưa có tiếp xúc qua động thiên phúc địa, mảnh này phồn hoa động thiên tụ nạp mênh mông năng lượng tinh hoa, bất kỳ người nào đứng nơi này cũng có thể được đến mạnh nhất hoàn cảnh lớn lên. Ầm ầm. trăm vạn đại quân hành động đều nhịp, khắp nơi theo độ ngực của bọn hắn chập trùng mà huyên minh, lượng lớn năng lượng vật chất xuyên qua đến trong cơ thể của bọn hắn, tán phát chiến lực tiếp tục mãnh liệt. Hôn trưởng Ai cho các ngươi lá gan, cũng không muốn sống sao? Đinh gia mấy vị cường giả gào thét lớn xuống ra, trăm vạn đại quân như là gặm ăn thiên địa châu chấu, động thiên tràn đầy tinh hoa vật chất ngay tại cấp tốc giảm mạnh. Bang lênh thuốc sát giận dập dần tại bát hoang thập địa, trăm vạn đại quân đứng sừng sững tại giữa thiên địa, thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng mà trong lúc vô hình khuấy động ra thần uy, cứ thế mà chấn trụ Đinh gia đánh tới các cường giả. Cùng một thời gian, thiên hà động thiên không khí kiểm chế đến cực hạn, số lớn đệ tử sợ hãi khó có thể bình an, cái này thế nhưng là trăm vạn đại quân, khí tức đã nối thành một mảnh. Động Thiên Chi Chủ cũng có thể bị sống sờ sờ chấn sát. Thiên Hà Động Thiên ngũ đại phó động chủ ngoại trừ Tử Thanh Lam cùng Mạc Thái Sơn còn lại ba vị phó động chủ dẫn giữ mà quỳng mang theo binh khí giết ra ngoài. Nhưng mà trăm vạn đại quân đè xuống uy danh ép càng cường thịnh hơn, tương tự hán hải cát tiên phát họa ra viễn cổ chiến thần thân ảnh chấn thủ tại chỗ này hoành áp hết thể địch. Hôn trướng. Đinh Thiên Đạo bước ra bên trong động thiên, toàn thân tản mát ra đáng sợ sắc ý, thân hình cùng Thiên Hà Động Thiên hợp làm một thể, hiện ra cao không thể chạm, căm tức nhìn trăm vạn đại quân, hắn từng bước một tiến về phía trước đè xuống. Lưu ý đến quân Thiên chưa từng để ý tới, ánh mắt âm lãnh liếc nhìn lĩnh quân Đại tướng, cuối cùng dừng lại tại Quan Thiên Ngọc trên thân. Ngươi thật to gan, thân là Thiên Hà Động Thiên đệ tử, vậy mà tự mình mang binh xuống đến, từ nay về sau ngươi không còn là Thiên Hà Động Thiên đệ tử. Động Thiên Chi chủ bất giận, ta phụng nhân vương chi mệnh, tới trước truy nã trong phạm. Quan Thiên Ngọc gánh vác ngân sắc cử kiếm, sáng lạn như ngân hà sợi tóc đón gió phất phới, lạnh lùng lời nói vừa mới lan truyền ra, Thiên Hà Động Thiên triệt để vỡ tổ. Mấy năm trước Quan Thiên vẫn là Thiên Hà Động Thiên đệ tử, bị Thánh Tử Biếm đến tổ sơn nhất mạnh. Nhưng người nào có thể muốn lấy được vẹn vẹn mấy năm đi qua, lắc mình biến hóa trở thành hạ tộc tộc chủ, hùng quan nhân vương, cũng mặc kệ thành tựu của hắn cao bao nhiêu, dám can đảm bình phong thiên hà động tiên, đây không phải muốn khởi bình tạo phản sao? Nhân vương, người nào vương? Còn chạy đến nơi đây đến truy nã tội phạm, ai cho ngươi quyền lợi? Đinh Thiên Đạo đầy ngập lửa giận tiếp tục tiêu thăng, mặt lạnh lùng nói: Ta bỏ mặc chuyện gì xảy ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lập tức mang người từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Đại hạ quân tới trước giam giữ thiên hà thánh tử, chỉ cần đem hắn giao ra, đại hạ quân lập tức rút quân. Quan Thiên Ngọc đáp lại, nàng hiện tại lấy Đại Hạ quân tiên phong đại tướng thân phận chấp hành nhiệm vụ tác chiến, phía sau đại biểu là Hồng quan. Phản, tất cả phản rồi. Đã tức giận tới cực điểm Đinh Thiên Đạo giận tý mặt, cuối cùng hắn chỉ vào quân thiên, lạnh giọng nói, Ta bỏ mặc ngươi là nhân vương vẫn là Trấn Thiên Hầu, ta bỏ mặc Đinh Dương Vinh Phạm vào chuyện gì, cho ta cút ngay lập tức ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Với Đinh Thiên Đạo toàn thân thần quang tăng vọt, đầy người năng lượng cổ động đánh nước thương hùng, chưa hề gặp phải như thế vô cùng nục nhã, Trấn Thiên Hầu như thế làm việc càng không có đem thiên hà động thiên để ở trong mắt. Hán thân là thiên hà động thiên trưởng không giả, há có thể hướng một cái nho nhỏ nhập đạo cấp túi đầu. Động thiên chi chủ uy phong thật to, khó nói ngươi thật không muốn biết đinh dương vinh phạm vào chuyện gì. Quân thiên bình tĩnh đáp lại, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, bỏ mặc đinh dương vinh phạm vào chuyện gì, cũng vòng không đến bất luận cái gì người khoa tay múa chân, càng vòng không đến bất luận cái gì người đến thẩm phán. Đinh thiên đạo không gì sánh được cường ngạnh, quang huy ảm đạm thiên hà thánh lô ẩm vang ở giữa sung ra, nở rộ men mông thánh huy treo ở trên đỉnh đầu hắn đủ, đủ chuyển động. Hỏi ngươi một chút là nể mặt ngươi, đã ngươi không muốn nghe vậy liền không nói. Quân Thiên rơi lên chiến bương đao, phía sau trăm vạn đại quân tùy theo hướng về phía trước dậm chân. Xem ra ngươi thật nghĩ phải chết ở chỗ này. Đinh Thiên Đạo hai mắt mở to, trong con mắt chǔm sáng kiếp người, vô biên sát ý phóng thích, ù ù chuyển động thiên hà thánh lô phóng xạ ra kinh khủng thần quang, "Phô Thiên, cái địa ép hướng Quân Thiên. Quân Thiên, ngươi cái này khí độ, can đảm dám đối với Động Thiên chi chủ bất kính. Còn có ngươi Quan Thiên Ngọc, an nhã chúng ta cơm lớn lên, vậy mà can đảm dám đối với Động Thiên chi chủ ngạo mạn vô lễ như thế, chiếu ta xem nên bắt lại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Đinh giai lệ vỏ ra, Chỉ vào Quân Thiên cùng Quan Thiên Ngọc chửi ầm lên, mỗi lần hồi tưởng lại năm đó ở phế tích phát sinh sự tình liền ghét bỏ muốn nói. Ngươi cho rằng ngươi Phong Nhân Vương chính là nhân vương rồi? Một cái nho nhỏ nhập đạo cấp, dám can đảm lánh binh đánh vào thiên hà đầu tiên, ngươi còn biết ngươi họ gì sao? Vẫn là ta Đường Hình, bỏ mặc hắn phạm vào chuyện gì, chúng ta đinh ra chính là hàng cổ trường tồn trí cường tộc đàn, thiên hạ này đều là tổ tiên của chúng ta đánh xuống, phạm pháp lại như thế nào? Còn bức bách động thiên phúc điệu giao ra gia đinh Dương Vinh. Ngươi thật đem mình làm cái nhân vật, cho ta xem trực tiếp phong tỏa thiên hà đầu tiên đem nhóm này bẩn thịu đại quân toàn bộ đánh chết. Oanh, quân thiên con ngươi bắn tung tóe ra kinh khủng hà quang, trong chốc lát nâng lên đại thủ, một bạt thai rút ra đinh gai lệ đầu chuyển ba vòng, cả khuôn mặt máu thịt be bết. Hoa, toàn bộ thiên hà động thiên triệt để vận động, cái kia thế nhưng là đinh gai lệ, đinh ra dòng chính tộc nhân, sâu động thiên chi chủ yêu thương, kết quả hiện tại quân thiên ngay trước mặt đinh thiên đạo, một bạt thai kèm chút đưa nàng cho đánh chết. A, đinh gai lệ đau đến không muốn sống, mi tâm xương trán khẽ động xuất thần hồn quan trạch, hướng về phía quân thiên thê lương gào thét, ngươi tên xúc sinh này nàng lời nói vẫn chưa nói xong, quân thiên lanh khốc huy động chiến vương đao, sáng như tuyết đao mang sẹo rách trường không, sống sờ sờ đem đinh giai lệ chém thành hai đoạn. phanh, nàng nổ thành một mảnh huyết vụ, phiêu tan tại giữa thiên địa, còn xuất lại một đạo tản hồn phát ra kêu rên tuyệt vọng, mãi cho đến chết nàng đều không thể tin được quân thiên dám can đảm giết nàng. đối người vương bất kính, luận tội đang chém, vũ si chấn nộ lời nói lan truyền ra, giống như là trong khu vực truyền đến giống thiếu âm, lớn như vậy thiên hà động thiên lặng ngắt như tờ, chỉ có tâm tình sợ hãi tại lan tràn, hắn đến thật. đinh thiên đạo tức giận, từng sợi tóc cũng dựng thẳng con ngươi sung huyết, chưa bao giờ có như thế tức giận, đáng sợ thần uy ép quần sơn anh minh, hắn muốn trấn sát quân thiên. và anh. đinh thiên đạo nội điền, phía sau thiên hà thánh lô bốc hơi ra thánh huy, phô thiên cái địa gọi tới một thức sát phạt. đại hạ quân, quân thiên con ngươi băng lãnh một mảnh, mang theo sáng như tuyết thiên nao, bước lên phía trước thời khắc, phía sau đại quân đồng loạt hướng về phía trước đè xuống, xông ra nhiều quần quần khí huyết quang trụ, sâu thông thiên địa. giết giết giết, Đầy trời binh sĩ giống sập thiên địa, tổ hợp mà thành siêu cấp chiến trận bao phủ quân thiên, đem làm nổi bật giống như trí cường bá vương. Vô hình, chiến vương đao bắn tung tóe ra vạn trượng nam mang, ngân bạch hùng hực, xé rách đánh tới thánh lô uy năng, ôm theo kinh thế phong mang ép hướng thiên hà động thiên tất cả đại khu vực. Ta đại biểu hùng quan chấn áp cho phạm, hôm nay ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Quân thiên long hành hộ bộ, gánh vác thiên nguyên kiếm bút hơi ngút trời kiếm mang, chấp trưởng hai đại thánh bảo hướng về phía trước đệ xuống, phía sau trăm vạn đại quân xuất trình, tiếng bước chân đều nhịp, chấn cả tòa động thiên cũng tại vinh minh. Nhân vương đã đã có thành tiệu, viễn sơn sư bá năm đó lựa chọn là chính xác. Từ thanh lam cùng mặt thái sơn gặp mặt hai vị chuẩn động tiên tri chủ đều là phát ra từ nội tâm dung động mấy năm trước kém chút bị đình thiên long bất tử liền trương viễn sơn suýt nữa cũng bị đình thiên đạo ép tọa hóa sư đổ hai người hiện bây giờ quân thiên lấy thái độ như thế đang lâm động thiên phúc địa tuyệt đối nắm giữ đinh dương vinh không thể xoay chuyển trời đất bằng chứng nhân vương chiến dịch này tới trước sợ sợ chủ yếu là vì thiên hà thánh lô đột nhiên rút đi nguyên nhân chủ yếu mọi người đều biết lúc ấy thiên hà vương hóa khoát trên người diện nếu không phải đình thiên đạo lấy tế đàn triệu hoán đi thiên hà thánh lô ai có như vậy lớn bản lĩnh đem thánh lô tiếp dẫn mang đi phản tất cả phản rồi Đinh Thiên Đạo khuôn mặt dữ tợn, thân hình cùng thánh lô hợp nhất, bạo dũng ra ước vạn sợi sắt quang trùng sáng, ép một tầng tiếp lấy một tầng đại địa cũng tại luôn xuống. Nhưng mà, cất bước tới trước siêu cấp quân đoàn, thời khắc khói động ra thô to khí huyết qua mang, sâu thông thiên địa, không chỉ có thể ngăn được Đinh Thiên Đạo, càng lại áp chế khắp nơi người nắm sấp trên mặt đất. A Diệt, Đinh Thiên Đạo phát ra gầm lên giận dữ, ngủ say vạn cổ long mạch trong nháy mắt thức tỉnh, phun ra ngoài vô tận năng lượng vật chất, xuyên qua đến thánh lô bên trong, muốn kích hoạt trạng thái mạnh nhất thánh bảo. Toàn quân nghe lệnh, trấn thiên hầu lạnh lùng lời nói ù ù mà đến bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản ta trấn áp trọng phạm, vô luận là ai, quét ngang đi lên, săn bằng hết thảy, giết giết giết, vô tận binh sĩ đủ gào thét lớn đánh tới, lỗ chân lông sông ra sinh mệnh tinh khí che mất chấn thiên hầu. giờ khắc này hắn cực hạn sang chói, giống như là hoành hành thiên hạ bá vương, đao kiếm hoành không, tung hoành sét lẫn, hợp thành kinh thế sát phạt, chống đỡ thánh lô, đinh thiên đạo sắc mặt tông trầm, phát hiện không hợp tối thường vấn đề thực tế, đại hạ quân đoàn trên dưới một thể, muốn công phá khó khăn cỡ nào, trong lòng hắn quyết tâm, muốn thế gia phong vương giả nội tình, nhưng mà làm như thế, thật đáng ra không. Trương Viễn Sơn, Đông Nhiên ở giữa, Đinh Thiên Đạo lưu ý đến theo tổ tiên trong đạo quan đi ra tuổi xế chiều lão giả, sắc mặt âm tình bất định, tất cả dừng tay. Hắn ép lên trời không đường xuống đất không cửa, Đinh Dương Đinh cuối cùng đứng dậy, giận dữ hét: Quân Thiên, ngươi ta ở giữa cho dù có ân oán cá nhân, thế nhưng là ta chính là chiến công bi tự mình sắp phong quan quân vương, ngươi đến cùng dâng ai mệnh lệnh tới đối phó ta? Ta đánh báo cáo, ta trả lời mệnh lệnh. Quân Thiên đạo mặt nói: Tất nhiên, ngươi bây giờ đã không phải là hùng quan quan quân vương, chuyện gì xảy ra trong lòng của ngươi phi thường rõ ràng, hiện tại đi theo ta đi. Ban đêm còn có. Thể loại gia sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 432, phá thể thuật. Không phải quan quân vương. Thiên Hà động tiên nộ tôn gia hủy diệt phong bạo bình tĩnh một chút, bị áp chế giam cầm tại nguyên chỗ đệ tử phía sau kinh gia mồ hôi lạnh, nhân vương lời này rốt cuộc là ý gì? Tưởng tượng năm đó, tại quân tiên bọn hắn khảo hạch nhập môn thời khắc, thiên hà thánh tử lấy không gì sánh được ba khí tư thái đăng chàng, ném ra ngũ đại vương thú thi hải, khu động tất sắc thần, tiểu đi hùng quan, hoàn thành trùng trùng điệp điệp sát phong nghi thức. Mấy năm trôi qua, Nhân Vương xuất lĩnh trăm vạn đại quân thẳng hướng Thiên Hà Quân thiên hỏi tội Đinh Dương Vinh, tuyệt đối là nắm giữ thực sự bằng chứng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cùng Phong Hạo có quan hệ. Như quả quan quân vương trong danh sách phong quá trình bên trong làm giả, tham thiên chi công, vấn đề coi như triệt để lớn rồi. Nhân Vương làm sao lại biết chuyện của nơi này? Đinh gia một nhóm cường giả sắc mặt đại biến, cho dù là Đinh Thiên Đạo cũng châm mặc, chuyện này là hắn là về sau mới rõ ràng, đặc biệt lại cùng tầng cao nhất Nguyên Nhân dính dáng đến quan hệ. Nguyên bản hắn coi là chuyện này đã hết thảy đều kết thúc, nhưng là không nghĩ tới bây giờ bị sôi cháo đi ra càng không có nghĩ tới quân thiên gan to bằng trời đến dám can đảm cử bình phong tỏa thiên hà đầu tiên có thể cái này dù sao việc quan hệ chiến vương phong hào làm giả vấn đề như quả hắn khăng khăng che trở tương đương thừa nhận chuyện này chuyến đi ảnh hưởng quá ác liệt trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao người đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu đinh dương vinh làm sao có thể thừa nhận để ép nội tâm bối rối mặt lạnh lùng đi tới nói dù cho là quân bộ thật có chuyện gì muốn để ta đi qua bảng giao phê văn lấy ra đúng nói miệng không bằng chứng đem phê văn lấy ra nhìn xem Nhân Vương ngươi minh phong thiên hà động tiên, quân bộ tuyệt sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Ta xem ngươi liền là công báo tư thủ, tưởng cho ngươi vẫn là hùng quan hộ đạo giả, ngươi như thế làm việc, liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Đinh Gia liên tiếp có cường giả đứng ra, trong lịch sử đã từng phát sinh qua tương tự sự tình, cuối cùng từ chiến công bi tự mình lục soát nguyên thần ký ức, nếu quả như thật phát triển đến một bước này, rất nhiều chuyện cũng không rối gạt được. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn muốn trì hoãn thời gian, thời khắc mấu chốt đem Đinh Dương Vinh đưa ra ngoài, hay là đem hắn nguyên thần ký ức toàn bộ chém rúng, tóm lại hiện tại Đinh Dương Vinh không được phép cùng hắn đi. Ta vừa rồi đã nói, chuyện này từ ta toàn quyền phụ trách. Quân Thiên lạnh lùng lời nói truyền khắp thiên hà đạo thiên, nói, nếu có người dám can đảm cản trở ta giam giữ trọng phạm, vô luận là ai đều muốn gánh chịu chịu tội. Ngươi. Một đám đinh gia cường giả tức giận đến tim phổi loạn chiến, mặt đỏ tiến hai, kém chút hô lên âm thanh. Đường Đường trí cường tộc đàn chưa từng bị dạng này bức bách qua. Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến Quân Thiên thân phận toàn bộ cũng chưa mặc, hắn hiện tại hùng quan hộ đạo giả, càng là vang dội cổ kim tuổi trẻ chiến thần, hoàn toàn có thể không thông qua quân bộ chuyên quyền độc đoán. Ha ha ha ha. Đinh Dương Vinh không khỏi cười giận dữ lên tiếng, tốt một nhân vương, ha ha ha ha, ngươi thật đem mình làm làm vương giả sao? Không có sau lưng ngươi trăm vạn đại quân ngươi tính là gì? Vô hình, Đinh Dương Vinh toàn thân thần quang tăng vọt, mỗi một tấc cơ thể cũng chảy ra huyễn dực dỡ hào quang, giống như là hành động ở trong nhân thế thánh lô, lạnh giọng nói, còn dám can đảm đến tự mình chấn áp ta, quân bộ không, có ai sao? Điều động ngươi cái này nhập đạo cấp tới, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, dám can đảm chửi đời nhân vương, giết không tha. Đại hạ quân đoàn tướng sĩ toàn bộ cũng bị chọc giận tới, quân thiên đối nhân tộc làm ra công tích không có bất kỳ người nào dám can đảm nghi ngờ. Đại Hạ quân trùng kiến thời gian tất nhiên không dài, thế nhưng đầy trời lửa giận tác động đến mà ra, đều muốn đốt cháy cửu trọng thiên. Chỉ cần nhân vương ra lệnh một tiếng, có thể lập tức xé sắc đinh dương vinh. đều an tĩnh. Quân thiên phất tay đệ xuống ngao ng ngoe muốn động quân đoàn. Thản nhiên nói, đinh dương vinh đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai. đã ngươi nghi ngờ thực lực của ta, cứ việc ra tay đi. trong sân đệ tử nhao nhao hít vào khí lạnh. đinh dương vinh là dạng gì tồn tại? đã tại sông quan thông thiên cảnh lĩnh vực, nơi này dù sao không phải hùng quan, chấn thiên hầu căn bản là không có cách lấy đại thế ép hắn. Nếu như ta không cẩn thận đánh chết ngươi, như thế nào tính toán? Đinh Dương Vinh sắc mặt rất lạnh, hắn biết quân thiên chiến lực không được phép theo lẽ thường đi suy tính, nhưng là hắn đường đường cấp độ thánh tử tồn tại, chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ nhập đạo lĩnh vực tu sĩ? Yên tâm, ngươi còn không có như thế lớn năng lực, không nên quá đánh giá cao chính ngươi." Quân Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn đã không phải là mấy năm trước, mặc cho Đinh Dương Vinh nắm tiểu nhân vật. Giết. Đinh Dương Vinh hai mắt mở to, toàn thân hào quang mãnh liệt bộc phát giống như là kinh khủng thánh lô đang tiêu đốt, giống to một tiếng thiên diêu địa động, phô thiên cái địa đánh về phía quân thiên. cõi trưởng, trương đại pháo cái chán ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù rõ ràng sư đệ sẽ không đánh không có nắm chắc trượng, nhưng là rõ ràng đinh dương vinh có thể có thành tựu hiện tại, chiến lực vẫn là không gì sánh được cường thịnh. đúng lúc này ở giữa, số lớn ngoại tộc cường giả chạy tới thiên hà động thiên, quân bộ tới hơn 10 vị trưởng lao mắt thấy tình thế phát triển, thế hệ tuổi trẻ càng là nhiều vô số kể. đối với thiên hà động thiên tình huống hiện tại bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Đinh Dương Vinh cùng nhân vương triển khai liều mạng tranh đấu càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Chấn áp. Đinh Dương Vinh cực hạn khôi phục, hào quang như biển tại sôi tuần, che khuất bầu trời. Hắn muốn vừa đối mặt ngăn được ở quân thiên, thời khắc mấu chốt chạy ra thiên hà đầu tiên. ầm ầm. Đinh Dương Vinh phía sau cũng bày biển ra thiên hà thánh lô hình chiếu, đánh ra lực công kích khủng bố tuyệt luân, cùng quân thiên nâng lên nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Vô Trong chốc lát thời gian, máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Đinh Dương Vinh nắm đấm kém chút nổ tung, như làn điện ở tuệ tinh bên trên, thân thể mãnh liệt phát run đầy người hào quang cũng bị quân thiên quyền thế cho ép bạo thân thể không nhịn được bay tứ tung ra ngoài cái gì tất cả đại thế lực tuổi trẻ anh kiệt quá sợ hãi cho dù là khổng hư loại này tuyệt đỉnh thông thiên cảnh cường giả cũng trầm mặt xuống vẹn vẹn thật đơn giản công phạt cứ như vậy đã thương nặng đinh dương vinh khó nói hắn đã tạo nên ra đạo gia thánh thai bất quá quân thiên không có diễn dịch ra thánh thai cảnh tượng chỉ có cường thịnh đến làm cho người hít thở không thông nhục thân chấn ở chỗ này tràn đầy không thể vượt qua thần uy nhập đạo viên mãn lại thêm đại thành lĩnh vực vạn đạo thể lại nịch sông gia trí tôn tiềm chất. Côn Thiên so đang lâm thần ma lôi đài thời khác, còn kinh khủng hơn một mạng lớn, nếu như Thiên yêu ở đây một quyền đủ để vỡ nát. "Giống." Đinh Dương Vinh tóc thai bù xù, phục trên đất phát ra như giã thu cầm nhẹ, thể nội đạo ra thiên thai mãnh liệt thiếu đốt, toàn thân lấp kín hủy diệt tính vật chất. "Côn Thiên, cho ta nạp mạng đi." Đinh Dương Vinh khuôn mặt dữ tợn, đã từng hắn nhìn xuống côn trùng, hiện bây giờ vậy mà một quyền đả thương nặng bản thân, đây là Đinh Dương Vinh không thể nào tiếp thu được, dùng hết hết thể cũng muốn vãn hồi tổn thất mặt mũi. Hắn nhún ngoáo thân thể đánh tới, vận hành bí thuật phát cuồng tăng lên chiến lực, thiên hai hiện ra thông thiên triệt địa thần mang có thể xưng thông thiên cảnh lĩnh vực tại cuồng mãnh xuất thủ. Giết! Hán tiếng giống như sấm, lỗ chân lông kiếm mang tầng tầng, huyết nhục thiêu đốt thánh huy, tất nhiên không có giống là lần trước một dạng cùng quân thiên cứng đối cứng, lấy cường đại phát lực thôi động thần thông tuyệt học, diễn dịch ra đại đạo sát phạt, tạo thành tấm lửa sóng lớn, che mất toàn bộ đại địa. Mở. Quân thiên hai mắt mở to, tóc đen đầy đầu bay lên, không gì sánh được trầm ổn huy quyền, đầy người tiềm chất sôi trào, diễn dịch ra kinh khủng kiếm quang, hiển chiếu tại giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Vạn hóa kiếm đạo. Quân thiên đánh ra tới quyển ấn hóa thành kiếm luân cường thế sẽ rách đè xuống hào quang cùng vết kiếm chờ đợi kiếm ý thông thiên thời khắc cũng hiện chiếu tại đinh dương vinh thể sát tinh thần so đấu đạo pháp đinh dương vinh thật đúng là không đủ tư cách trí tôn lộ hắn cũng xem thấu bất kỳ cái gì đại đạo ở trước mặt hắn giống như giấy lộn quân thiên lại một lần nữa đánh bay đinh dương vinh cái này khiến đinh thiên đạo sắc mặt khó coi tới cực điểm đường đường cấp độ thánh tử tồn tại vậy mà nhỏ yếu không chịu nổi một kích nương tuyết sứ muội đinh dương vinh khuôn mặt dữ tợn đang vặn vẹo không thể nào tiếp thu được quân thiên một bước tiếp lấy một bước đứng trên đầu của hắn biệt quốc sắp ho ra máu hưu Giang Ngưng Tuyết đồng bình mà tới, thân thể mềm mại, thon dài sừng sững tại giữa thiên địa, khí chất thanh lanh cao ngạo, thanh tì phất phới, dung nhan tuyệt sắc, giống như đứng băng thiên tuyết địa bên trong chân long nữ thần. Nàng cương thịnh vô cho hoài nghi, chuẩn thánh cuống rốn ngồi tại thể nội phun ra nuốt vào chân long bảo huy, tính cả trắng như tuyết cơ thể tách ra tiếng long âm, có thể thấy được tiềm chất cường thịnh trình độ. Quân Thiên nhíu mày, quét mắt Giang Ngưng Tuyết, nói: Ngươi muốn ngăn cả ta? Giang Ngưng Tuyết đi lại nhẹ nhàng, một bộ trắng như tuyết váy dài bồng bềnh như tiên, bất quá khí chất quá mức cao ngạo, thể nội xông ra một cái kim sắt chân long. Thư không cũng đang run sợ, cái này Giang Ngưng Tuyết hào hào khủng bố, Vũ Si lấy làm kinh hãi, cường đại như hắn cũng quan chi không đấu. Giang Ngưng Tuyết tựa như ẩn nút vô tận bí mật, đặc biệt thể chất của nàng không gì sánh được đặc thủ, giống như là tự sắc mặt trời tại đốt cháy. Vân Tịch kinh dị, cảm thấy Giang Ngưng Tuyết trên người có sinh mệnh khởi nguyên đường ba động, thể chất của nàng hoàn thành mấy lần sinh mệnh khởi nguyên, bất quá chủ tu vẫn là hiện thế đường, cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm. Quân Thiên, Giang Ngưng Tuyết đại mi cao lại, nói, Thiên Hà Động Thiên có Thiên Hà Động Thiên chuẩn mực, ta thân là Thiên Hà Động Thiên thánh nữ. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi ở chỗ này đại náo. Quân Tiên sắc mặt có chút lạnh, nói: "Đại náo? Ta thân là Hùng Quan hộ đạo giả, khó nói còn chưa có tư cách tới trước chấn áp Đinh Dương Vinh. Ngươi đây là tại lấy thế đe người sao? Cái này cũng không giống như là đã từ ngươi." Giang Ngưng Tuyết Như là đứng trên đám mây thi tử, nói: "Có một số việc có thể ngồi xuống đến giải quyết, có cần phải náo đẳng như thế cương. Đinh gia là tồn tại gì không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. À, nguyên lai là ta Quân Tiên y thế với người, đúng vậy à, đắc ở mấy tháng trước ta, sự thật bị người nắm." Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế khó nói mới phù hợp tâm ý của ngươi." Quân Thiên cảm nhận được buồn cười, Bình Sinh lần đầu tiên nghe được câu nói này, càng không có nghĩ tới xuất từ Giang Ngưng Tuyết miệng bên trong. "Ta không phải ý tứ này." Giang Ngưng Tuyết lắc đầu nói, "Ngài hiện tại là nhân vương, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó, ta cũng không dám phản bác, nhưng là ngươi cứ như vậy đem thánh tử trấn áp mang đi, Thiên Hà Động Thiên sẽ không đáp ứng." Nói xong, Giang Ngưng Tuyết nhìn phía Đinh Dương Vinh, mặc dù nàng từ đầu đến cuối cự tuyệt Đinh Dương Vinh truy cầu, nhưng dù sao cũng là Thiên Hà Động Thiên nuôi dưỡng nàng, há có thể ngồi yên không để ý đến? Còn nữa nói, Thiên Hà Động Thiên truyền thừa mười mấy vạn năm, có không lường được nội tình, Quân Thiên muốn tới cứng căn bản không nghĩ ra. Cái kia còn nói cái gì, cứ việc ra tay đi. Quân Thiên giận dữ, bởi vì Sơn Trang lão nhân duyên cớ, hắn không muốn cùng Giang Ngưng Tuyết phát sinh không thoải mái, nhưng bây giờ nàng đều cùng Thiên Hà Động Thiên Vinh Nục cùng tồn tại, chỉ có thể chiến. Liên thủ giết hắn. Đinh Dương Vinh gầm nhẹ xông đi lên, Giang Ngưng Tuyết hơi trầm mặc, chật thân thể bốc hơi ra chân long trùng sáng, trong chốc lát vượt qua mà đến, nâng lên ngọc trượng ép hướng Cô Thiên. Hư không cũng nổ tung, một kích này không gì sánh được do người. Nàng có khắc chế quân thiên nục thân pháp môn, còn có sơn trang lão nhân truyền thụ cho nàng phá thể thuật có thể ngăn được quân thiên bảo thể. Thể loại gia sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tản nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua.